t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm không chết không tôi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm không chết không tôi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm không chết không tôi kim ý đại hán một cuốn họng thanh âm tại trời cao ở giữa quanh quần không nớt đừng nói trên quảng trường đông đảo yêu quái đều nghe rõ ràng chính là ở ngoài ngàn dặm yêu quái đều có thể nghe được đại hán lời nói nghị luận ầm ý đ á m yêu quái cùng một chỗ n g ầ m n g ư ợ g lại bọn họ cũng đều biết cao khiêm là dết la nghiệp thượng vị nhưng yêu quái coi trọng chính là cường giả vi tôn cao khiêm thượng vị là không hợp vi củ có thể tu la tông trên giới đều nhận phía ngoài yêu quái làm sao nhiều chuyện thu đến tiệp nội sau cơ hồ đều phái g a đoàn sứ giả tham gia khánh đ tất cả mọi người đối với la bố rất có hứng thú đều muốn nhìn xem đó là cái dạng gì yêu quái vừa rồi cao khiêm lộ diện một cái lập tức hấp dẫn các phe chú ý có mấy cái yêu quái vốn định đi lên tìm cách thân mật lại bị cao khiêm chu thân tản mát hừng hực thần quang ép không dám động đậy chỉ có thể đưa mắt nhìn cao khiêm mang theo thanh phong rời đi đông đảo yêu quái ngay tại nghị luận vừa rồi phát sinh một m à n kia nghiên cứu thảo luận thanh phong hoàng minh thông thân phận đối với ra sân cao khiêm mỗi một cái đều là đầy cói lòng kính sợ đám yêu quái không nhìn nhắn chị bọn hắn liền coi trọng lực lượng cao khiêm hiện ra lực lượng hoàn toàn ngh mạnh mẽ như vậy khí thế tự nhiên dẫn tới đông đảo yêu quái cảm thán liên tục đột nhiên xuất hiện kim ý đại hán trước mặt mọi người xưng hô lã bố làng n h ị c h tặc rõ ràng là đến khiêu khích cũng có rất nhiều yêu quái nhận ra đại hán trong đầu kim cương tông phó tông chủ kim cương kiểu dạ n g trước đó có nghe đồn lã bố đánh bại kim cương kiểu dạ n g đem hắn vị hôn thê cứng rắn đoạt tới xem ra xác thực cái này không kim cương kiểu dạ n g liền đến trên khánh điện trả thù mặc dù khánh điện còn chưa bắt đầu các tân khách cũng không tới đủ nhưng ở loại trường hợp này n á sự rõ ràng cùng lã bố có không đội trời trung đại thủ không đợi cao k i ê m nói chuyện la chân tiên cao giọng nói ra đây không phải kim cương kiểu dạ a c a c a ta bại tướng dưới tay lại có lá gan đi qua nàng lại cười lạnh nói lão bà ngươi không có ở cái này không cần lên cái này ồn ào đông đảo yêu quái nghe chút hưng phấn hơn trong truyền thuyết bởi vì khổng phi linh tranh giành tình nhân sự t ì n h lại là thật kim cương kiểu dạ không để ý la chân một là hắn không muốn cùng nữ đấu võ mồm hai là hắn ngay cả lão bà đều bị cướp nói thế nào đều mất mặt hắn trực tiếp đối với cao khiêm nói ra la bố ngươi ám sát la nghiệp lại âm thầm hại chết la hưng mấy vị trưởng lão chiếm đoạt tu la tông chủ vị trí ngươi đang chết yêu quái khác nghe đến đó không chịu được một mảnh xôn xao bọn hắn đều chỉ biết là la bố g i ế t la nghiệp có thể nghe kim cương cựu dạ thuyết pháp la bố tự hồ dùng không đứng đắn thủ đoạn đám yêu quái sùng bái cơn giả đối với giờ âm mưu quỷ kế chính là một trăm không không không cái xem thường cao khiêm vô ý giải thích những lời này bên trên nói xấu kỳ thật không có ý nghĩa gì chỉ cần hắn lại thu la tông trên dưới cũng không dám làm loạn trừ phi kim cương cựu dạ có thể thắng được hắn kim cương cựu dạ lại càng nói càng hưng vấn t ông ta đã là minh vương tông c h i chủ tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn n g ư y ê lịch tặc này chiếm đoạt vị trí tông chủ tu la các trưởng lão mặc dù đều không có nói chuyện lại có không ít âm thầm hưng phấn kim cương tông chỉ cần xuất thủ can thiệp lã bố lại có năng lực cũng chỉ có thể chết ngươi q u á nhiều lời ngươi rốt cuộc muốn làm gì cao k i ê m đã sớm nhìn ra kim cương cựu dạ chỉ là một vòng chiếu ảnh hắn l ờ i n h á t đ ộ c thủ càng không tất yếu giải thích cái gì kim cương cựu dạ nói ra ngươi b ấ t quá là cái lịch tặc không đáng lao sư ta xuất thủ ta phục lao sư chi lệnh lấy ngươi mặt chó và ngươi cao k i ê m k ẽ lắc đầu lần trước là cho kim cương thập phương đại tông chủ mặt mũi lại động thủ ta tuyệt không tha cho ngươi kim cương kiểu dạ cười l ạ n h một trăm ngày sau chúng ta tu lạ ở trên đ ả o gặm không chết không thôi Tốt! cao k i ê m không chút do dự đáp ứng trong lòng của hắn cũng sinh ra mấy phần hưng phấn gia hỏa này rốt cục cầm tới kim cương minh vương đào sao cũng chỉ có món thần khí này mới có thể giúp kim cương kiểu dạ vững vàng chiến thắng cho nên đối phương còn không thể thuần thục nắm giữ kim cương minh vương đào mới mua cái một trăm ngày ước định kim cương k i u dạ không nghĩ tới cao k i m đáp ứng thống khoái như vậy hắn ngược lại không phản đối hắn mắt nhìn trên quảng trường đông đảo yêu quái đám gia hỏa kia thật sự là quá ngu cái gì cũng không biết liền dám đến cùng làm việc xấu bất quá cũng không cần thiết cùng bọn hắn so đo chỉ chờ giết l á bố tất cả những n à y hoang đường buồn cười đồ vật đều sẽ đi theo hôi phi yên diệt kim cương cựu dạ một chỉ cao khiêm cố mà chân quý ngươi sau cùng một trăm ngày đi không đợi cao khiêm đ h ắ c lại kim cương cựu dạ thân ảnh chống rông tiêu tán cao khiêm nhìn xem kim cương cựu dạ biến mất địa phương thật lâu im lặng từ ngàn b ạ n dặm bên ngoài tinh chuẩn chiếu ảnh đến tu la thánh điện đồng thời xuyên thấu pháp trận phòng hộ đối phương chiêu này kỳ thật phi thường lợi hại cũng không biết là kim cương minh vương cao bi năng hay là kim cương thập phương lực lượng nếu là người trước hắn liền thật phải cẩn thận một điểm kim cương cựu dạ vừa đi trên quảng trường lập tức ồn ào náo động náo nhật lên ngay trước cao k i mặt m đông đảo yêu quái mặc dù không dám nói quá phận lời nói nhưng vẫn là nhịn không được muốn nghị luận cao k i m nhìn xem những yêu quái này có chút phiền hắn đối với la chân nói ra đem bọn hắn đều đổi đi la chân có chút ngoài ý muốn khánh điện bất lực đi không trọng yếu cao k i m nói ra hiện tại thời gian cấp bách chúng ta còn muốn làm chính sự nếu là kim cương cựu dạ không đến quấy dối bọn hắn còn có thể thong rong dày vỏ làm làm khánh điện cũng không quan trọng kỳ thật cái gọi là khánh điện chủ yếu là một cái chiêu cáo bắt phương nghi thức biểu đạt hắn người tông chủ này chính thông tính nếu kim cương cựu dạ chạy tới ức chiến những này liền không trọng yếu bởi vì tu la tông các trưởng l á o khẳng định sẽ sinh ra dị tâm phía ngoài yêu quái càng là chờ lấy xem náo nhiệt cử hành khánh điện đã hoàn toàn không có ý nghĩa cao khiêm trở về tu la thánh điện thanh phong còn tại trong quan kén ngủ say nói như vậy dạng này bốn lần hóa hình thuế biến cần chừng mười ngày thanh phong hấp thu thanh long máu quá trình có chút thu bạo càng cần hơn thời gian dài ngủ say để hoàn thành thuế biến cao k i ê m đoán trừng thanh phong trí ít cần một trăm ngày tả hữu mới có thể hoàn thành t h ế biến cũng may thời gian còn kịp ngoài thánh điện từ từ an tính lại la t r â n đẩy cửa tiến vào thánh điện nàng đối với cao k i ê m nói ra đều lấy đi cao k i ê m khoát tay ra hiệu đến la t r â n có chút không hiểu đi vào cao k i ê m bên người cao k i ê m vũ bảo tọa l à n can tu la tông mấy trăm ngàn năm tích lũy bảo khố ngay tại phía dưới này mở ra bảo khố chìa khóa là tu la minh vương kỳ hắn lời còn chưa dứt tu la minh vương kỳ liền nổi lên đại kỳ giao cho ngươi cũng có kiện pháp k h hộ thân tu la minh vương đ a cũng rất thích hợp ngươi cao k i ê m đem tu la minh vương kỳ tu la minh vương đao đều giao cho la t r â n người tốt nhất tế luyện một trăm ngày thời gian hẳn là cũng có thể nắm giữ la t r â n một mặt không hiểu người đây là ý gì bàn giao hậu sự nàng d ở khóc d ở cười người phải chết những n à y ta cũng bắt k h ô n g được a la t r â n rất rõ ràng nàng đao ý tuy mạnh cũng là so ra mà nói đối đầu lỗ thừa ánh sáng nàng đều không có phần thắng coi như cầm tu la minh vương kỳ tu la minh vương đao cũng vô pháp cùng đông đảo tu l a trưởng lao chống lại nàng nghiêm mặt nói ra người nếu là chết ta liền theo ngươi cùng chết mọi người còn có người bạn Ta k h ô người p Cao i mang theo thanh n u cựu dạng, Kim ậ phong tốt nhất là rời đi đông hải la chân do dự một chút hỏi vậy còn ngươi ta nếu không chết liền đi tìm các ngươi cao k i ê m khoát tay chặt lại không cần nghĩ quá nhiều có thể sống một cái là một cái chương năm trăm bốn mươi sáu giá lâm một chương năm trăm bốn mươi sáu giá lâm một chương năm trăm bốn mươi sáu giá lâm theo các phương yêu khoái rời đi tu la đảo kim cương cựu dạ ước chiến lã bố tin tức cũng theo đó truyền ra hoàng minh thông cũng tại sau mười mấy ngày về tới hoàng long đảo gặp mặt lao sư của hắn hoàng long t r â n quân hắn lúc rời đi vốn muốn cùng cao k i ê m ở trước mặt từ biệt dù sao cũng là chịu cao k i ê m trọng lễ cũng không thể bởi vì xảy ra chuyện liền nội vàng chạy đi nhưng hắn bị la chân ngăn cản đối phương rất trực tiếp đem hắn đuổi đi mặc dù la chân ngữ khí không quá khắc khí hoàng minh thông lại trong lòng mừng thầm lần này đã được bảo vật lại không cần cùng la bố dính l i ễ u quan hệ quả thực là không thể tốt hơn chính là đáng tiếc thanh phong sư muội không thể hoàn thành bốn lần hóa hình chỉ có thể đợi tại tu la thánh điện lại có các yêu quái cũng đều chú ý la bố cùng thanh phong không phải bình thường giao tình la bố nếu là s ả ra chuyện làm la bố nữ nhân thanh phong la chân cũng sẽ không có kết cục tốt ngay trước lao sư mặt hoàng minh thông đem tu la đảo bên trên kiến thức nói rõ chi tiết một lần hoàng long chân quân đối với cái này phi thường có hứng thú hắn hỏi rất nhiều chi tiết các loại hoàng minh thông nói xong hoàng long chân quân thở dài kim cương thập phương đại tông chủ đều đ ộ c thủ la bố hẳn phải chết đáng tiếc nói đến hắn còn từng chiếu cố qua la bố song phương có chút n h i n t ì n h nếu là la bố có thể ngồi vững vàng tu la tông vị trí tông chủ đối với hắn có lợi thật lớn sư phụ đại tông chủ cũng sẽ xuất thủ hoàng minh thông có chút khó có thể tin kim cương thập phương thế nhưng là hóa thần cường giả minh vương tông kình thiên tri trụ cường giả như vậy hắn thật muốn giết la bố chỉ cần nói một câu liền cũng được đi còn cần như thế đại phí khổ tâm ngươi thật sự là không kiến thức cách xa lấy ngàn vạn dặm chiếu ảnh tu la thánh điện đây là cỡ nào thần thông không phải hóa thần không có khả năng nắm giữ hoàng long trân quân thở dài muốn nói la bố chỉ là g i ế t la nghiệp cấp đoạn q u y ề n bị còn không đáng đến kim cương thập phương đọc thủ trong này hẳn là còn có khác hắn suy nghĩ một chút nói nhưng còn có thuyết pháp khác hoàng minh thông do dự một chút nói ra mọi người tự mình đều đang đồn la bố thu được huyết đế truyền thựa mới có đáng sợ như thế vi năng a nói như vậy còn đối được hoàng long trân quân mừng tỉnh đại ngộ một cái la bố không tính là gì nếu là huyết đế người thừa kế vậy coi như không được lúc trước huyết đế g i ế t máu nhuộm đ ô n g h ả i cơ hồ diệt t u y ệ t minh vương tông kim cương thập phương đương nhiên không thể chịu đựng ra lại một cái huyết đế hoàng long trân quân trầm mặc bên dưới nói ra đại chiến như vậy ta muốn đi quang chiến lao sư cũng muốn đi hoàng minh thông không hiểu khánh điện không đi hết lần này tới lần khác muốn đi nhìn đánh nhau ngươi biết cái gì đây là duy nhất có thể nhìn thấy đại tông chủ cơ hội hoàng long trân quân sống hơn một văn năm chỉ thấy qua một lần kim cương thập phương đối phương n i ê n kỵ nhưng so sánh hắn lớn hơn nhiều lắm lần này cần là có thể gặp được đại tông chủ còn có thể thỉnh giáo một chút diên thọ bí thuật còn nữa mặt ngoài là la bố cùng kim cương cựu giả quyết đấu trên thực tế lại là huyết đế cùng kim cương thập phương đối kháng như vậy thịnh sự hắn phải đi cùng lúc đó khổng tước đ ả o thượng từ trên xuống dưới không ra cũng ngay tại thảo luận việc này khổng thương nguyện nói ra đại tông chủ xuất thủ la bố hẳn phải chết hắn lại phi thường cảm thán la bố nếu không phải làm sao làm lúc đầu cũng không trở thành hắn thấy la bố cưỡng đoạt tu la tông vị trí tông chủ là phạm vào tối kỵ minh vương tông bên trong bát tông c ậ n trị bát tông ở giữa mặc dù cạnh tranh phi thường kịch liệt nhưng lại có quy tắc của mình la bố trên danh nghĩa là tu la tông thực tế lại là từ bên ngoài đến tiểu yêu hắn lực lượng mạnh hơn cũng không thể đem tu la tông tông chủ khổng thương n g u y ệ t cảm thấy lã bố thật sự là quá ngu cũng không biết thu liễm một chút đối với cái này khổng phi vũ lại có khác biệt ý kiến phụ thân ta cảm thấy đại tông chủ là bởi vì lã bố dính đến huyết đế truyền thừa mới phá lệ động thủ đây cũng là cái lý do khổng thương nguyện k i n h thường cười cười lúc trước lã bố cỡ nào ngang t ả n bá đạo hắm sao cũng không nghĩ ra báo ứng tới nhanh như vậy đến lúc đó chúng ta đều đi q u a n chiến nhìn hắn chết như thế nào đối với la bố khổng thừa nguyệt là đầy bụng hoán niệm nữ nhi hôn sự bị phá hư khổng thừa quan bị giết khổng tước tông bởi vậy thanh danh tổn hao nhiều hết thể đều là bởi vì la bố ta không muốn đi khổng phi linh lắc đầu nàng đối với la bố không có gì hoán niệm ngược lại cảm thấy la bố để nàng thấy rõ t r ậ n tướng kim cương cựu dạ đối với nàng chưa nói tới yêu mà là một loại đối với mỹ lệ mánh liệt tham muốn giữ lấy như vậy mà thôi nàng cùng kim cương cựu dạ hôn sự thất bại ngược lại là chuyện tốt không đợi khổng thường nguyệt nói chuyện khổng phi vũ bắt lấy tỉ tỉ tay nói một chút nói tỉ như vậy thịnh sự ngàn năm không ra một lần người đi q u a n chiến cũng không cần cùng kim cương cựu dạ chào hỏi khổng phi linh thật không quan tâm kim cương cựu dạ chết sống tương phản nàng rất muốn nhìn một chút lã bố sau cùng kết cục nàng do dự một chút hay là gật đầu đồng ý theo thời gian ngày lại ngày trôi qua tu la đảo chung quanh tụ tập phi thuyền phi hạm cũng càng ngày càng nhiều cái này cung huyết tế thánh điện không giờ mới tham gia huyết tế thánh điện không g i ớ i tham gia huyết t thánh đ i h ô n g giờ mới tham gia h u y t tế thánh i ệ n tuyệt i đa số đều là một lần hóa hình t i yêu lần này các loại pháp khí phi hành diễn phần mình chiếm cứ bộ phận không gian lẫn nhau đều duy trì một cái ăn ý khoảng cách tất cả mọi người là đến xem trò vui đại đa số đều tương đối bung lòng thưa cơ hội này khổng t h ư a nguyện n g bái phỏng m ấy vị tông môn cường t r ư n giả á Lâm, trong ư n g Giá Lâm, t r lúc đó tránh không được nhấc lên khổng phi linh sự t ì n h khổng t h ư a nguyện n g đều làm giải thích đây cũng là hắn mục đích chủ yếu liệt diễm cung một trận chiến lạ bố là dương danh lập v ạ n khổng tước tông lại chịu rất nhiều k h t đủ mà lại rất nhiều lời đồn đại càng truyền càng khó nghe khổng tước tông cũng không có cách nào đi ngăn cản những lời đồn đại này khổng thương nguyện chỉ có thể tìm các tông đại lao đem sự tình nói rõ ràng có những cường giả này duy trì không dễ nghe lời đồn đại hẳn là chẳng mấy chốc sẽ mai danh nhật tích khổng thương nguyện dạo qua một vòng chờ hắn trở lại thiên vương hào bên trên lại phát hiện kim cương tông tới vị phó tông chủ kim cương c i u trương chín t r ư ơ n g minh rất lâu không gặp khổng thương nguyện cùng kim cương c i u trương gặp qua thật nhiều lần mặt song phương quan hệ còn chỗ không tệ được cho bằng hữu kim cương k i u trương khách khí h o à lễ có một nghìn năm trăm năm không gặp hắn có chút cảm như g n hôm qua bình thường khổng thương nguyện cũng căn bản cảm thán đến bọn hắn cái tuổi này khoảng cách đại nạn đã không bao xa luôn cảm thấy thời gian trôi qua dị thường nhanh nguyên bản nên ta đi bãi phòng chín chương hình khổng thương nguyện khách khí đến một phen hỏi ngài lần này tới không biết có gì chỉ giáo kim cương c ự u trương không khỏi c ư ờ i khổ t h ư a nguyện n g ta cứ việc nói thẳng đi chín đêm nắm ta tiện thể nhắn hắn muốn cùng khổng phi linh giải trừ quan hệ một bên ngồi khổng phi linh s á t mặt không khỏi c h n g bệnh nàng sớm biết sẽ có một ngày này thật là các loại kim cương k i u trương ở trước mặt nói ra trong nội tâm nàng hay là khó chịu khổng thương nguyện cực cười ra loại chuyện này ta có thể hiểu được kim cương c ự u trương còn nói thêm bất quá hai chúng ta tông luôn luôn giao hảo vì thế hỏng giao tình cũng là thật tỏ không tốt không bằng dạng này để khổng phi vũ cùng chín đêm đính hôn thường nguyện ngươi thấy thế nào khổng thương nguyện thần s ắ c lập tức âm c h ầ m xuống kim cương c ự u trương nói thật dễ nghe vì duy trì hai tông quan hệ kết quả ghét bỏ khổng phi linh không tốt lại muốn kết hôn khổng phi vũ đem bọn hắn ra sản cái gì một bên khổng phi linh khổng phi vũ tỉ bội đồng thời lộ ra sắc mặt giận dữ chính là ngay trước kim cương cửu t r ư ơ n mặt các nàng không dám làm càn kim cương cựu trương có thể hiểu được khổng thường nguyện một nhà phẫn nộ hắn kỳ thật cũng không muốn tới nói những lời này có thể cũng nên có người mà nói hắn chờ khổng thường nguyện cảm xúc bình phục còn nói thêm lao h ư u chuyện này thật là chín đêm có vấn đề bất quá kim cương cựu trương lời nói xoay c h u y ể n ta cứ việc nói thẳng đi chín đêm đã cầm lấy kim cương minh vương đao nhất định là tương lai đại t ô n g chủ các người hôm nay hủy khuất một chút về sau tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi khổng phi linh khổng phi vụ không rõ cầm lấy kim cương minh vương đao đại biểu cái gì khổng thường nguyện cũng hiểu được hắn cưỡng chế trong lòng chấn kinh hỏi gọi là thật chúng ta quan hệ ta còn có thể nói ngoa lửa ngươi kim cương cựu trương lộ ra vẻ không vui hắn đường đường kim cương tông phó tông chủ còn có thể nói lung tung chín chương minh là ta lỡ lời khổng thương nguyện vội vàng xin lỗi hắn suy nghĩ một chút nói ra chuyện này còn muốn cho ta suy tính một chút kim cương cựu trương cũng lý giải hắn gật gật đầu vậy ta đi trước chờ ngươi nghĩ kỹ chúng ta trò chuyện tiếp đem kim cương cựu trương đưa tiễn khổng thương nguyện nhịn không được thật dài thở dài khổng phi linh hơi nghi hoặc một chút hỏi phụ thân cầm lấy kim cương minh vương đao là có ý gì đại biểu cho kim cương cựu dạ đã thu được hóa thần truyền thừa chỉ chờ kim cương thập phương thực diện là hắn có thể tấn cấp hóa thần tiếp nhận tông chủ khổng thư ơ n g n g u y ệ n lắc đầu liên tục c h ắ c không được kim cương cựu dạ dám khiêu chiến la bố nói cái gì không chết không thôi thì ra là thế hắn muốn cho rằng là kim cương thập phương muốn xuất thủ kim cương cựu dạ mới có ỷ lại không sợ gì hiện tại hắn mới tỉnh ngộ đến cùng là xem thường kim cương cựu dạ không nghĩ tới đối phương có bản lĩnh này có kim cương cựu trương tuyên truyền kim cương cựu dạ cầm lấy kim cương minh vương đào tin tức cấp tốc chuyển ra tất cả đại yêu đều hứng chịu tới cực kỳ chấn động mạnh cái này có khả năng nó chân thực tỷ lệ cũng chính là một hai thành hiện tại kim cương cựu dạ đã chính thức trở thành tông chủ người thừa kế ở trong đó khác biệt coi như quá lớn mặt khác kim cương cựu dạ có thể vận dụng kim cương minh vương nào mang ý nghĩa hắn có thể khống chế hóa thần cấp độ lực lượng tông môn đại yêu tuy nhiều ai cũng không có tư cách cùng kim cương cựu dạ chống lại đợi đến hoàng long chân quân thu đến tin tức này hắn càng là cảm thán liên tục song lạ bố hẳn phải chết nếu là kim cương thập phương xuất t h ủ hàng phục lá bố còn chưa hẳn sẽ giết lá bố dù sao vị này là hóa thần cường dạ kim cương cựu dạ có thể thắng la bố vậy liền t u y ệ t sẽ không lưu tình trước khi quyết chiến đông đảo đại yêu đều quyết đấu đấu rất chờ mong tin tức này chuyển tới chiến đấu kết quả là đã đã chú định đông đảo đại yêu đều cảm thấy có chút m ấ t hứng chỉ là đến đều tới cũng không thể xoay người rời đi bọn hắn cũng đều chưa thấy qua kim cương minh vương nào đối với cái này vẫn còn có chút hiếu kỳ đợi đến quyết chiến này g đó bắt ông cường giả tể tụ minh vương hảo chủ yếu là kim cương cựu trương mời chư vị đại yêu bọn hắn mặc kệ có nguyện ý hay không cũng chỉ có thể tụ cùng một chỗ kim cương cựu trương đầy mặt dáng tươi cười nói ra hôm nay chư tông tề tụ cũng là khó được thịnh hội vừa vặn mời mọi người cùng một chỗ đánh giá kim cương minh vương đ ạ o cùng một chỗ nhìn xem chín đêm thần uy đông đảo đại yêu có thể nói cái gì chỉ có thể phụ họa hai câu nhiều như vậy đại yêu tụ tập cùng một chỗ tùy ý nói c h u y ệ n h i ế m g bầu không khí rất nhanh náo nhiệt lên một mực chờ đến giữa trưa kim cương cựu trương mới dọn xong tiệc rượu chiêu đãi chư vị đại yêu hắn đột nhiên tâm sinh cảm ứng ngẩm đầu nhìn qua một vòng hừng hực như dương huyết sắc quang luân chẳng biết lúc nào đi vào trung tiên đem giữa trời liệt dương hoàn toàn che phủ lên trong chốc lát trời liệt dương hoàn toàn c h h ủ lên trong chốc l á thành thế như vậy cũng làm cho đông đảo nhẹ nhõm nói bùa đại yêu đều là lẫm nhiên ngưng thần lại không có ai nói chuyện hôm nay liền một canh t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy không gì hơn cái này một t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy không gì hơn cái này một t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy không gì hơn cái này thật là uy phong kim cương t i ể u t r ư ơ n g hơi xúc động nói năm trăm năm trước là bố bất quá là cái ba lần hóa hình tiểu yêu không nghĩ tới có thể có hôm nay t h à n h t i ể u yêu này mặc dù tội ác tài trời nó về việc tu hành thiên phú lại phi thường cao minh đáng tiếc năm trăm năm trước h u y ế t tế thánh điện bên trên kim cương c ự u trương còn cảm thấy lã bố chỉ là có chút t h i ê n phú nhìn hôm nay lã bố thanh â m uy khí thế đã ở trên hắn hắn tự nhiên là phi thường cảm thán đông đảo đại yêu cũng đều nhao nhao gật đầu bọn hắn coi như chưa thấy qua lã bố cũng đều đối với lã bố xuất thân lai lịch có hiểu biết lã bố từ hóa hình bắt đầu tính toán tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một ngàn năm tăng thêm hắn hát dao thời kỳ tối đa cũng liền sống bốn năm ngàn năm mọi người đang ngồi bao l ớ n yêu cái nào tuổi thọ không phải năm sáu ngàn năm trở lên mà lại bọn hắn sinh ra chính là hình người trên thân chạy xuôi đều là cường đại yêu tộc huyết mạch chỉ là một cái hát dao làm sao có thể so sánh với bọn họ một đám đại yêu bên trong cũng liền hoàng long chân quân kim quan g chân quân này một ít đại yêu là xuất thân thấp hèn nhưng bọn hắn tích lũy thâm hậu không thấy hoàng long đều sống tạm đến hơn một v ạ n tuổi những n à y xuất thân thấp hèn đại yêu cũng đều có rõ ràng hạn mức cao nhất coi như nhất sinh động kim quan g chân quân ở ngoài sáng vương tông đông đảo đại yêu bên trong cũng chỉ có thể trong xếp hạng du lịch minh vương tông tầng cao nhất vĩnh viễn là tám tông đích hệ huyết mạch cường giả lạ bố nhưng từ tầng dưới chót yêu k h á i bên trong rét ra đến thậm chí cường sát la n i ệ p thành t u la tông tông chủ Nhất cử phá vỡ tông dòng chính phá tám tộc cử vỡ yêu đương ố bố, i với đại đại đi tông môn lũ đoạn. Trừ tám tông huyết xuất thân đại yêu, mặt thật rất thế thể môn đoạn. kính nể đến mạch mà một lũ la đích đều khác có hệ yêu, yêu kỳ b ớ c này. đ ư nhiên trong lòng bọn họ bất kể thế nào đồng ý la bố mặt ngoài bọn hắn đều phải cùng tám tông cường giả bảo trì nhất trí khỏi cần phải nói chính là đại tông chủ kim cương thập phương bày ở đó ai dám làm loạn kim cương c ử u trương chú ý tới đông đảo đại yêu vi diệu thần sắc hắn nghiêm mặt nghiêm nghị nói ra chúng ta yêu tộc gia dạng này một thiên tài vốn là chuyện tốt coi như hắn hành vi phản bội tâm tính văn độc cũng không phải không thể dạy hóa nhưng là đông đảo đại yêu nhìn về phía kim cương i ể u trường mọi người đều biết muốn đi vào chính đ ề kim cương tông hôm nay chẳng những muốn giết lá bố còn muốn triệt để phá hủy hắn thanh danh chư vị có thể t ừ nghĩ n g tới vì cái gì lá bố có này lịch thiên chi năng kim cương i ể u trương hỏi một câu đông đảo đại yêu đều phối hợp l ắ t đầu hắn lúc này mới tiếp tục nói nguyên nhân rất đơn giản lá bố tại h ắ c huyết đảo năm trăm năm thu được huyết đế truyền thừa đông đảo đại yêu có gật đầu có làm ra giật bình trạng đại đa số đại yêu lại đều rất bình tĩnh liên quan tới la bố thu hoạch được huyết đế truyền thừa tin tức đã sớm chuyển ra có chút đầu góc đều biết tin tức này nhất định là từ kim cương tông truyền tới kim cương cựu trương hôm nay bất quá là trước mặt mọi người xác định tin tức này mặc kệ lã bố có phải hay không huyết đế truyền thừa nhãn hiệu này đều muốn đóng đinh tại lã bố t r ê n thân huyết đế năm đó giết máu chạy thành sông nghe nói mo đưa yêu tộc giết sạch các loại trong ghi chép đều lưu lại huyết đế h i ể n hách không danh vấn đề là huyết đế là hơn mười bạn năm trước t u ầ n g i ả cách bọn họ quá xa xưa tuổi thọ dài nhất đại tông chủ kim cương thập phương cũng bất quá ba mươi không không k h ô n i thời gian dài g i n giặc suy yếu huyết đế tàn bạo huyết tinh tăng cường hắn chuyển k đ á m yêu quái tôn trọng cường giả huyết đế không thể nghi ngờ là cường giả trong cường giả tự nhiên có một nhóm lớn f a n hâm mộ đ á m yêu quái cũng không thấy đến giết chóc có vấn đề gì chỉ cần ta đủ cường đại đương nhiên có thể tùy ý xử trí đề dài sinh mệnh huyết đế dù sao cũng là minh vương tông công nhận đắc ma đ á m tiểu yêu không biết nặng nhẹ tùy tiện nói thế nào đều được bốn lần hóa hình đại yêu mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào ngoài miệng đều muốn lên án mạnh mẽ huyết đế la bốn nếu lấy được huyết đế truyền thừa tự nhiên là giết không tha chỉ là đại đa số đại yêu cũng không nguyện ý làm cái này vai phụ không có nhiều ý tứ kim cương tông đem kim cương minh vương đao đều lấy ra làm gì làm nhiều như vậy hoa dạng đối với đông đảo đại yêu phản ứng kim cương c i u trường cũng hơi có hơi thất vọng cũng may hát dạ tông tông chủ dạ vị ương đứng ra nói ra huyết đế dương nhiệt tất phải dết h á n lại tán dương chín đêm là dết yêu này không để ý sinh tử thật sự là chúng ta hảo kiệt dạ vị ương tóc trắng mày trắng dâu bạc áo trắng vũ quan cực kỳ đẹp trai toàn thân trên dưới cũng chỉ có đôi mắt đen kịt một màu hình tượng cực kỳ đ ặ thù làm hát dạ tông tông chủ dạ vị ương vốn là rất thống hận la bố ban đầu ở huyết tế thánh điện bên trên chính là la bố giết dạ nhà thiên tài. hôm nay có cơ hội này đương nhiên muốn hung hăng dẫm lên hai cước đông đảo đại yêu nhìn thấy dạ vị ương tự thân lên trận thổi phồng nhà mình hậu bối không ít gật đầu mỉm cười biểu thị đồng ý cũng có một chút đại yêu gợi cười cười lạnh chỉ là không có ai sẽ đứng ra nói cái gì kim cương tông cùng hắc dạ tông một s ư ớ n g một họa rất nhiều đại yêu thế nhưng là không thế nào thấy quen kim cương cựu trương đối với đông đảo đại yêu phản ứng cũng không thèm để ý mặc kệ bọn hắn trong lòng có phục hay không bọn hắn đều chỉ có thể nghe dạ vị ương đối với đông đảo đại yêu phản ứng có chút bất man ý ánh mắt của hắn rơi vào khổng thường u y ệ n trên thân hắn thật không muốn ở trước một đám đại yêu nói nhà mình chuyện xấu bất luận là nữ nhi bị bắt đi hay là đệ đệ khổng thừa quan g bị giết đều thật mất thể diện hắn lại không tốt đ ố i giả vị ương gia hỏa này lòng dạ hẹp h ỏ i các tội cũng là phiền thức la bố tội ác cùng cực kim cương chín đêm có thể đứng ra chu sát yêu này thật sự là nhân từ đại dũng nó độ lượng cách cục viễn siêu chúng ta Giả vị ương mỉm cười coi như l á o không biết nói chuyện hắn c h u y ể n còn nói thêm chư vị đừng nhìn la bố khí thế ngập trời ta cực hắn không tiếc nổi kim cương chín đêm m ư i chiều đâu nào đại yêu không có ai nói năng cái này khiến dạ vị ương có chút tiếp lối ai cũng không dám đến đánh cược một lần ta và người cược phá không mà đến huyết sắc quang luân y m ắng tiêu tán cao khiêm từ nồng đậm trong huyết quang nổi lên hắn xa xa đối với dạ vị ương nói một câu khoảng cách song phương không sai biệt l ắ m co c h ă m giảm xa đối với bốn lần đại yêu tới nói khoảng cách này tương đương với mặt đối mặt đông đảo đại yêu đều có thể thấy rõ cao khiêm nghe được cao khiêm nói lời trong đó tuyệt đại đa số đại yêu đều là lần thứ nhất nhìn thấy cao khiêm cao khiêm dáng người tướng mạo không có gì có thể nói để các đại yêu ngạc nhiên là cao khiêm đối với lực lượng không chế vừa rồi che khuất bầu trời hừng hực với quang tại cao khiêm trên thân thế mà hoàn toàn thu liễm nhìn không ra bất cứ dấu vết gì một phát vừa thu lại ở giữa như vậy linh động tự nhiên so sánh dưới dạ vị ương liền lộ ra kém rất nhiều cao khiêm một câu dạ vị ương khí tức quanh người lưu chuyển sau đầu mặt dâng lên một mặt trong suốt quang luân quang luân kia nhìn xem trong suốt thực tế lại sâu thẳm vô tận ánh mắt rơi lên trên đi tựa hồ cũng sẽ bị quang kính kia hấp thu đông đảo đại yêu biết đây là hát giả tông trí bảo đại hát giả minh vương kính danh sưng có thể làm cho thiên địa lâm vào vĩnh giả t i cảnh có vô tận vi năng loại truyền thuyết này khẳng định có khuyết đại chỗ đại h á giả minh vương kính lại có thể hóa giải thế gian và pháp cực kỳ h u y ề n diệu cao k i ê m chính là bình thường hỏi một câu ngược lại thu liễm có thể phần thiên trừ hải hiện hách thần uy dạ vị ương lại trịnh chọn việc thôi phát bản tông pháp bảo giữa hai bên lộ rõ cao thấp t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy không gì hơn cái này hai chương năm trăm bốn mươi bảy không gì hơn cái này hai ở đây đại yêu đều nhìn rất rõ ràng đối với ba hoa trích trệ dạ vị ương tự nhiên càng nhiều mấy phần k i n h thường dạ vị ương cũng biết chính mình phản ứng quá độ lâm vào có chút lúng túng hoàn cảnh nhưng hắn không dám không cẩn thận đối phương thế nhưng là đối mặt liền giết la nghiệp mà lại là tại tu la thánh điện là tại la nghiệp cầm trong tay tu la minh vương kỳ tỉnh hồ dưới cường sát la nghiệp có thể nghĩ la bố lực lượng có bao nhiêu bá đạo nhiều đáng sợ nội bang lộ ra bản tông trí bảo mặc dù có chút mất mặt nhưng cũng so không cẩn thận ném đi mạng giả mạnh gấp trăm lần nghìn lần g i ả vị ương biết rõ la bố đáng sợ chỉ là vừa mới nói gần nói xa một mực d i è m pha đối phương này sẽ lại không tốt giải thích cũng may đây đều là tiểu tiết các loại la bố bị đánh chết cũng liền không có ai sẽ nhắc lại việc này dạ vị ư ơ n g đẻ xuống trong lòng tạp nghiệm hắn cười lạnh nói ngươi bất quá là đợi r ế t heo chó như thế nào có tư cách cùng ta đánh cược hắn mới sẽ không cùng cao khiêm cược hoàn toàn không cần như thế Á cao khiêm gật gật đầu không cá cược tính toán bất quá nễ vô lễ như thế lại không thể không cho chút giáo huấn hắn nói thôi phát huyết dương thần quang trên thân trường b à o màu đỏ n g ỏ m thần quang đại thịnh trong nháy mắt h ó a thành một đạo hừng hực vô địch nhật luân nóng bỏng như lửa đồng đ ẫ m như máu thần quang trong nháy mắt n h u ộ dần thiên hải thiên vương hào là kim cương tông lớn nhất phi thuyền cũng là một kiện cựu giai pháp khí nhận ngoại lực xâm nhập nó hạch tâm pháp trận tự nhiên vận chuyển. dâng lên từng đạo kim quan g hình khuyên bao trùm to lớn thần tẩu nhưng là theo huyết dương thần quang bộc phát minh vương hảo pháp trận cơ hồ là lập tức bị huyết quang xuyên tấu một màn này cũng làm cho ở đây đông đảo đại yêu đều là h ả i nhiên biến sắc cao khiêm hiện thân thời điểm cái kia uy thế đã dị thường bá đạo cho tất cả đại yêu đều lưu lại khắc sâu ấn tượng chỉ là nào xét cao khiêm cũng không có lý trí t r i ể n lộ thần quang bất quá là lực lượng tự nhiên tràn ra ngoài giờ phút này cao khiêm chân chính độ thủ lực lượng cường độ bỗng nhiên bạo tăng muốn nói cao khiêm cũng không phải là hòa thần không có khả năng lấy sức một mình thắng qua ở đây đông đảo đại yêu vấn đề ngay tại ở huế y t dương thần quang cực kỳ bá đạo có thể thôn phệ chuyển hóa các loại linh khí bất luận loại nào yêu tộc chỉ cần vận chuyển lực lượng chống cự liền sẽ nhiễm huế y t dương thần quang liền sẽ bị huế y t dương thần quang ăn mòn thôn phệ chuyển hóa đông đảo đại yêu đều lập tức ý thức được huế y t dương thần quang đáng sợ bọn hắn không chút do dự tứ tán tránh lui cao k i ê m muốn giết dạ vị ương bọn hắn cũng không muốn bị liên lụy càng không ai nguyện ý giúp dạ vị ương chính là khổng thương nguyện đều có chút hoảng hốt t ố i lui ra khỏi minh vương hảo lớn như vậy minh vương hảo thôi phát pháp trận hoàn toàn không cách nào ngăn cản huế d một đám đại yêu riêng phần mình thi triển thần thông t ứ minh vương hảo chạy vừa đi ra chỉ có kim cương cựu trương không n ú c đích tay hắn nắm một thanh d à i hơn thức vạ dạ đối với cao khiêm một c h ỉ nơi này không tới phiên người làm cản trôi này vạ dạ là tông môn đỉnh cấp pháp khí muốn nói uy lực gần với kim cương minh vương nào kim cương thập phương quanh năm đ ợ i tại kim cương sơn tuyệt đại đa số sự vụ đều giao cho kim cương cựu trương xử lý cái này cường đại vạ dạ vẫn do kim cương cựu trương đảm bảo trong lúc n g cấp kim cương cựu trương tự nhiên không có khả năng bỏ qua dạ vị ương mặc vệ hắn chỉ có thể thôi phát vạ dạ. dạ trí cương trí mãnh theo kim cương cựu trương thôi phát vạ dạ trong nháy mắt b à n h trướng gấp trăm lần trực kích cao khiêm cao khiêm không có tránh hắn một trưởng đặt tại đối diện đánh tới vạ dạ bên trên huyết dương thần quang chuyển hóa như thiên đao ý rộng rãi rộng lớn hạng nhiên vô tận vạ dạ mặc dù cưng ơ mánh tuyệt luân ẩn chứa lực lượng lại đều là cao khiêm như thiên đao ý nuốt vào đây cũng là kim cương cựu trương lực lượng vận chuyển quá thô giáp đột nhiên một k í c h cố nhiên h u n g mánh lại thiếu đi biến hóa cao khiêm một trưởng tiếp được vạ dạ dựa vào cao tuyệt đao ý cùng bá đạo huyết dương thần quang hóa giải hơn phân nửa vạ dạ bi lực kiện pháp khí này hoàn toàn chính xác cường hành n ó nội bộ pháp trận tinh diệu vững chắc cao k i ê m mặc dù có huyết dương thần quang trong thời gian ngắn cũng không làm gì được vạ dạ hắn đối với thứ này hứng thú cũng không lớn tiện tay nhất truyền vạ dạ liền tả o phi ra ngoài trực kích nhập phía dưới mặt biển kim cương cựu trương mặc dù kiệt lực muốn c h ố n g chế nhưng hắn toàn lực mà phát dễ dàng muốn thu hồi đến liền không có dễ dàng như vậy lại thêm cao k i ê m huyết dương thần quang trợ lực hoàn toàn do không được kim cương cựu trương c h ố n g chế uy manh tuyệt luân vạ dạ cứ như vậy xuyên tấu mặt biển tại màu đỏ thâm trên đại dương bao la lưu lại một cái sâu không thấy đáy n ô to cao k i ê m thừa dịp lúc rảnh rỗi này đã đến minh vương hào bên trên khoảng cách dạ vị ương kim cương c i u trương bất quá găng t ứ c kim cương c i u trương mặt mũi tràn đầy trần kinh lại gấp thu hồi v à dạ nhất thời lại có chút bối rối thái độ dạ vị ương có kim cương c i u trương giúp đỡ ngăn cản một chút nay sẽ cũng đã thông d o n g thôi phát đại hát giả minh vương kính hà n đ ố i với cao k i ê m một chỉ vô c h i tiểu yêu cũng dám làm cản đại hát giả minh vương kính như nước quang mang cấp tốc quyết tán đem cao k i ê m hoàn toàn mất hết chính là cao k i ê m trên thân hừng hực như dương thần quang đều hóa thành ảm đạm biến mất không còn t ă n tích trong một chốc mắt cao khiêm tựa hồ bị từ trên thế giới này triệt để xóa đi đông đảo đại yêu thấy thế cũng đều đối với dạ vị ương đại là đổi mới đêm tối này tông tông chủ thật là có bản sự dạ vị ương trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẽ đắc ý đại hát thiên minh vương kính muốn nói cũng là cùng kìm cương minh vương đao đồng cấp trí bảo đại hát thiên minh vương kính năng phóng thích hắc ám loại này hắc ám cũng không phải là thôn vệ phá hư mà là thai n é n tu dưỡng trong bóng tối cất g i ấ u lực lượng vô tận như là thiên địa chưa mở trước đó hỗn nộn hắc ám như là thai nhi tại tròng tử cung thai n é n như là có cây hạt giống ở trong bùn đất mọc dễ nảy mầm chất chứa sinh cơ lực lượng h ắ cám nhưng cũng bởi vậy về sau cường đại đại hát thiên minh vương kính vận chuyển tới cực hạn chẳng những có thể chuyển hóa qua n g á m thậm chí nghịch phản âm dương sinh tử chỉ là thiên địa pháp tắc cải biến đại hát thiên minh vương kính cũng rất xuống một cái cấp bậc hiện tại chỉ có thể coi là siêu giai pháp bảo nhưng không có hóa thần truyền thừa không có hóa thần truyền thừa tự nhiên cũng không có hóa thần lực lượng chính là như vậy đối phó một cái lá bố cũng đầy đủ dạ vị ương n ị c h chuyển đại hát giả minh vương kính đem sinh cơ chuyển hóa làm từ khí đem h á cám chuyển hóa hủy diệt đại hát giả minh vương kính tựa như là một cái không gian trong gương đem cao khiêm cùng hắn khống chế huyết dương thần quang nuốt mất sau không ngừng co vào cao khiêm đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại động thủ mới bắt đầu hắn liền nhìn thấu đại h á c giả minh vương kính lực lượng căn cơ đợi đến đại h á c giả minh vương kính co vào đến cực hạ n thời điểm cao khiêm chuyển hóa huyết dương thần quang biến hóa cũng là cao khiêm đao ý như trời biến hóa nồng đậm đến cực h ạ n ngược lại hết thể đều biến mất rộng lớn đến cực hạng liền không có hình thái chỉ làm một cái hướng vào phía trong một cái hướng ra phía ngoài hai loại mâu thuẫn biến hóa lại lấy cao khiêm thân thể làm căn bản tinh diệu dung hợp trong ngoài hợp nhất viên mãn vô hạn đơn giản hơn đ i ể m nói đại hát thiên minh vương kính co vào cực hạng kém xa cao khiêm chính mình co vào cực hạng đại hát thiên minh vương kính mạnh nhất biến hóa cũng liền không thể đối với cao khiêm tạo thành bất cứ thương t ổ gì khoe môi n ế t lên nụ cười đắc ý dạ vị ương cũng cảm thấy không đối tay hắn bóp pháp ấn mới muốn thi pháp hóa thành một mảnh như có như không thủy v a n g đại hát giả minh vương kính y mắng vỡ vụ một cái thon dài bàn tay từ vỡ vụ trong mặt kính n ô ra đến nhẹ nhàng đặt tại dạ vị ương trên ngực dạ vị ương trong đôi mắt đều là kinh hãi tuyệt vọng nhưng căn bản vô lực tranh né trên người hắn đông đảo hộ thể pháp khí đều bị ngoại lực kích phát. nhưng lại tại cái kia thon dài dưới bàn tay y mắng vỡ vụn dạ vị ương lảo đảo lui hai bước cao khiêm cũng từ vỡ vụn trong mặt kính đi tới hắn nhìn xem dạ vị ương kẽ lắc đầu nói ra không gì hơn cái này dạ vị ương dãy r ủ i lấy muốn nói gì trên người hắn từng đạo tung hoành huyết sắc quang ngấn lật lòe thân thể liền theo những này huyết sắc quang ngấn phân thành trăm ngàn khối t r ư n g năm trăm bốn mươi tám quan chiến một c h ư n g năm trăm bốn mươi tám quan chiến một c h ư n g năm trăm bốn mươi tám quan chiến đường đường hắc dạ tông tông chủ dạ vị ứng cứ như vậy hời hợt bị giết một bên kim cương cựu trương cũng là mặt mũi tràn đậy ngạc nhiên lại mặt mũi tràn đậy kinh sợ hắn hắn không thể tin được cao k i m lại dám như thế ngang nhiên đ ộ n thủ dám ở trước mặt hắn đem dạ vị ương giết nhưng là kinh sợ kim cương kiểu trương không dám luận động hắn so dạ vị ương cũng cao không đến đi đâu thậm chí không dám nói so dạ vị ương cao dạ vị ương một chiêu bị giết hắn một bên trơ mắt nhìn xem đều không có thấy rõ cao k i m lực lượng biến hóa nói một cách khác cao k i m muốn giết hắn hắn cũng không biết làm như thế nào chống cự và dạ ném ra còn không thu hồi đến đâu nghĩ tới đây kim cương kiểu trương cũng đàng hoàng lựa chọn trầm ặ c minh vương phụ trương xem náo nhật đông nào đại yêu cũng là một mảnh trầm ặ c đều nói la bố lợi hại cũng nhìn ra lã bố lợi hại ai cũng nghĩ không ra lã bố lợi hại đến loại tầm thứ này giết dạ vị ương như giết một chó đôi này đông đảo đ ạ i yêu tạo thành to lớn tâm lý trúng kích bọn hắn cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì kim cương tông khẩn trương như vậy nhất định phải giết cao khiêm không có kỵ gì cao khiêm thật là đáng sợ ở đây đông đảo đ ạ i yêu ai cũng không có năm chắc có thể tiếp được cao khiêm một chiêu đến n à y sẽ bọn hắn cũng mất xem náo nhiệt tâm tư chỉ có đối với cao khiêm kỵ cùng sợ hãi kim cương thập phương là hóa thần cường giả vô cùng cương đại nhưng hắn là minh vương tông đại tông chủ hắn sẽ tuân thủ tông môn quy tắc tuyệt sẽ không làm loạn cao kiêm hiển nhiên sẽ không tuân thủ quy củ gì dạ vị ương b ấ t quá chỉ là miệng thiếu rêu cợt một câu liền ngay trước đông đảo đại yêu mặt bị trục chết dạng này cao kiêm mạnh đến mức không nói đạo lý làm việc cũng không quá giảng đạo lý thật là đáng sợ dạ vị ương mặt này mới bị v a n h sát trên trời một vệ kim quan g rơi xuống tay cầm kim cương minh vương đao kim cương c ử u dạ từ trên trời giáng xuống la bố người t ố t g an kim cương c ử u dạ thấy được dạ vị ương đầy đất h ế t n ụ mặc dù đã không thành hình người lại có thể từ tán loạn khí tức bên trong nhận ra thân phận đối phương sắc mặt hắn một chút dữ tợn dạ vị ương là hắn người thân cứu phụ song phương nghiên kỷ kém mấy ngàn tuổi quan hệ lại cực kỳ thân cận lần này quyết đấu kim cương cựu dạ tự cao tất thắng lúc này mới đợi tại kim cương sơn chậm chạp không có hiện thân dù sao chính là giết một cái lá bố cần gì phải gấp gáp không nghĩ tới cái này một cái kéo dài liền xảy ra đại vấn đề chờ hắn cảm giác được không ổn n ộ i ba giáng lâm liền phát hiện dạ vị ương đã hình thần câu diện kim cương cựu dạ gắt gao nắm chặt trong tay kim cương minh vương đao nếu không phải cao khiêm đứng ở ngoài sáng vương hào bên trên hắn tuyệt đối một đao chém tới thanh này gánh chịu lấy h ó thần lực lượng thần khí. hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế b u n g đao liền tuyệt đối thu không trở lại một đao chém xuống đi cao khiêm cố nhiên muốn chết minh vương hào khẳng định cũng xong rồi bao quát kim cương c ự u trương các loại đại yêu chỉ sợ đều muốn bị một đao này rết sạch kim cương c ự u dạ mặc dù phẫn nộ vẫn còn không có mất lý trí hắn một chỉ tu la đảo đi chúng ta đi cái kia độc thủ nói kim cương c ự u dạ đi đầu rơi vào tu la đảo thượng cao khiêm liếc mắt một bên ăn tính kim cương k i u trường thật có lỗi làm bẩn thuyền của ngươi kim cương k i u trương ngạc nhiên đây là ý gì cao k i ê m không có giải thích hắn phải tay áo một cái thân hóa cầu vồng rơi vào tu la đảo thượng tu la đảo thượng không đột nhiên dâng lên to lớn máu bảng đem tu la đảo hoàn toàn báo phủ tử vong quyết đấu kích phát tu la minh vương hối hận hóa thành máu bảng phong bế tu la đảo để phòng ngừa có ai nửa đường chạy trốn cũng phòng ngừa ngoại lực can thiệp thấy cảnh này đông đảo đại yêu thần sắc đều ngưng trọng lên bọn hắn lúc đầu cảm thấy kim cương cựu giả tất thắng nhưng từ cao k i ê m vừa rồi tiện tay giết chết dạ m vị ương thần thông đến xem kim cương cựu dạ thật đúng là chưa hắn chắc thắng chủ yếu là dạ vị ương bị giết cũng làm cho đông đảo đại yêu ý thức kim cương cựu dạo phía sau là có kim cương thập phương có thể kim cương thập phương có thể hay không đánh vỡ tu la minh vương lưu lại phát trận cái này cũng tại cái nào cũng được ở giữa đương nhiên coi như cao khiêm có thể thắng hắn cũng không sống nổi kim cương thập phương chắc chắn sẽ không vương tha hắn đối với điểm này đông đảo đại yêu đều là lòng dạ biết rõ mấy chục vạn dặm bên ngoài kim cương thập phương cũng ngay tại quan sát đến tu la đảo hắn vừa rồi cũng không có quá để ý cao khiêm động tĩnh hắn cũng không nghĩ tới cao khiêm sẽ ngang nhiên động thủ giết dạo vị ương chờ hắn ý thức được minh vương hào bên trên khí tức phản ứng quá khoảng cách tình h u ố n không đúng đã hơi trễ đương nhiên, hắn muốn toàn lực xuất thủ hay là có cơ hội cứu dạ vị ương. Kim cương thập phương lại có cái cố kỵ, nếu như xuất thủ không có cứu dạ vị ương, đối với hắn danh vọng đà kích cũng quá lớn. Dù là giết cao k i ê m đều không thể cải biến các đại yêu đối với hắn cách nhìn. một cái do dự, kim cương thập phương liền biết không còn kiểu rồi. khoảng cách xa xôi như thế, cũng chỉ có thể nhìn xem dạ vị ương bị giết. đối với cái này, kim cương thập phương cũng không phải là rất để ý dạ vị ương bất quá là cái bốn lần hóa hình đại yêu. hát giả tông giống hắn dạng này đại yêu không biết có bao nhiêu. dạ vị ương chết, tù tiện tìm ai tới thay thế vị trí đều có thể. một phương diện khác dạ v ị tương tư tâm quá nặng đối với quyền lực khát vọng quá m á n h liệt hắn cùng kim cương cựu dạ quan hệ lại thân mật chết ngược lại là chuyện tốt v ề phần bị cao k i ê m lấy đi đại hát dạ minh vương k í n h lấy thêm trở về là được bất quá cao k i ê m thủ đoạn hay là đã dẫn phát kim cương thập phương cảnh giác uy năng như thế so với kim cương minh vương đ a o tựa hồ cũng không kém bao nhiêu chẳng lẽ cao k i ê m thực sự huyết đế truyền thừa kim cương thập phương không cách nào xác nhận việc này cái kia khốc liệt cực kỳ huyết sắc thật quang cùng trong ghi chép huyết đế lực lượng cũng không giống nhau chỉ là loại phong cách bá đạo này lại hết sức rất giống Các loại đối e m khiêm chém giết, nó thần hồn sẽ vì kim、cương、minh cao cương chấn nhất, cũng có thể từ đó thu hoạch một chút ký ức. đào ký thần hồn nhiếp, thể thu giết, vương từ một nó đó sẽ vì đ với cái này kim cương thập phương cũng không phải là quá để ý huyết đế truyền thừa đối với hắn không dùng ngược lại là đại hại chỉ cần giết cao khiêm huyết đế truyền thừa từ nhưng đoạn tuyệt kim cương thập phương hiện tại chỉ hy vọng đệ tử không chịu thua kém chút không nên b ứ c bách hắn động thủ hỗ trợ như thế chính là giết cao khiêm cũng làm cho minh vương tông các đại yêu chế nhạo về sau kim cương cựu dạ cũng sẽ trở thành đông đảo đại yêu trò cười chính là hắn cũng sẽ bị các đại yêu chế nhạo tu la đảo thượng kim cương cựu dạ nhưng không biết lao sư hắn đang lo lắng thắng bại hắn mặc dù phẫn nộ lại phi thường tự tin nhất định có thể chém giết lá bố chỉ bằng trong tay hắn kim cương minh vương đao có ai không có khả năng giết dài bốn thước đao nắm ở trong tay chịu như sơn nhạc nhưng lại để hắn toàn thân trên giới đều tràn ngập lực lượng cảm giác chương 548, quan chiến 2, a i chương 548, quan chiến 2, cao khiêm cũng đang đánh giá kim cương minh vương đao trôi này dài bốn thước đao nhìn tạo hình cương manh cương n ạ n h trên sống đao long văn cùng trôi đao kim cương minh cương giống một cái thần bí khó lường một cái t â m trầm bất động như đại điện long văn cũng không phải là dòng đường vân mà là cổ xưa nhất thần văn để mà ngưng tụ giữa thiên địa lực lượng là pháp tắc cụ hiện cao khiêm tự nhiên không cách nào giải đọc long văn nhưng hắn có thể cảm ứng được lực lượng ở trong đó làm trôi đao kim cương bất động minh vương giống h i ệ n nhiên là gánh chịu bất động minh vương lực lượng minh vương tông trên dưới đều không có ai biết kim cương minh vương đao đối với chân thực trạng thái thậm chí không có ai từng thấy cao khiêm đối với kim cương minh vương đao lại biết một chút đây là nghe thiên cương tông nguyên trấn đạo tổ nói đối phương phái hắn tới chống đao đương nhiên muốn đem tình huống nói rõ ràng nguyên trấn tự nhiên cũng chưa từng thấy qua kim cương minh vương đa thiên cương tông trong điện tịch lại có chỗ ghi chép hiện tại cao kiêm dần dần so sánh phát hiện nguyên chấn nói coi như đáng tin cậy kim cương minh vương đao chia làm ba bộ phận long văn phụ trách ngưng tụ hóa thần phát tắc mà lại long văn không chỉ là trên sống đao một bộ phận mà là khắp trường đao trong ngoài là kim cương minh vương đao vận chuyển lực lượng trung tâm chối đao thì gánh chịu bất động minh vương lực lượng nhất là nặng nề thâm trầm thân đao gánh chịu kim cương minh vương trí lực trí kiên trí cường kim cương minh vương đao gánh chịu hai vị minh vương lực lượng phát tắc lúc này mới có thể làm hóa thần chuyển thừa căn cơ cao kiêm nhìn kim cương cựu dạy trạng thái. hắn cũng chính là miễn cưỡng cùng bất động minh vương thành lập một chút c ộ n minh chính là như vậy đã đủ để k h ô n g chế kim cương minh vương nào hẳn là có thể dùng ba đao cao k i ê m yên lặng đánh giá kim cương cựu dạ lực lượng cựu hạn g ba đao không thành kim cương thập phương nên xuất thủ đối với cái này cao k i ê m mười phần khẳng định bất kể như thế nào kim cương thập phương đều không có đạo lý ngồi nhìn chính mình đệ tử bị hắn chém g i ế t đây chính là tiếp nhận hóa thần truyền thừa đệ tử kim cương thập phương cái tử này rất không có khả năng từ bỏ trọng yếu như vậy đệ tử cho nên hắn muốn tại hai đao bên trong cưỡng đoạn đao này mặc dù không biết nguyên chấn tại sao muốn đoạn cây đao này cây đao này đối với hắn cũng rất có tác dụng cao kiêm đối với cái này sớm có tính toán nếu là hắn cầm tới kim cương minh vương đào tuyệt không có khả năng đưa cho nguyên chấn hắn đáp ứng nguyên chấn tới bắt đao cũng không có đáp ứng nguyên chấn thanh đao đưa cho hắn đây cũng không phải là nguyên chấn làm việc không cẩn thận tại trong lời nói lưu lại lỗ thủng mà là nguyên chấn minh bạch hắn thật muốn có thể cầm tới kim cương minh vương đao cũng không có khả năng đưa cho hắn mặt khác để cho người khác đi mạo hiểm cũng nên cho chút khích lệ cuối cùng cao k i ê m cảm thấy nguyên chấn cũng chỉ là tiện tay hạ một bước ngàn kỳ nguyên chấn cũng không có trông cậy và qua hắn có thể thành dù sao sống chết của hắn đối với nguyên chấn cũng không trọng yếu thậm chí là thiên linh tông tồn vòng đối với nguyên chấn đều không trọng yếu cao k i ê m đã có ngàn năm không có trở về nhưng hắn trở lại thái nhất cùng cùng linh nhi ngắn ngủi trao đổi qua biết thiên linh tông tình huống biết ba cái đệ tử tình huống biết phong tử quân tình huống đối mặt với vận sức chờ phát động kim cương cựu dạ cao k i ê m còn có tâm tư phân thần một khác không phải hắn tự lại mà là kim cương c ự dạ có yếu nếu không phải trong tay đối phương có kim cương minh vương nào cao k i ê m giết hắn dễ như trở bàn、tay. mặt khác cao khiêm cũng muốn gặp hiểu biết biết kim cương minh vương đao vi năng từ hướng này tớ nói kim cương cựu dạ là tốt đối thủ lại thái kê lại tốt mạnh mấy trăm bạn dắm bên ngoài trên một tòa hoang đ ả o la chân trước mặt tu la minh vương kỳ mở ra hoàn toàn tung bay xích h ồ n g trên cờ lớn tu la minh vương pháp tướng không ngừng biến ả o cuối cùng chuyển hóa là một mặt q u a n kính trong gương chính là tu la đạo la chân cầm trong tay phát ấn thôi phát tu la minh vương kỳ để thủy t í n h hình ảnh cuối cùng rơi vào cao khiêm cùng kim cương cựu dạ trên thân từ song p ư ơ n g tình trạng rằng coi đến xem cũng nhìn không ra cái gì đến chỉ là kim cương cựu dạ trong tay trường đao dị thường trứng mắt tại trong thủy kính trường đao không ngừng bạn bèo biến nào nhìn qua có chút quỷ dị một bên thanh phong có chút không hiểu hỏi đạo hữu làm sao lại thành như vậy kim cương minh vương đao lực lượng quá mạnh thủy kính không cách nào chiếu dọi ra nó lúc đầu trạng thái liền sẽ dặn này la chân vẻ mặt nghiêm túc nàng đương nhiên biết kim cương minh vương đao bi danh cây đao này chân thực lực lượng nhưng lại xa xa vượt qua dự liệu của nàng muốn nói tu la minh vương kỳ cùng kim cương minh vương đao là đồng cấp bảo vật so sánh dưới liền rõ ràng kém một cái tầng cấp cũng may mắn là tại tu la đảo t ư ợ n g thông qua tu la minh vương còn sót lại thần nghiệm lúc này mới có thể cùng tu la minh vương kỳ cộng minh cách xa xôi như thế khoảng cách nàng mới có thể nhìn thấy tu la đảo thượng tình huống thanh phong thần sắc cũng khẩn trương đứng lên vậy hắn có thể thắng a la chân liếc mắt thanh phong bất luận thắng thua hắn đều không có đường sống thanh phong trong lòng kỳ thật sớm có suy đoán chỉ là còn mang theo mấy phần may mắn n à y sẽ không khỏi s ắ p mặt trắng bệnh trong con người ánh sáng lập tức cảm đ ạ m đi nếu không có như vậy hắn làm sao lại để cho chúng ta chạy đến nơi đây đến la chân ngẩng đầu nhìn một chút một phía khắp nơi đều là biện rộng minhông nơi này đã là đông hải c h ỗ sâu v ừ a xa minh vương tông khu vực quản lý tại tòa hoang đảo này bên trên linh khí coi như t r à n đầy chính là hung thú rất nhiều nhất là đáy biển yêu thú càng là lợi hại nếu không có tu la minh vương kỳ nàng đều không dám nói có thể đánh được những yêu thú này đông hải quá rộng lớn những này không có gì trí tuệ to lớn yêu thú q u á i ngư nhiều đến không hết cũng chính bởi vì vậy minh vương tông mặc dù thế lực khổng l ồ cũng không nguyện ý mở rộng phạm vi thế lực la chân tâm lý vực vội cao k i ê m để nàng mang theo thanh phong chạy đến nơi lầy tị nạn chỉ là như vậy còn sống thật sự có ý tư a nàng đối với cái này rất là hoài nghi nàng hiện tại càng muốn đợi tại lã bố bên người nhìn xem lã bố chiến đấu coi như lã bố chết nàng cùng lắm thì cùng theo một lúc chết còn có thể như thế nào chỉ là cao khiêm liên tục căn dặn để nàng nhất định trước nhấn m ạ i mặc kệ có cái gì quyết định chờ hắn quyết đấu qua đi lại nói thanh phong cũng là lòng tràn đầy tuyệt vọng mới hoàn thành bốn lần hóa hình nàng lúc đầu thật cao hứng có thể vừa tỉnh dậy liền phát hiện thân ở hoang đ ả o khoảng cách minh vương tông không biết có bao xa không có một cái nào tọa độ chỉ dẫn phương hướng nàng thậm chí không biết phương hướng nào có thể trở về càng chết là cao khiêm đang cùng kim cương cựu giả quyết đấu nàng mặc dù không biết vì cái gì quyết đấu nhưng nhìn ra cao khiêm tình huống cực kỳ không ổn cho nên la chân mang nàng chạy đến nơi đây đều là cao khiêm ă n bài thanh phong có chút không hiểu kim cương cựu dạ chẳng lẽ còn sẽ trả thù đến trên người nàng muốn nói trả thù la chân cái này còn miễn cưỡng nói thông được dù sao la chân cùng cao khiêm quan hệ quá thân mật nàng lại là la lạ bố lo lắng lại có chút bất an hết lần này tới lần khác nàng cùng la chân lại phi thường lạ lẫm thanh phong chỉ có thể yên lặng ngồi tại la chân bên cạnh nhìn xem sắc bắt đầu quyết đấu cùng lúc đó thiên cương tông tử khí điện bên trong nguyên chấn cao cư trên bảo tọa hắn chính sâu kín nhìn về phía trước hư không tại hắn mắt trái trong mắt tầm tầm quan g hoàn không ngừng khuếch tán chúc long nhãn biên này siêu d i a i pháp bảo đang giúp hắn bắt hư không linh khí dung chuyển từ khí điện khoảng cách đông hải tu la đảo quá xa bình thường tới nói hắn là không nhìn thấy tu la đảo đúng vậy tình huống lấy thần thông dình m ò tu la đảo cũng là tối kỵ chỉ là đến giờ khác này nguyên trấn cũng không nhịn được muốn nhìn cái rõ ràng chương 549, m ộ t đao một chương 549, m ộ t đao một chương năm t r m ư n ộ t đao nguyên trấn tiện tay bố trí một chiêu nhạc kỷ liền lại không chú ý quá cao k i ê m động tĩnh h ắ n đ ố i với cao khiêm cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu có thể thành đương n h i ê n được không thành cũng không có gì thiên linh tông căn bản cũng không tính cái vấn đề ngược lại là cao khiêm võ đạo tuyệt đỉnh là vị không được cường giả đáng tiếc quá hoàng thiên hóa thần truyền thừa đều có thuộc về làm sao cũng không tới phiên cao khiêm t h ư a n vị để cao khiêm đi đoạt kim cương minh vương nào cũng coi như cho hắn chỉ một con đường sáng chí ít vậy cái kia cơ hội nhiều lắm nguyên chấn cũng không biết cao khiêm biến thành thân phận gì nhưng hắn tại yêu tộc vẫn có một ít tin tức con đường nhan kỳ là nhạc kỳ cũng nên có cái động tính mới được theo lá bố thanh danh lên cao lấy đ a o pháp sư hùng nguyên c h ấ n liền xác định la bố chính là cao khiêm sau đó một mực yên lặng chú ý la bố kết quả la bố trực tiếp biến mất năm trăm năm trở ra liền liên tiếp náo ra đại sự giết vô lượng tông nguyên anh chân q u â n giết khổng thường nguyện bại kim cương t i ể u trương nguyên c h ấ n mặt này tiếp nhận tin tức dù sao rất chậm chờ hắn biết những tin tức này sau sự tình đã qua một đoạn thời gian trong lòng của hắn có chút x u t r u ộ t cao khiêm đây không phải làm loạn a minh vương trong tông bộ rất coi trọng u y củ cao khiêm như thế đến khẳng định phải xảy ra chuyện vậy liền lại không có cơ hội cầm tới kim cương minh v ư n g nào nguyên trấn lúc đầu muốn liên lạc cao khiêm nghiên cứu một cái đáng tin cậy kế hoạch liền nghe đến cao khiêm muốn cùng kim cương cựu giả quyết đấu tin tức là hắn biết xong đời bất luận thắng thua cao khiêm đều hẳn phải chết đây là t ử cục cao khiêm nếu là thông minh liền không nên đi kết quả cao khiêm thế mà đi còn giết dạo vị ương chật chật nguyên chấn nhìn thấy cao khiêm một chiêu giết dạo vị ơ n g cũng là lấy làm kỳ cái k i ê u huyết sắc thần quang thật sự là bá đạo t u y ệ t luân cùng cao khiêm cường hoành võ công lại không phải một cái đường đi chẳng lẽ lại thật sự là huyết đế truyền t h a nguyên chấn tự nhiên biết huyết đế lại danh chỉ là đối với vị này tình huống cũng không rõ ràng nhưng hắn nhìn rất rõ ràng cao khiêm lấy tuyệt thế đao ý thống ngự huyết sắc t h ầ n quang lúc này mới có thể mọi việc đều thuận lợi đợi đến kim cương cựu dạ dẫn theo kim cương minh vương đao ra sân nguyên trấn thật hưng phân đứng lên lúc đầu cao khiêm là quyết định này thật sự là diệu kế chỉ là có một vấn đề coi như cao khiêm có thể đánh được kim cương cựu dạ có thể đem kim cương minh vương đao cướp đến tay hắn chạy thế nào đi ra nguyên trấn cảm thấy cao khiêm cơ hội sắp đ ợ i dù sao kim cương thập phương ở phía sau trở lấy nếu là cao khiêm sớm thương lượng với hắn còn có mấy phần cơ hội chạy đến nguyên trấn cũng không quá cần kim cương minh vương nào chỉ cần kim cương minh vương đ a o không tại kim cương thập phương trong tay là đủ rồi bất quá hắn cũng sẽ không tự mình ra mặt đi cùng kim cương thập phương liều mạng kim cương thập phương sống hơn ba bận năm tu vi so với hắn có thể cao rất nhiều hóa thần ở giữa cũng là có chia cao thấp phía sau làm điểm ám chiêu không có vấn đề nguyên trấn cũng không muốn cùng kim cương thập phương công khai xung đột hiện tại liền nhìn xem cao khiêm đến cùng có thể thành hay không nguyên trấn không coi trọng cao khiêm nhưng hắn vẫn ôm mấy phần hy vọng bởi vì hắn đối với cao khiêm có mấy phần hiểu rõ dị giới này k á c h đến thăm ý trí cường đại kiến định tâm tư thâm trầm nếu cao khiêm dám như thế làm việc tất nhiên có trộ ý vào kim cương cựu dạ rất có thiên phú làm cao khiêm đối thủ cũng quá non nớt kim cương thập phương tuy mạnh đối với cái này nhưng không có bất kỳ phòng bị nào đây cũng là cao khiêm dị giới thân phận huyền diệu nhất địa phương không nhận quá hoàng thiên pháp tắc khí v ậ n đ ớ c thuốc hóa thần c ư ơ n g dạ làm quá hoàng thiên cấp cao nhất cường giả bản thân liền thay thế quá hoàng thiên chấp t r ư ở n g pháp tắc u y năng nó địa vị cực kỳ đặc thù đổi lại những tu giả khác chỉ cần cùng kim cương thập phương từng có gặp nhau bất luận cái này tu giả ẩn tảng sâu bao nhiêu kim cương thập phương đều có thể cảm ứng được vấn đề cao k i ê m trên người vấn đề liền sẽ bị dìm đập rơi sẽ không để cho kim cương thập phương cảm ứng được không đối cho tới bây giờ chỉ sợ kim cương thập phương đều không thể phát giác được cao k i ê m dị thường sau đó liền nhìn cao k i ê m bạn sự nguyên chấn trúc long nhãn xuyên thấu ư ớ c bạn giảm hư không quăng tại tu la đảo thượng lấy trúc long nhãn thần dị hắn thậm chí có thể nhìn thấy thanh âm nhìn thấy mùi cử phang hết thể biến hóa cũng sẽ ở trúc long nhãn bên trong bảy biện ra đến tu la đảo máu bảng lực lượng đậm đậm che giấu trúc long nhãn vi rượu khí tức tại phía xa kim cương sơn kim cương thập phương ẩn ẩn có chỗ phát giác nhưng cũng không có quá để ý lần này là kim cương minh vương đao mấy v ạ n năm đến lần thứ nhất công khai lộ bộ mặt thật dẫn tới hóa thần cường giả vây xem cũng rất bình thường kim cương thập phương cũng không thấy đến có cái nào hóa thần cường giả dám đến phải dối hóa thần cường giả ở giữa có một cái ăn ý không xâm phạm lẫn nhau nếu là có ai dẫn đầu phá vỡ ăn ý đôi kia song phương tới nói đều là hủy diệt tính hai nạn hóa thần cường giả có chia cao thấp cũng rất khó đem giết chết đối phương một cái có ý định trả thù hóa thần cường giả có thể rất nhanh phá hủy bất kỳ một tông môn nào tổ chức tất cả mọi người có điều cố kỵ lẫn nhau giữ một khoảng cách là lựa chọn tốt、nhất. kim cương thập phương lần này cũng chuẩn bị kỹ c à n g bất luận là ai đến hắn đều để đối phương chịu không nổi tu la đảo thượng cao k i ê m đã cảm ứng được hai vị hóa thần ánh mắt kim cương thập phương ánh mắt không cần phải nói căn bản không có bất luận cái gì che giấu nó mạnh mẽ lực lượng vô tận t ự a n h ư treo cao trên đầu ngọn núi tùy thời đều có thể rơi xuống đem hắn ép thành c ộ t m ị ệ n một vị khắc hóa thần ánh mắt liền phi thường mịt mờ sâu thẳm chỉ là cao k i ê m tu vi đến loại t ầ n g thứ này đao ý thuần túy trong ngoài tươi sáng chiếu dọi thiên địa bạn phát vật vật đối phương ánh mắt lại m ị mờ ném đến trên người hắn đều sẽ dẫn phát hắm ứng cao k i ê m mơ hồ có loại cảm ứng. cái này vụng trộm thăm dò hóa thần cường giả hẳn là nguyên chấn bởi vì trên khí tức có loại cảm giác quen thuộc hát huyết đảo ô h ế chi địa ngược lại để hắn đ a o ý không gì sánh được ngưng luyện thuần túy chỉ có như vậy mới sẽ không là kiểu l u chi khí chỗ ô nhiễm cũng chính là trước có ngưng luyện thuần túy đ a o ý mới có thể thong dong khống chế huyết dương thần quang đối với cao khiêm mà nói hắn lĩnh mộ đ a o ý hoàn thành đối t ự thần võ học thống hợp huyết dương thần quang phi mạnh ngược lại không phải là căn bản cũng không phải trọng yếu nhất chính là như vậy lấy ra đối phó kim cương cựu dạ hẳn là cũng đã đủ dùng cao k i ê m đối với cái này cũng không phải là rất xác định dù sao có kim cương minh vương đ à o tại hắn cũng nhìn không thấu cây đao này rốt cuộc mạnh cỡ nào kim cương cựu dạ lại có thể phát huy ra bao nhiêu bi lực kim cương cựu dạ này sẽ thật không nghĩ nhiều như vậy hắn thậm chí không có phát giác còn có mặt khác hóa thần cường dạ đang q u a n chiến hắn hung hăng nhìn chằm chằm cao k i ê m không ngừng kích phát phẫn nộ cảm xúc lao sư nói qua minh vương đại biểu phẫn nộ cực kỳ đại biểu phá hư hủy diệt đây là cực kỳ cường đại bi năng lấy phẫn nộ cảm xúc đi khống chê kim cương minh vương đao là đơn giản nhất cũng thuần tí nhất đường đi kim cương cựu dạ vốn là đối với cao khiêm tràn ngập phất hận lại nhìn thấy chính mình cựu phụ dạ vị ương bị cao khiêm giết chết càng làm cho hắn phẫn nộ cảm xúc đạt đến đỉnh điểm hắn không muốn nói chuyện không nghĩ thông suốt qua ngôn ngữ phát tiết n ộ khí loại trạng thái này cũng hoàn toàn chính xác hữu dụng lúc đầu nặng nề g h như núi kim cương minh vương đao rõ ràng trở nên nhẹ đi nhiều kim cương cựu dạ cảm giác cảm xúc đã tới cực h ạ n hắn không chút do dự dơ lên kim cương minh vương đao hướng về cao khiêm chém tới dù là kim cương minh vương đao trở nên rất tiệt tay một đao này chém cũng phi thường chậm、chán. chí ít ở bên ngoài quan chiến đông đảo đại yêu đều có thể thấy rõ kim cương minh vương đao xẹt qua lộ tuyến đông đảo đại yêu đều có chút ngoài ý m u ố n kim cương minh vương đao b ự c này thần khí chém ra một đao thế mà cũng không có bất kỳ gì thế gì cũng không có bất kỳ dị tượng biến hóa chương năm trăm bốn mươi chín một đao hai chương năm trăm bốn mươi chín một đao hai từ mặt n g o à i nhìn một đao này bình thường đến r ằ n g dị không có bất kỳ cái gì đáng giá ca ngợi địa phương nhưng gợi như một lần hóa hình yêu quái tại đạo thủ đông đảo đại yêu đều rất không minh bạch ai cũng nhìn không do ở trong đó ảo diệu khổng thương nguyện hoàng long chân quân những đại yêu này từng cái kiến thức rộng rãi này sẽ lại đều có c h ú t mộng không ít đại yêu còn nhìn về phía kim cương cựu trương m u ố n từ vị này trên mặt nhìn ra chút đầu mối kim cương cựu trương thần sắc bình tĩnh nhưng hắn trong lòng cũng là một mảnh m ở m i ệ n g chính là như vậy nói thật hắn đều rất thất vọng kim cương minh vương đao thế nhưng là gánh chịu lấy hóa thần truyền thừa là tông môn trọng yếu nhất t h ầ n ký kết quả dùng đến chính là thường thường không có gì lạ ai cũng xem không hiểu ngay trước đông đảo đại yêu mặt kim cương tông mới ném đi một lần mặt kim cương cựu trương hy vọng kim cương cựu dạng có thể không chịu thua kém chú nhưng nhìn kim cương cựu dạ bộ dạng này chỉ sợ rất khó chẳng lẽ là kim cương cựu dạ học nghệ không tình không thể chân chính tôi h phát cà sô ô út vừa minh vương đao như thế trên hoang đảo la t r â n cùng thanh phong cũng đều là một mặt mờ mịt tu la minh vương trên lá cờ thủy tính mặc dù không có khả năng chiếu dọi cà sô ô út vừa minh vương đao lúc đầu bộ dáng lại có thể rõ ràng chiếu dọi cà sô ô út vừa chín đêm từ kim cương cựu dạ vung đao động tác đ ế n xem chỉ có thể miễn cưỡng được sừng tụng trôi chạy trừ cái đó ra sẽ không có gì có thể nói la chân có chút xem thường kim cương cựu dạng liền loại đao phát này cẩm thần nhưng nàng lại cảm thấy bên trong có vấn đề kim cương minh vương đao lớn như thế vi danh làm sao lại thường thường không có gì lạ thanh phong cũng cảm thấy không đối nàng đang muốn hỏi la chân trôi kia vận b ẹ o biến nào c h ậ m c h ầ n kim cương minh vương đao đột nhiên l ó e lên một cái tu la minh vương trên lá cờ thủy kính liền theo đao quang lập lòe im ắ n g b ỡ tan thanh phong mắt thấy k i n h biến nàng ánh mắt lại một mảnh m ở mịt bởi vì trên thủy kính chiếu dọi đi ra một màn kia đao quang chặt đ ứ t thanh phong ý thức thanh phong không biết chính mình người ở phương nào cũng không biết chính mình nếu dám cái gì trong chốc lát đầu ó c trống g i n g một bên la chân cũng là như thế nàng không mang trong mắt cũng chỉ có một màn kia đao quang lượn lở không đi lăng tiêu phong từ khí điện nguyên chấn đột nhiên n í u lại lông mày trong mắt trái khảm nạm đến trong long nhãn trùng điệp quang hoàn chỉnh tể vỡ b ụ n thành hai đoạn nguyên bản chiếu dọi tại trúc long nhãn bên trong tu la đảo hình ảnh đều đã vỡ b ụ n đ ư ơ n g đ ư ơ n g hóa thần c ơ giả đương nhiên không đến mức làm một bôi đao quang biến hóa trực tiếp bị đao quang chặt đứt tất cả ánh mắt quả nhiên lợi hại nguyên chấn sớm biết kim cương minh vương đao lợi hại về phần làm sao cái lợi hại hắn cũng không có cụ thể khái niệm thẳng đến kim cương cựu dạ thôi phát thần đao chém tuyệt hết t h ể đao quang để hắn đều trúng chiêu nguyên c h ấ n lần nữa thôi phát trúc long nhãn mặc dù bị đao quang trấn nhiếp dù sao đao quang không phải đối với hắn dùng kim cương k i ể u dạ n g cũng không có phần k i a tu vi trúc long nhãn ánh mắt chỉ là bị cắt đứt cũng không nhận được thực chất tổn thương tu la đảo lần nữa hiện ra tại trúc long nhãn bên trong trước hết nhất đập vào mi mắt là ngoài đảo xem náo nhiệt đông đảo đại yêu những đại yêu này từng cái ánh mắt không mang n gây ra như phóng nguyên trấn k i n h thường cười một tiếng bọn yêu quái này tu vi quá kém bị chém chết ngay cả ý thức đều bị chém đứt sinh linh có trí tuệ ý thức tất nhiên là liên tục đột nhiên bị chặt đứt tự nhiên sẽ lâm vào một loại m ở mịt trạng thái dưới loại trạng thái này bọn đại yêu này đối với ngoại giới năng lực phản ứng cũng xuống đến thấp nhất nguyên t r ấ n cho nên t r ư ớ n g mắt bọn đại yêu này chính là bọn hắn tâm linh ý chí quá yếu tại cấp độ này kém xa nguyên anh chân quân bất quá bọn đại yêu này d â u d ị a chân chính trọng yếu là cao k i ê m nguyên t r ấ n ánh mắt chuyển tới tu la đạo thượng phát hiện cao k i ê m cùng kim cương cựu dạ đã đổi cái vị trí lại khôi phục vừa rồi rằng có trạng thái nhưng là kim cương cựu dạ sau lưng có một đầu thật sâu vết đao tu la đảo cái này nửa bên tựa hồ bị cắt ra bình thường lộ ra một đầu trực tiếp h ấ p tuyến một mực lan tràn đi ra bên ngoài trên đại dương bao la nguyên c h ấ n đoán chừng một đao này lực lượng c h ỉ ít lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm đối với tu la đảo dưới mặt đất kết cấu càng là tạo thành cực lớn phá hư uy thế như thế một đao đối với hắn đều có nhất định n g uy hiếp chủ yếu là trên một đao này chém tuyệt hết thể lực lượng thật phi thường đáng sợ có chút tiếp lối là không thấy được cao khiêm làm sao tránh đi một đao này nguyên trấn là không thấy được kim cương cựu dạ thấy được nhưng hắn không hiểu được kim cương minh vương đao chỉ phía trước hết thể đều bị chém tuyệt kết quả cao k i ê m không biết làm sao biến mất chờ hắn thu đao trở về cao k i ê m đã đến phía sau hắn một đao thất thủ để kim cương cựu dạ cũng càng sinh ra mấy phần cảnh giác hắn biết rõ chính mình nhiều nhất có thể vung chém ba đao mặt khác thôi phát kim cương minh vương đao tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng hắn nhất định phải xúc tích lực lượng mới có thể lần nữa vung đao lúc này mới thành thế rằng co kim cương sơn nội kim cương thập phương giờ phút này cũng là ánh mắt lập lòe lá bố ứng đối nằm trong dự liệu của hắn lại so hắn dự liệu càng tình vi hơn huyền diệu huyết dương thần quang trong nháy mắt ngưng luyện đến cực hạn gần như dung nhập hư không vừa rồi la bố chính là dùng một chiêu này đánh chết dạ vị ư ứng hiện tại không bất quá là lập lại chiêu cũ kim cương cựu dạ lại vì nó mê hoặc một đao này không thể nhắm ngay cao khiêm để cao khiêm may mắn tránh đi bất quá kim cương minh vương đao chém tuyệt hết thệ uy n ă n g không phải la bố có thể tiếp nhận kim cương cựu dạ không nhìn thấy kim cương thập phương lại có thể nhìn thấy la bố trên ngực đã nhiều một đạo thật sâu v ế t đao xuyên qua đối phương ngũ tạng lục phủ nói một cách khác la bố đã bị trọng thương lúc này mới hợp lý la bố biến hóa lại như thế nào tinh diệu tuyệt luân đối mặt kim cương minh b ư ơ n g đao lại kém một cái cấp độ có thể tiếp một đao không chết đã là cực kỳ người tiên tiếp xuống một đao la bố bất luận ứng đối ra sao hắn đều hẳn phải chết kim cương thập phương yên tâm la bố hết sắc thần quang mặc dù bá đạo lại không có khả năng thôn vệ chuyển hóa kim cương minh b ư ơ n g đao chỉ này một chút la bố liền không có bất luận cái gì thắng cơ hội cao kiêm cũng đang cảm thán cây đao này thật sự là quá mạnh may mắn kim cương cựu dạ chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra một hai phần đi nắng lúc này mới cho hắn cơ hội nếu là kim cương thập phương tại cái này hắn chỉ có thể lui vào thái nhất c u n g đỏ b ệ n h tuyệt không có bất kỳ cơ hội vừa rồi một đao kia chém tuyệt hết thể lực lượng cũng không phải là đao ý mà là quá hoàng thiền cao nhất lực lượng phát tác đương nhiên xem ở đao ý cũng chưa hẳn không thể cao k i ê m cũng minh bạch một cái đạo lý đ ố i mặt bực này thần đao cái gì chiến thuật kỹ xào đều không dùng chỉ có cùng cấp độ lực lượng mới có thể đối kháng kim cương minh vương đao càng mạnh hắn ngược lại càng hưng phấn lấy đi cây đao này kim cương tập h phương sẽ đến đi cao k i ê m đối với kim cương cựu dạ xuất trưởng lăng không ấn xuống cũng tiếp ta một chiêu huyết dương tần quang bị thôi phát đến cực h ạ n tản mát ra làn đồng đậm thần quang đem cả tòa tu la đảo đều biến thành một đoàn thông tấu hưng quang tu la đảo ngoại quan chiến đông đảo đại yêu lúc đầu bị đao quang c h ấ n nhiếp không biết người ở chỗ nào đột nhiên buộc phát h ừ n g h ự c huyết dương thần quang một chút đem tất cả đại yêu đều bao phủ đi vào các đại yêu thần hồn cùng thân thể tựa hồ một chút buộc cháy lên bọn hắn đều bản năng phát ra kinh hãi kêu thê lương thảm thiết chương 550, t h ậ t có l ỗ i một chương 550, t h ậ t có l ỗ i một chương 550, t h ậ t có l ỗ i cao khiêm tôi phát huyết dương thần quang dị thường bá đạo trực tiếp xuyên tấu vởn quanh tu la đảo、Máu、bảng bát phương Bức Sạc. đương nhiên đây cũng là nhờ vào kim cương cựu dạ vừa rồi một đau kia máu bảng bị chặt phá huyết dương thần quang mới có thể tùy tiện bức xạ ra ngoài huyết dương thần quang có thể thôn vệ thu nạp các loại linh khí bao quát sinh linh thần h ồ n tinh huyết đều có thể chuyển hóa làm tự thân lực lượng mới vừa rồi bị kim cương minh vương đau chém thành trọng thương có một nửa là cao khiêm cố ý cái này đã là làm cho kim cương thập phương nhịn cũng là vì kích phát tự thân tiềm lực hắn thu được nhiều như vậy bị động lực lượng như thiên thương trợ chút đều có sau khi trọng thương có thể kích phát tiềm lực động biến hóa chỉ là những n à y bị động lực lượng đều bị chỉnh hợp đến kim cương thần lực trải qua bên trong sẽ không ở đặc biệt phân chia ra khác biệt bị động nhưng là những n à y bị động năng lực cũng không có biến mất cao khiêm hiện tại là lực lượng cấp độ đương nhiên không có khả năng bộ phát ra gấp bảy lực lượng cái k i a đã vượt qua giới này cực hạn thân thể phương diện trọng thương để hắn bản mệnh tinh thần đều nhận kịch liệt kích thích tại thời khắc này lực lượng nhảy lên tới cao độ trước đó chưa từng có loại lực lượng này bộ phát cũng không có r a chỉ tại h u ế t dương thần quang mà là hoàn toàn g a chỉ tại hắn kim cương thần lực trên kinh kim cương thần lực trải qua cương đại trái lại lại để cho hắn đao ý càng mạnh thôi phát huyết dương thần quang cũng tự nhiên nhảy lên đến tầng cấp cao hơn tu la đảo ngoại quan chiến các đại yêu lúc đầu cũng sẽ không như thế không tốt chính là mới bị kim cương minh vương đao chặt đức ý thức chính s ử tại nhất mộng bức t r ả thái lại bị huyết dương thần quang xâm nhập thần hồn thân thể đều muốn tăng chạy bọn hắn sao có thể không sợ hãi đông đảo đại yêu hoảng sợ cảm xúc liền như là lửa cháy đổ thêm dầu để bá đạo tàn phá b ừ a bãi huyết dương thần quang càng cường thịnh mấy phần cũng may các đại yêu cuối cùng không phải ăn cơm khô rất nhanh liền tỉnh ngộ lại không đối nao nhau thôi phát b huyết dương tần h quang vẫn là bị suy yếu rất nhiều đại yêu số lượng lại nhiều cùng một chỗ phát lực đều cưỡng ép ngăn chặn huyết dương tần h quang dù là như vậy đâu nào đại yêu cũng không khỏi trên nhảy dưới tránh thất kinh vô cùng chật vật kim cương sân nội kim cương thập phương sắc mặt thâm trầm bọn đại yêu này dĩ nhiên như thế phế vật để hắn không khỏi có chút thất vọng la bố trước khi chết phản công hắn cũng không làm sao để ý có kim cương minh vương đ a o nơi tay những n à y ngoại đạo lực lượng mạnh hơn cũng không đả thương được kim cương t i ể u dạng la bố dễ r ủ càng lợi hại chết càng nhanh từ khí trong điện nguyên chấn trên mặt cũng lộ ra mấy phần khẩn khẩ hắn cũng nhìn không hiểu cao khiêm ý đồ kim cương minh vương đau thật là đáng sợ cao khiêm chính diện tuyệt đối đỡ không nổi điên cùng như vậy thôi phát lực lượng phản kích cao khiêm đến cùng muốn làm gì trên hoang đảo la trần thanh phong vốn đang tại tròn váng tu la minh vương trên lá cờ phá toái thủy kính đã tự động khôi phục nồng đậm huyết dương thần quang từ trong gương thẳng chiếu nhập bọn hắn đôi mắt chỗ sâu la trần đối với huyết dương thần quang hết sức quen thuộc nàng lập tức giật mình tỉnh lại mặc dù ký ức ít một chút lại cũng không ảnh hưởng nàng ý thức thanh tỉnh nàng biết vừa rồi một đau kia nhất định của k á i chỉ là hiện tại không kịp suy nghĩ sâu xa la chân kéo một cái thanh phong đừng phát ngây người mau nhìn thanh phong đột nhiên giật mình tỉnh táo lại nàng cũng đ ộ i vàng nhìn về phía thủy kính trên thủy kính cao khiêm trên thân huyết quang càng nồng đậm la chân thanh phong chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hừng hực như dương tần h quang trời biển đạo đều hóa thành một mảnh xích hồng chỉ có đứng tại đối diện kim cương kiểu dạng tay cầm dài bốn thước đao phương v i ê n trong vòng bốn thước không có một chút huyết quang kim cương kiểu dạng cũng thành huyết sắc giữa thiên địa duy nhất dị loại loại cảm giác này dị thường cổ quái la chân sắc mặt trắng bệnh nàng mặc dù nhìn không thấu kim cương k i u dạ biến hóa lại có thể nhìn ra kim cương cựu dạ ngăn trở hết dương thần quang một dần lã bố thanh thế lại như thế nào to lớn lại không làm gì được kim cương cựu dạng thanh phong nộ tính cũng không kém nàng tự nhiên biết loại tình huống này đại biểu cho cái gì hai cái mỹ nữ trong lòng dị thường bất an vẫn còn đều gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính hy vọng có thể có cái gì kỳ tích trên thủy kính kim cương cựu dạ cười lạnh một tiếng chút tài mọn trong tay hắn kim cương minh vương đao lần nữa hướng cao khiêm vung chém lần này hắn nhìn rất rõ ràng lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra cao k i ê m một dấu đều không chỗ có thể ẩn nấp kim cương minh vương đao vẫn là không có bất k chỉ là thường thường không có gì lạ hướng về phía trước v u n g chém trường đao lướt qua nồng đậm huyết sắc thần quang tự nhiên bị xé mở một vết nứt thường được huyết sắc thần quang lần nữa thu liễm một thân trường bảo đỏ thâm cao khiêm hiện hiện ra cao k i ê m không còn né tránh hắn đón vung chém mà tới minh vương đao s o n g trường trực kích kim cương cựu dạ trong đôi mắt lộ ra vẻ nạ báng muốn tay không đoạt bệnh n h ậ n liền xem như hóa thần cường giả cũng làm không được đối phương cử động lần này thật sự là tự tìm đường chết cao k i ê m võ công so kim cương cựu dạ cường nhiều lắm hắm xong trường hợp kích vị trí dị thường tinh diệu tinh chuẩn xong trường vừa bận kẹp lấy thân đa cũng chính là kim cương minh vương hai nghìn số lượng yếu kém nhất chỗ chuẩn xác mà nói là kim cương c ử u dạ lực lượng chỗ yếu nhất đến một bước này cao k i m không muốn che giấu cũng không cần thiết che giấu hắn đem kim cương thần lực trải qua hoàn toàn vận chuyển lại song trường hợp lại cương manh vô địch lực lượng đột nhiên b m n g phát thẳng tiến không lùi không thể ngăn cản kim cương minh vương đ a o cũng không khỏi một trận kim cương c ử u dạ trong đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên hắn không thể t i n được có ai có thể sử dụng song trường kẹp lấy kim cương minh vương nào phương xa quan chiến kim cương thập phương cũng có chút ngoài ý mới yêu q á i này lực lượng cường đại đến loại cảnh giới này thật sự là không thể tưởng tượng nổi nhưng là cao k i ê m hiển nhiên toàn bằng tự thân lực lượng tuyệt không có bất kỳ ngoại lực càng không phải là pháp khí gì thần thông liền xem như chân long chỉ sợ cũng k h ó có mạnh mẽ như thế lực lượng kim cương thập phương lâm vào c h ầ m tư thuần túy tương đối lực lượng lời nói là bố thậm chí mạnh hơn hắn cái này vô cùng không hợp lý làm kim cương đích hệ huyết m ạ c h thân thể bọn họ vốn là cường hành hơn xa yêu q u á i khác hắn tu luyện kim cương bất động minh vương trải qua gồm cả kim cương cường đại kiên bất động dày nặng đối với tự thân rèn luyện trong yêu cái không có có thể cùng so sánh chỉ là một cái hát dao có tài đức gì có này sức mạnh mạnh mẽ kim cương thập phương có chút không nghĩ ra nhưng hắn cũng không chuẩn bị xuất thủ bởi vì đối phương lực lượng cấp độ không đủ mạnh hơn cũng chỉ là ma lực làm sao có thể tại kim cương minh vương đào so sánh tựa như kim cương thập phương dự liệu như thế kim cương minh vương đào chỉ là dừng một chút ngay tại kim cương cựu dạ thôi phát bên dưới tiếp tục thẳng tiến dài bốn thước lưới đao hơn phân nửa xuyên vào cao khi mặt lưới đao tại hắn sau đầu n ô ra hai thước có thửa kim cương cựu dạ trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn đắc ý ngươi mạnh hơn thì như thế nào có thể đỡ nổi ta một đạo a hắn nhìn rất rõ ràng một đao này chính t r ả m tại đối phương lực lượng hoạch tâm bên trên đem đối phương hoạch tâm đều chém b ỡ kim cương minh vương đao có chém tuyệt hết t h ể bị n ă n g chém không đến coi như s o n g bị kim cương minh vương đao chém c h ú n g nhất định là hình thần câu diện tuyệt không bất luận cái gì may mắn mắt thấy một màn này trên hoang đảo l à chân cùng thanh phong đều là ngây ra như phóng mặc dù các nàng sớm đã có chuẩn bị biết cao khiêm lần này cựu tử nhất sinh chương năm trăm năm mươi thật có lỗi hai dễ thân mắt thấy đến cao khiêm bị một đao sâu đầu các nàng hay là khó mà tiếp nhận tu la đảo bên ngoài xem náo nhiệt các đại yêu đều là ánh mắt phức tạp bọn hắn đều kiến thức cao khiêm lợi hại lại bị cao khiêm tôi phát huyết dương thần quang c h ấ n nhất đối với cao khiêm là lại sợ hãi lại tôn kính dù sao cao khiêm biểu hiện ra quét ngang b ở y yêu tuyệt thế vi năng kim cương cựu dạ khả không có thể hiện ra bản lãnh gì hắn có thể thắng còn không phải bằng ở trong tay thần nào yêu quái đương nhiên sẽ không nói cái gì thắng mà không võ thắng chính là thắng chỉ là kim cương cựu dạ như thế chém giết cao khiêm đông đảo đại yêu đều rất khó bội phục hắn từ khí trong điện nguyên trấn thân xác ngưng trọng dị thường hắn trong mắt trái trúc long nhãn trùng điệp quang hoàn không ngừng co vào khuyết trương hắn nhìn không rõ cao khiêm làm cái gì một đao này đem cao khiêm k h ô n g chế lực lượng thần hồn hạch tâm đều chém chết cho dù có kế hoạch gì người đều chết cũng đều mất đi ý nghĩa một phương diện khác nguyên t r ấ n không tin cao khiêm cứ thế mà chết đi không chỉ là xuất phát từ lý trí phán đoán càng la hóa thần cường giảm một loại nhạy cảm trực giác chỉ là k h ô n g chế huyết sắc thần quang thần hồn hạch tâm đều diện cao khiêm còn có thể sống khống chế phân thân đương nhiên dễ dàng vấn đề là phân thân lại nhiều thần hồn hạch tâm cũng chỉ có một cái chém t u y ệ t hết thể kim cương minh vương mặt đ a o trước hết thể mánh khỏe đều không có ý nghĩa trừ phi trừ phi cao khiêm giấu đi thần hồn có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy một đ a o này kim cương sơn nội kim cương t h ậ p phương này sẽ cũng hơi có chút nghi hoặc hắn không biết cao khiêm thân phận chân thật chỉ bằng hóa thần cường giả vi d i ệ u trực giác hắn liền so nguyên chấn nhiều hai điểm c h ầ n trở hai vị hóa thần cường giả thần hồn cường đại ý thức có thể trong nháy mắt làm ra ngàn vạn loại tính toán lúc này mới có thể trong một chớp mắt ẩn ẩn cảm giác được không đối kim cương cựu dạ còn kém nhiều lắm hắm chỉ là miễn cưỡng có thể không chế kim cương minh vương đem hắn lực lượng tiêu hao chín t h à n h chín hắn loại này thần hồn cùng thân thể đều dị thường mọi bệnh chỉ có cảm xúc dị thường sụp sôi hưng phấn kim cương cựu dạ thuận thế thu đao vừa muốn đem cao khiêm chém thành hai mảnh kết thúc chiến đấu thu đao thời điểm lại cảm thấy vương hữu cao khiêm thân thể bền bỉ cực kỳ thế mà ngay cả kim cương minh vương đào tựa hồ cũng bị thân thể của hắn kẹt lấy kim cương cựu dạ cũng không có quá để ý hắn cho là mình chỉ là mệt mỏi hắn đang muốn lại thêm một chút lực lượng lại phát hiện cao k i m ảm đạm đôi mắt đột nhiên lập lòe ra một đoàn thuần khiết trầm tĩnh k i n quang kim cương cựu dạ kinh hãi, hắn lại muốn phát lực thời điểm. cao k i ê m khẽ vươn tay để lại kim cương cựu dạ tay phải cao k i ê m lực lượng cường hoành c ỡ nào dù là thân thể sinh cơ tiếp cận bị phá hủy lại như c ũ hoàn toàn nghiền ép kim cương cựu dạ hắn sớm nghĩ thông suốt kim cương minh vương đao là không ngăn nổi chỉ có khống chế kim cương cựu dạ mới có hy vọng vì thế cao k i ê m không tiếp dùng mặt đi đón đao đương nhiên hắn cũng không phải vì một cây đao đi l i ề u mạng mà là muốn mượn cơ giải quyết huyết đế xá lợi huyết đế xá lợi đương nhiên là đồ tốt trải qua hôn nguyên định luyện chế lại một lần có thể nói đã không có hậu h o ạ cao k i ê m lại như c ũ không quá ưa thích huyết đế xá lợi hoàn toàn ngoại vật không có khả năng du nhập g n kim cương thần lực trải qua vậy thì không phải là đồ tốt kim cương minh vương đao một chém huyết đế xá lợi tại chỗ bị chém vỡ nhưng cũng ngăn trở một đao này chín phần lực lượng cao khiêm bản mệnh tinh thần thâm tàng sâu trong thức hải cũng không thể tránh né ăn kim cương minh vương đao còn lại một phần đao khí cũng may bản mệnh tinh thần đủ cường hành ngạnh sinh sinh c h ố n g được thừa dịp kim cương cựu dạ vương lỏng cao khiêm xuất thủ lần nữa ngăn chặn kim cương cựu dạ tay kim cương cựu dạ còn muốn phát lực dãy r u ộ cao khiêm tay phải đã đặt tại tay h ẳ n cựu tay một thần vô tướng thần trưởng cũng đã thành vô tướng trưởng đao bàn tay lướt qua kim cương cựu dạ khựu tay vi mắng đứt gãy hắn cũng liền cùng kim cương minh vương đao triệt để đoạn tuyệt liên hệ trong chốc lát biến đổi lớn để kim cương cựu dạ kinh hãi muốn tuyệt hắn không lo được tay cụt đau nhức kịch liệt bản năng đưa tay đi đoạt kim cương minh vương đao cao kiêm tay phải thuận thế lại bôi vô tướng trưởng đao chính đặt tại kim cương cựu dạ trên mặt kim cương cựu dạ vẫn không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào thân thể ngay tại trưởng đao bên dưới phân thành trăm ngàn khối vụ vị này thu hoạch được hóa thần truyền thừa đại yêu phát hiện không đúng kim cương thập phương đã xuất thủ tay hắn thăm dò vào hư không một cái bàn tay lớn màu vàng nóng liền từ tu la đ ả o thượng không rơi xuống đột nhiên trụt về phía cao khiêm kim cương cựu dạ chết quá nhanh kim cương thập phương mới cảnh giác không ngừng liền đã bị cao khiêm chém giết đợi đến kim cương thập phương thôi phát bất động minh vương trưởng đã chậm một bước kim cương thập phương này sẽ dị thường phẫn nộ hắn đã nhìn ra cái này là bố cũng không phải yêu cái gì không biết là ở đâu ra cường giả ẩn nút đến minh vương tông làm ra hết thể hẳn là vì kim cương minh vương nào lại có thể có người dám tính toán、hắn. kim cương thập phương đã không thèm để ý kim cương cựu dạng một người đệ tử chết thì chết luôn có thể lại bồi dưỡng được đến nếu là kim cương minh vương đao bị cướp đi vậy liền thật phiền thoái to lớn bàn tay màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống một chút bao trùm bốn phương tạm hướng đem cả tòa tu la đảo đều bao phủ trong đó cao k i ê m nhìn xem từ trên trời giáng xuống c ự trường đánh giá lấy một trường này đi lực thì như tới trường lực khả hùng một nhiều nhưng không có như lai tinh d i ệ u tại quá hoàng thiên bên trong một trường này hiển nhiên là chân chính đỉnh cấp lực lượng lấy hắm chi năng chỉ cần dính dáng liền sẽ bị đập thành một miệ không có bất kỳ cái gì may mắn t một, một cách ỗ a o t này g uy lại lực quá mạnh tăng thêm trước đó kim cương cựu dạ chém một vụn, a o kia tu la đảo bộ phận khu vực đã hoàn toàn vỡ vụn chìm vào đáy biển chạy ngược nước biển dọc theo trưởng ấn to lớn không ngừng chút xuống trên mầu tiên quan chiến các đại yêu từng cái sắc mặt đều dị thường khó coi bọn hắn bị kim cương minh vương đao c h ấ n n h ế p cũng không có nhìn thấy chiến đấu toàn bộ tình huống nhưng là bọn hắn đều thấy được cao khiêm phản s á t kim cương cựu dạng cướp đi kim cương minh vương đao đợi đến kim cương thập phương xuất thủ tu la đảo kém chút bị triệt để phá hủy bất quá giống như kim cương thập phương cũng không có lưu lại cao khiêm kim cương minh vương đao thế mà bị lã bố cướp đi đôi này ở đây đại yêu đả kích cũng quá lớn tất cả mọi người khó mà tiếp nhận sự thật này trên bầu trời kim quang lập lòe kim cương thập phương đã trống rông xuất hiện ánh mắt của hắn xâm nhiên đảo qua đông đảo đại yêu lạ bố là nhân tộc gia đế đến đây đánh các ngươi thế mà không có chút nào phát giác đều là phế vật nếu là kim cương minh b ư ơ n g đao không tìm về được các ngươi đều phải chết đông đảo đại yêu đều là câm như h ế n ai cũng không dám thốt một tiếng từ khí trong điện nguyên chấn đóng lại t r ú t long nhãn hắn bố bảo tọa lan can cười ha h a làm tốt làm thật xinh đẹp cái này đều có thể đi chật chật trên hoang đảo la chân cùng thanh phong cũng bị h ù vội vàng đóng lại thủy tính hai cái mỹ n ữ bốn mắt nhìn nhau thần sắc đều dị t h ư ờ n g cổ quái la bố không chết còn cướp đi kim cương minh vương đao dựa theo kim cương thập phương thuyết pháp la bố là nhân tộc gian tế song vậy phải làm sao bây giờ la chân cùng thanh phong đều cực kỳ thông minh các nàng đồng thời nghĩ đến cao khiêm cuối cùng nói câu kia thật có lỗi đây cũng là đối với các nàng nói đi chương 551, kế hoạch một chương 551, kế hoạch một chương 551, kế hoạch la chân cùng thanh phong tương đối không nói gì hai vị mỹ nữ này sẽ đều dị thường mê mang la bố nếu là chế i n tử các nàng còn có thể cố gắng tu luyện nghĩ biện pháp là lã bố báo thủ nếu là lã bố chạy các nàng có thể cùng lã bố tụ hợp khác tìm địa phương qua tiêu giao thời gian kết quả lại là lã lạ bố đoạt kim cương minh vương đào chạy hai vị mỹ nữ liền không biết nên làm gì bây giờ có thể xác định chính là lã bố nhất định sớm có dựng như khả năng hai người bọn họ đều là lã bố trong kế hoạch một bộ phận la chân tâm tình phi thường phức tạp nàng không biết nên làm sao đối mặt chuyện này thanh phong so la chân tỉnh táo bởi vì nàng cùng lã bố liên lụy cũng không có sâu như vậy trên mặt cảm tình cũng kém một tầm nàng nhẹ nhàng đẩy bên dưới la chân đạo hữu hắn lựa ta la chân thăm thẳm thở dài nhưng nàng chuyển lại lắc đầu không đối từ đầu đến cuối hắn cũng không nói qua chính mình muốn làm gì chưa nói qua thân phận của mình cũng không tính được gà ta không trách hắn không cùng ta cùng một chỗ đối với ngươi cũng không thèm để ý hắn là không muốn cùng chúng ta có càng sâu quan hệ thanh phong gật gật đầu là như thế này tâm tư hắn thâm trầm ai cũng không biết hắn suy nghĩ gì nàng vừa khổ cười nói tính toán không cần phải để ý đến hắn hiện tại là chúng ta nên làm cái gì la chân trầm m ặ t một hồi nói ra hắn đem kim cương minh vương đao c ấ p đi kim cương thập phương nhất định giận đi lên cùng hắn từng có quan hệ đều phải xui xẻo chúng ta bây giờ nhất định phải xâm nhập đông hải lý minh vương tông càng xa càng tốt thanh phong nhìn xem biển cả quần quận trên mặt nàng lộ ra vẻ ưu sâu đông hải chỗ sâu quá nguy hiểm khắp nơi đều là yêu thú mạnh mẽ khoái ngư còn có dị thú tạ túy đều là các nàng khó mà chống cự la chân chỉ một ngón tay một chiếc cao vài trượng màu đen phi hạm ở phía trước chống rông xuất hiện phi hạm hạt táo trạng hiện lên lưu tuyến ngoại hình toàn phong bế cấu tạo thân hạm ngoại tầng tựa hồ n là một loại nào đó kim loại nhìn dị thường kiên cố cường lạnh huyền huyết hạm là tu la tông c ử u giai phi hạm am hiểu ngũ hành phi độn chi pháp thậm chí có thể xâm nhập địa tâm nàng giới thiệu vài câu lại nhịn không được cười lạnh chẳng trách hắn nhất định phải ta mang theo hạm này đây là đã sớm cho chúng ta chuẩn bị xong Hắn、thật đúng là tính toán không bỏ sót. Thanh phong không muốn xoắn suýt cái này nàng kéo lên la t r â n chúng ta đi nhanh đi huyền huyết bên trong h ạ n bộ không gian có chút rộng rãi các loại bày biện đẹp đẽ bao quát các loại đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. La t r â n không cần tiền giống như ném ra một đống màu vàng linh thạch n h ữ n g này đỉnh cấp linh thạch đủ để t r è o chống huyền huyết hạng vận chuyển bình thường cũng là tu la tông nội tình tâm h hậu trong bảo khố cái gì cũng có tại la bố chỉ điểm xuống la chân đem trong bảo khố bảo vật dọn đi rồi còn hơn một nửa nhiều tài nguyên như vậy đầy đủ nàng cùng thanh phong khai tông lập phái đã trải qua chuyện này La chân tâm tư cũng tâm h t r ầ m đ ứ n g lên cũng không có cùng t h a n h phong nói quá nhiều dù sao hiện tại chạy trước x a một chút lại nói huyền huyết hạ hóa thành một đạo hạ quang sông thẳng lên trời hướng về đông hải chỗ sâu bay đi tu la đ ả o thượng kim cương tập h phương n à y sẽ căn bản không để ý la chân t h a n h phong chi lưu hắn lực chú ý đều tại trước mặt bọn đại yêu này t r ê n thân tông môn t i n h anh có thể nói hơn phân nửa tụ tập ở đây lại chờ mắt nhìn xem một ngoại nhân cướp đi kim cương minh vương nào đều là p h ế v ậ t nhất là tu la tông cha trộn vào tới một cái ngoại nhân còn không biết càng là phê bật bao quát hoàng long chân quân kim cương thập phương ánh mắt đảo qua la hành la du các loại một đám tuần huyết tu la đều bị bị hù túi đầu không nói như là đợi làm thịt cứu non kim cương thập phương càng k i n h thường tu la nặng nhất giết chóc điểm ấy huyết tính đều không có chẳng trách tu la bộ tộc càng ngày càng thế chỉ là bắt tông có cùng nguồn gốc la nghiệp đều bị la bố giết chết lại thu thập tu la tông mấy tiểu gia hỏa này cũng không có ý nghĩa la nghiệp ánh mắt chuyển tới hoàng long chân quân trên thân thiểu hoàng ngươi có cái gì thuyết pháp hoàng long chân quân trên khuôn mặt g i n mua tràn đầy đắng chát hán túi người trào thật sâu thi lễ lại tông chủ ngươi cũng biết ta ta là gan nhỏ nhất việc này ta tuyệt không cảm kích hoàng long t r â n quân cũng không nói cái gì đối với tông môn tuyệt đối trung thành loại hình nói nhảm hắn biết nói những thứ vô dụng này đối mặt đã ở vào cùng nội trạng thái kim cương thập phương hắn duy nhất có thể làm liền đem sự tình nói rõ ràng lại nói làm loại chuyện này đối với ta có cái gì có ích hoàng long t r â n quân đều muốn khóc lui mười không không không k h ô n nói ta thật muốn biết chút gì ta nào có lá gan tới kim cương thập phương gật gật đầu cái này đích xác là lời nói thật hoàng long t r â n quân không có can đảm làm loại đại sự này như vậy kinh thiên mưu đồ bí mật la bố cũng không có khả năng cùng khác yêu quái sâu chuỗi hắn tìm tới hoàng long chất quân vất quá muốn ra một n g ụ ngột ngạt kim cương thập phương cũng không có biểu hiện ra như vậy phẫn nộ hắn cũng không lo lắng kim cương minh vương đao kim cương minh vương đao có hóa thần truyền thừa quan hệ với hắn dị thường chặt chẽ đối phương chính là cầm đi kim cương minh vương đao cũng chạy không xa hắn không có lập tức đuổi theo chính là muốn nhìn một chút h a i có sao mà to gan như vậy dám động kim cương minh vương đao chỉ là kim cương cựu dạ chết liền thật đã chết rồi hắn có thông tin ê trí năng cũng b ô p h á t phục sinh đệ tử kim cương thập phương sống vài vạn năm hắn nhìn đệ tử không nói tình cảm gì chỉ nhìn đệ tử tư chất năng lực. một cái có thể cảm lộ kim cương minh vương đao truyền thừa đệ tử với hắn mà nói dị thường quý giá kết quả cứ như vậy bị giết kim cương thập phương đang nghĩ ngợi xử trí như thế nào hoàng long chân quân đột nhiên hắn cùng kim cương minh vương đao liên hệ bị cắt đứt kim cương thập phương đều sợ ngây người hắn không thể tin được trên đời này có cái gì lực lượng có thể đem kim cương minh vương đao cùng hắn tách ra liền xem như đối phương chạy trốn tới hạ giới dựa vào hóa thần phát t á c ở trên cao nhìn xuống cũng có thể tìm tới kim cương minh vương đao hiện tại kim cương minh vương đao lại hoàn toàn biến mất cái này tương đương với tại đem hắn thân thể cưỡng ép cắt đứt một kim cương thập phương không thể tin lần nữa thôi phát kim cương bất động minh vương trải qua vẫn là không có thu hoạch được bất kỳ phản ứng nào hắn lịch luyện mấy v ạ n năm vững như kim cương tâm linh n à y sẽ cũng phát sinh dao động t r â n m ặ t một hồi kim cương thập phương xác định kim cương minh vương đào thật biến mất phẫn nộ của hắn cảm xúc không cách nào lại k h ô n g chế hắn mắt nhìn còn tại liễu lo không ngừng giải thích hoàng long c h â n q u â n đối phương liền bị hóa thần pháp tác lực lượng trực tiếp ép bạo thành một đám huyết vụ đông đảo đại yêu thấy thế đều là hãi nhiên biến sắc từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng hốt lại không ai dám lo động kim cương thập phương thật muốn đem đám phế vật này đều giết dạng này r ế t chóc không có chút ý nghĩa nào hắn khoát tay chặn lại tất cả cút đi đông đảo đại yêu như được đại xá trong nháy mắt liền đều chạy vô tung vô ảnh cũng chỉ còn lại có kim cương c ự u trương lo sợ không yên đứng tại đó mặt mũi tràn đầy bất an kim cương thập phương cũng không có quản vị này phó tông chủ ánh mắt của hắn nhìn về phía trung thổ đại lục phương hướng vừa rồi rõ ràng có một vị hóa thần cường giả ở bên xem hắn đối với trung thổ hóa thần cường giả cũng không quen thuộc nhưng là trung thổ mười chín cái siêu cấp đại tô môn tăng thêm hai vị ẩn tàng hóa thần, hết thể hai mươi mốt vị muốn tại cái này hai mươi mốt vị hóa thần bên trong tìm ra đối phương cũng sẽ không đặc biệt khó vấn đề là hắn thật muốn đi tìm đối phương a có thể cưỡng ép chặt đ ứ t hắn cùng kim cương minh vương đao liên hệ chỉ có thể là lực lượng cường đại hơn hắn chính là kim cương minh vương đao nơi tay đều chưa hẳn có thể thắng được qua loại lực lượng này t h ú n g chi kim cương minh vương đao đã bị cướp đi chương năm trăm năm mươi mốt kế hoạch hai chương năm trăm năm mươi mốt kế hoạch hai kim cương thập phương còn có một cái lo lắng đối phương như vậy nhằm v à o hắn chẳng lẽ là phát hiện cái gì kim cương thập phương có chút bất an hắn trầm tư sau một hồi cũng không thể nghĩ ra biện pháp gì tốt chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến c ú may còn có kim cương sơ tại t chính là tu la đảo bị phá hư quá nghiêm trọng về sau cử hành huyết tế sẽ trở nên càng thêm phiền phức kim cương thập phương mắt nhìn phía dưới tu la đảo đã bị chảy ngược nước biển c h e mất hơn phân nửa c ú may tu la đảo căn cơ còn lại còn có thể miễn cưỡng sử dụng chỉ chờ lại đến mấy lần huyết tế món đồ kia không sai biệt lắm cũng có thể luyện thành đến lúc đó lại tính món l ợ này kim cương thập phương đối với kim cương cựu trương nói ra ra trư trở loại sự tình này, có thể thấy được tông nhìn này, năng. Nễ có được vô về trầm trầm bàn ọ n hắn, huyết tế sự tình nhất định huyết phải tế sự l m tốt. b à giao hai câu kim cương thập phương liền hóa thành kim quan g phóng lên tận trời trong nháy mắt biến mất không còn tam tích lưu lại kim cương cửu trương mặt mũi tràn đầy mờ mịt hắn không biết rõ kim cương thập phương thái độ chuyện này đến đây chấm dứt dựa theo hắn đến m u ố n coi như bắt không được la bố cũng phải đem cùng la bố quan hệ mật thiết yêu quái toàn bộ bắt trở lại thẩm vấn hỏi ra la bố chân thực xuất thân lai lịch kim cương cửu trương cũng không dám đến hỏi nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm chỉ có thể thật sâu thở dài lăng tiêu phong t ử khí điện nguyên chấn dù bận b ậ n ung dung ngồi tại trên bảo tọa hắn đang chờ cao khiêm giành được kim cương minh vương đao tất nhiên có kim cương thập phương thần hồn là cấn cao khiêm chính là nắm bắt tới tay cũng không giấu được hắn chẳng mấy chốc sẽ ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng chỉ có tới tìm hắn hỗ trợ nguyên chấn lúc trước không nói kim cương minh vương đao thuộc về cũng là cố ý cho cao khiêm lưu cái chỗ trống cho cao khiêm hy vọng nhưng hắn rất rõ ràng hóa thần cường giả bản mệnh thần khí há lại ngoại nhân có thể động cao k i ê m coi như thật nắm bắt tới tay cao k i ê m cũng không khống chế được kim cương minh vương đao nói thật nguyên chấn đối với cái này cũng là một chút chuẩn bị kim cương minh vương đao trong tay hắn chí ít có thể chấn áp mấy ngàn năm không đến mức lộ ra tung tích để nguyên chấn thất vọng là cao k i ê m vẫn luôn không có phát động hắn cho linh phủ nguyên chấn có chút không hiểu chẳng lẽ cao k i ê m đã bị kim cương thập phương bắt lấy hắn cảm thấy không nên cao k i ê m thông minh như vậy ra hỏa khẳng định bố trí chuẩn bị ở sau tuyệt sẽ không tùy tiện bị kim cương thập phương bắt lấy nhưng là dạng thủ đoạn gì đều khó mà áp chế kim cương minh vương đao trừ phi là có khắc hóa thần cường g i giúp cao k i ê m nguyên chấn trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ theo thời gian một chút xíu trôi qua nguyên chấn tâm cũng trầm trầm lạnh xuống đến mặc kệ là cao khiêm bị kim cương thập phương bắt lấy hay là cao khiêm dùng cái gì biện pháp khống chế lại kim cương minh vương đ à o trong này đều không có chuyện của hắn nguyên chấn trầm m ặ t một hồi đột nhiên cười lên chuyện này hắn cũng không có đi ra cái gì lực bất quá chỉ là đem cao khiêm đem tới có thể làm được một bước này tất cả đều là cao khiêm b ả n sự mặc dù hắn không có chiếm được tiện nghi cũng không có gì có thể bán trách hắn chỉ là có chút hiếu kỳ cao khiêm là thế nào ngăn chặn kim cương minh vương nào bình thương tới nói chỉ có hóa thần tầm cấp lực lượng mới có thể làm đến điểm này cao k i ê m xuất thân hạ giới đây không phải bí mật nguyên chấn đang suy nghĩ chẳng lẽ cao k i ê m thật chạy đến hạ giới đi bình thường tới nói thái hoàng thiên đã ở vào chư thiên vạn giới đ ỉ n h cấp lại hướng bên trên là thuộc về thế giới của thần cao k i ê m chạy tới hạ giới cũng khó có thể chặt đứt hóa thần pháp tắc cùng thái hoàng thiên liên hệ tất nhiên sẽ bị kim cương thập phương tìm tới đạo lý này rất đơn giản cao k i ê m khẳng định cũng minh bạch trái lại muốn có lẽ là cao k i ê m trên người có so hóa thần pháp tắc lực lượng cường đại hơn cho nên có thể chấn áp kim cương minh vương nào cho nên có thể từ hạ giới một đường rét đi lên nguyên chấn không khỏi nghĩ đến thiên linh tông nơi đó thế nhưng là có cao khiêm ba cái đồ đệ ở đây đúng rồi còn có cao khiêm l ã o bà nhắc tới chút đều được cho con tin lúc trước cao khiêm cũng là vì bảo thiên linh tông mới đáp ứng hắn đi minh vương tông nói trở lại lúc này không giống ngày xưa lúc trước hắn có thể cầm thiên linh tông uy hiếp cao khiêm bây giờ lại không có khả năng làm như vậy một cái có thể cướp đi kim cương minh vương đao ra hỏa lực lượng kém hắn không được quá nhiều chọc giận cao khiêm hắn là không sợ thiên cương tông lại chịu không được chiến đấu mới vừa rồi kim cương cựu dạ tay cầm kim cương minh vương đao còn bị cao khiêm hai chiêu đánh、giết. đổi lại bất kỳ một cái nào nguyên anh chân quân đều không tiếp nổi cao khiêm hai chiêu một phương diện khác hắn cảm thấy cao khiêm cũng không phải loại k i thụ uy hiếp người coi như bắt được lão bà hắn cùng ba cái đồ đệ cao khiêm cũng sẽ không quá để ý nguyên chấn suy nghĩ liên tục tóm lại hay là không dám làm loạn hắn chỉ có thể lắc đầu xem thường ngươi bất quá chỉ cần cướp đi kim cương minh cương đao đối với hắn chính là đại hảo sự đối với trung thổ đều là đại hảo sự nguyên chấn cảm thấy hẳn là tiến hành bước kế tiếp kế hoạch về phần cao khiêm trước theo hắn đi thôi lúc này cao khiêm đang trở tại thái nhất trong cung rời đi tu la đảo hắn là lấy la bốn là tọa độ tiến hành dịch chuyển không gian sau đó cao khiêm liền phát hiện kim cương minh vương đào cùng kim cương thập phương có dị thường liên hệ chặt chẽ đây là nguồn gốc từ hóa thần pháp tác phương diện liên hệ lấy lực lượng của hắn không cách nào cắt chém cũng vô pháp áp chế cao khiêm cân nhắc một chút hay là mang theo kim cương minh vương đào trở về thái nhất cung quả nhiên vừa tiến vào thái nhất cung kim cương minh vương đào cùng kim cương thập phương liên hệ liền bị cắt đứt thái nhất cung lần nữa cho thấy tuyệt thế bi năng hoàn toàn nghiền ép kim cương minh vương đào cao khiêm cũng nhẹ nhàng thở ra thời khắc mấu chốt thái nhất làm cho từ trước tới giờ không để hắn thất vọng hắn đem kim cương minh vương đao ném ở một bên hiện tại không có tinh lực xử lý thứ này chịu kim cương minh vương đao một đao hắn bản mệnh tinh thần đều không do tránh khỏi bị chém bị thương kim cương minh vương đao chém tuyệt hết thể vi năng quả nhiên là đáng sợ cao khiêm lần này chịu trọng thương nếu không phải dùng huyết đế xá lợi làm tâm vẫn hắn khả năng đều bị tại chỗ chém g i ế t bao quát thiên phật tình thiên l ự c tinh thiên linh tinh mấy ngôi sao đều bị kim cương minh vương đao chém bỡ huyết đế xá lợi là từ bên ngoài đến đi lại là tà đạo dù là trực chỉ hóa thần tầng cấp cao khiêm cũng không muốn đi đường này rất rõ ràng huyết đế năm đó cũng là bởi vì đi đến con đường này trở thành thiên địa nhân yêu cộng đồng chán ghét mà vứt bỏ tồn tại huyết đế xá lợi lấy được lực lượng càng mạnh chết càng nhanh cao k i ê m muốn trở thành cường giả t u y ệ thế t là vì thu hoạch được càng dài g i n g i ạ c sinh mệnh càng cao phẩm chất sinh mệnh biến thành một cái sẽ chỉ dết chóc tiền điền dài như vậy sinh cũng không có bất cứ ý nghĩa gì không phá thì không xây được phá hư có đôi khi cũng không phải là chuyện xấu nhất là loại này phá hư là nguồn gốc từ cao k i ê m thiết kế hà nội với thiên vật t n h thiên l ự tinh thiên linh tinh huyết đế xá lợi những này lực lượng ngoài lai vẫn luôn không phải rất ưa thích thưa cơ hội này vừa vặn đem những ngày lực lượng dung nhập tự thân dung nhập kim cương thần lực trải qua chương 552, t h i ê n mệnh một chương 552, t h i ê n mệnh một chương 552, t h i ê n mệnh minh vương tông một n g h n năm này cao khiêm chuyên tu tu luyện đao p h á p tiến tới rèn luyện đao ý ngưng luyện đao ý đem tự thân võ học d u n g hợp hết làm đến b ư ớ c này nói dễ lại đại biểu cho cao khiêm chân chính h i ể u kim cương thần lực trải qua âm dương vô tướng vòng phong lôi thiên thư i ể u dương vô cực kiếm thông qua hắn tự thân lý giải dùng đao ý đem những ngày võ công hoàn toàn thống hợp thành một thể cái này mang ý nghĩa cá nhân hắn võ đạo trình độ đạt đến kim cương thần lực trải qua ngang nhau cấp độ cao khiêm bản thân cảm giác hắn đạt tới một bước này sau mới xem như võ đạo đại t ô n g sư ngưng luyện ra chính mình võ đạo mặc dù ngưng luyện đao ý còn có chút thô giáp thiếu khuyết đầy đủ nội tình lại là nhất phù hợp hắn tự thân lực lượng lúc này huyết đế xá lợi thiên v ậ t tinh thiên linh tinh thiên lực tinh những này bị động ra chỉ tinh thần lực lượng ngược lại trở thành trở ngại chỉ ít tại cao khiêm đến xem những ngoại lực này rất cường đại cường đại đến đủ để ảnh hưởng đến hắn hắn nhưng lại không biết những lực lượng này căn nguyên không do những lực lượng này kết cấu trạnh thái thiên linh tinh thiên lực tinh hai ngôi sao này lực lượng cấp độ tương đối thấp đối với cao khiêm ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ thiên vật tinh lại không giống với viên này đến từ như lai tinh thần nó cấp độ tuyệt không so thái hoàng thiên hóa thần p h á p tắc thấp lấy cao khiêm ánh mắt đến xem như lai nhưng so sánh thái hoàng thiên rất nhiều hóa thần cường giả mạnh hơn mạnh rất nhiều thiên vật tinh vô thượng chính các loại chính cảm giác bị động quả nhiên là thần diệu tuyệt luân cao khiêm mặc dù k h ô n g chế chính mình không đi vận dụng loại lực lượng này nhưng hắn có thể tại ngắn ngủi ngàn nằm có thể đi ra chính mình con đường n õ đạo vô thượng chính các loại chính cảm giác hay là làm ra tác dụng trọng yếu loại tình huống này cũng làm cho cao khiêm càng xác định thiên phật tinh cường đại đổi lại trước kia cao khiêm đương nhiên hy vọng những ngôi sao này lực lượng càng mạnh càng tốt về mặt cảnh giới võ đạo hướng lên thật to rào bước tiến lên một bước sau cao khiêm càng minh bạch võ đạo cùng pháp thuật căn bản khác nhau ngay tại ở tuyệt đối k h ô n g chế pháp thuật mượn dùng thiên địa chi lực thiên địa lực lượng cường đại cỡ nào thái hoàng thiên hóa thần cường giả liền có mạnh bấy nhiêu võ đạo lại không giống v ớ i võ đạo cũng muốn khống chế ngoại lực nhưng là loại ngoại lực này lại do võ giả hoàn toàn khống chế không có khả năng khống chế lực lượng cũng không phải là lực lượng của mình chẳng những không có có ích ngược lại có hại lần này cứng rắn chịu kim cương chín đêm một đao chém t u y ệ t hết thể lực lượng đem tất cả không thuộc về cao khiêm lực lượng đều chém b ữ nhưng là những lực lượng này cũng không phải là hoàn toàn biến mất mà là biến thành lực lượng mạnh b ỡ cao khiêm t r ư ớ c dùng đao ý thống hợp bản mệnh tinh thần để thụ thương bản mệnh tinh thần lấy đao ý làm hạch tâm gây dựng lại chỉ là quá trình này liền dị thường phức tạp tinh vi cao khiêm t r ư ớ c kia đao ý tụ hợp vào bản mệnh tinh thần lại không phải bản mệnh tinh thần hạch tâm đến một bước này cao khiêm đem tất cả thần hồn trí tuệ ngưng tụ thành bản mệnh tinh thần nó hạch tâm chính là hắn lĩnh ngộ đao ý ăn kim cương minh vương đa cao k i ê m cũng không phải ăn không ở trong quá trình này hắn khắc sâu h i ể u kim cương minh vương đao chém tuyệt hết thể đao ý không thể không nói kim cương minh vương đao đao ý so với hắn lĩnh ngộ đao ý mạnh hơn rất nhiều đương nhiên đây là bởi vì kim cương minh vương đao thực tế là hóa thần pháp tắc cụ hiện về mặt sức mạnh hoàn toàn nghiền ép cao k i ê m nhưng tại đao ý phương diện kim cương minh vương đao chém tuyệt hết thể đao ý chính là như vậy trực tiếp thuật thúy chưa nói tới cái gì cao minh cao k i ê m lĩnh ngộ đao ý lại tinh t h u ầ n không gì sánh được biến hóa đa đoan là vô số trí tuệ kinh nghiệm ngưng kết mặt h à n h bất luận là tại cảnh giới hay là tại c cao k i ê m đao ý đều hơn xa kim cương minh vương đao chỉ là tại lực lượng trên cấp độ kém một tầng lúc này mới bị nghiền ép cao khiêm mượn lần bị thương này cũng đem kim cương minh vương đao chém t u y ệ t hết t h ể đao ý dung nhập tự thần thanh đao ý lại đẩy về phía trước tiến lên một bước cao k i ê m cân nhắc liên tục vẫn là đem đao ý mệnh danh là thái nhất thiên mệnh đao thiên mệnh không thể trái thái nhất thiên mệnh đao cũng không phải là chân chính đao khí lại ngưng tụ nhật n g u y ệ t tinh thần phích lịch lôi đỉnh gió sương mưa tuyết các loại thiên tướng ngưng tụ sơn nhạc s ô n ngòi bốn mùa luân hồi biên hóa ngưng tụ kim cương chi kiên, mạnh, bao q u á t huyết dương thần quan g bá đạo cũng đều đều bao hàm tại thái nhất thiên mệnh bên trong dĩ thái một ngày mệnh đao ý làm hạ tầm đem kim cương thần lực trải qua tạo thành bản m ệ n h tinh thần ở trong quá trình này thiên phật tinh thiên linh tinh thiên lựa tinh huyết đế xá lợi lực lượng mảnh vỡ trải qua sàn g trọn đều chuyển thành cao khiêm bản m ệ n h tinh thần một bộ phận lần này bế quan cao khiêm dùng năm trăm năm thời gian tại cái này năm trăm năm ở giữa thông qua thái nhất thiên mệnh đao ý không ngừng thuần hóa để bản bệnh tinh thần càng cô động cương đại cái này cũng thiên p ậ t tinh huyết đế xá lợi đều phi thường cương đại cao khiêm muốn đem những lực lượng này hoàn toàn phân tích thu đều cần thời gian dài thái nhất trong cung cao k i ê m an toàn không ngại hắn có thể yên tâm bế quan trong lúc đó chu dục tú đường hồng anh tần lăng các nàng đều nhiều lần tiến đến chỉ là cao k i ê m đang bế quan cũng không dành cùng các nàng giao lưu cũng may tất cả mọi người tu v i có thành cựu mấy trăm năm thời gian đầy đủ chịu đ ư ợ c được ba ba ngươi đã tỉnh cao k i ê m tài vừa mở mắt linh nhi liền vội vàng bận bịu i lại gần nàng có chút kích động ôm lấy cao k i ê m cổ linh nhi đều muốn ngươi chết bầm mặc dù cao k i ê m một mực đợi tại thái nhất cùng lại như là người chết bình thường linh nhi cả ngày trông coi cao k i ê m một câu đều nói không lên cái này nhưng làm nàng nhịn g ầ n chết cao k i ê m vô vỗ linh nhi sau lưng ta cũng muốn ngươi linh nhi l a u l a u kích động nước mắt nàng tràn đầy chờ đợi nhìn xem cao k i ê m ba ba lượt thành ách còn thiếu một chút năm trăm năm thời gian cao k i ê m đem thái nhất thiên mệnh đào tôi h thăng đến cấp độ cực cao ự c c làm thế nào cũng không vượt qua nổi cảnh giới h o a thần thái nhất cung cũng không thụ thái hoàng thiên pháp tác hạn chế muốn nói hắn hẳn là bị ngăn trở nhưng hắn cũng không cách nào xông phá kim cương thần lực trải qua đệ lục trọng bình cảnh hắn cảm giác còn kém như vậy một chút lại không biết kém ở nơi nào cao k i ê m tự biết tiếp tục bế quan cũng không có ý nghĩa hắn liền tình linh nhi mấy trăm năm này không có việc gì đi linh nhi lắc đầu tất cả mọi người rất tốt ba ba mới tìm lao bà cũng rất tốt n ê nói n là tử quân a cách một nghìn năm trăm năm không gặp cao khiêm nói lên phong tử quân đến đều có chút xa lạ cũng chính là tu giả tuổi thọ kéo dài ném một nghìn năm trăm năm cũng không có việc gì cao khiêm thuận miệng hỏi t ử quân hẳn là thành tựu nguyên anh đi tựa như là linh nhi đối với nghe đường hồng anh nói qua một lần lại không quá để ý phong tử quân không cách nào tiến vào thái nhất c u n g nàng quan tâm cũng vô dụng cao k i ê m ánh mắt chuyển tới một bên bày b ệ kim cương minh vương trên n o cây lao này có thể làm sao làm dùng hôn nguyên đỉnh chủ luyện linh nhi đề nghị cao khiêm lắc đầu hắn lần trước luyện chế huyết đế xá lợi đã đem đạo đức linh quang tiêu hao sạch sẽ muốn luyện hóa kim cương minh vương đao không biết cần bao nhiêu đạo đức linh quang một phương diện khác kim cương minh vương đao cũng bởi vì ngưng tụ hóa thần pháp tắc mới cường đại như thế luyện hóa kim cương minh vương đao cũng liền đã mất đi vi lực cao khiêm tiện tay nhắc lên kim cương minh vương đao hắn đối với kim cương minh vương đao chém tuyệt hết thể lực lượng hết sức quen thuộc giờ phút này vận chuyển kim cương minh vương đao không có vấn đề gì cả nếu là kim cương thập phương chết hắn dự vấn đề là kim cương thập phương không biết lúc nào mới chết lại có mượn dùng ngoại vật chứng đạo hóa thần ý nghĩa cũng không lớn chương năm trăm năm mươi hai thiên mệnh hai chương năm trăm năm mươi hai thiên mệnh hai hóa thần cưng giả nói như vậy tuổi thọ cũng liền ba mươi không không k h tuổi thông qua các loại diên thọ thủ đoạn sống lâu cái vạn thanh năm cũng không khó khăn lắm coi như có thể sống bốn mươi phẩy không không không tuổi tại trong dòng sông thời gian dài rằng giặc cũng bất quá là một hạt bụi nhỏ cao khiêm biết còn có cao hơn thế giới còn có cao cấp hơn sinh mệnh hắn không muốn cực hạn tại thái hoàng thiên bên trong dựa vào thái hoàng thiên pháp tắc thành đạo liền sẽ bị thái hoàng thiên có hạn chế cao kiêm cầm kim cương minh vương đao nghĩ một lát hay là trước tiên đem đao bùn xuống chỉ cần ra thái nhất cung kim cương thập phương liền sẽ cảm ứng được kim cương minh vương đao vị trí hắn hiện tại còn đấu không lại đối phương cầm cây đao này ngược lại phiền thức chỉ là không có hóa thần cấp độ lực lượng tại thái hoàng thiên cũng chỉ có thể khi quân cờ không có tư cách làm kỳ thủ cao kiêm xem sớm đi ra thái hoàng thiên chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến đổi lớn lưu cho hắm thời gian cũng không nhiều lắm chỉ có nhanh chóng trở thành kỳ thủ mới có tư cách tại thái hoàng thiên vải bố lóc cao k i ê m nghĩ tới đây đem lã bố triệu hắn đi ra một thân á m kim khôi giáp lã bố hay là đã đ ạ t đến nguyên anh cựu trọng cảnh giới bộ ngực hắn quân tiên luân cho hắn cung cấp kiên cố không gì sánh được căn cơ nếu không phải thụ pháp t á t hạn chế kỳ thật lã bố đều có thể tấn cấp hóa thần trải qua hơn một ngàn năm tu luyện lã bố chiến hồn cũng càng cường đại cao k i ê m chỉ một ngón tay một chút đỏ rực như l ử a diễm quan g rơi vào lã bố ngực quân tiên luân bên trong quân tiên luân trong nháy mắt bút cháy lên hóa thành một cái xích hồng như dương q u a n luân lã bố trong ánh mắt cũng lộ ra mấy phần vẻ thống khổ hắn mặc dù không có ý thức nhưng lại có linh tính. huyết dương thần quang bá đạo lực lượng ngay tại hủ thực hắn thần hồn linh tính may mắn l à bốn m ố t đại uy tiên long long hồn h n tại thần hồn phương diện đã đạt tới hóa thần cấp độ chỉ là bị giới hạn thái hoàng thiên phát tắc không cách nào chân chính thể hiện ra hắn chiến hồn uy năng huyết dương thần quang mặc dù bá đạo vẫn còn không đủ để d i ệ t đi lã bố chiến hồn linh nhi ở một bên có chút bận tâm mà hỏi ba ba này sẽ sẽ không giết chết l ã bố nàng làm thái nhất làm cho linh cùng cao khiêm có dị thường chặt chẽ liên hệ nàng biết huyết dương thần quang bá đạo đáng sợ cao k i ê m lắc đầu nhất định phải thử một lần cũng chỉ có la bố tấn cấp hóa thần mới có tư cách cùng rất nhiều hóa thần cường giả so chiêu năm trăm năm tu luyện hắn dùng thái nhất thiên mệnh đao thống hợp huyết dương thần quang đến một bước này hắn hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng kết huyết đế xá lợi chỉ là hắn không muốn đi con đường này mấy cái đồ đệ đương nhiên cũng không được các nàng đều khó mà tiếp nhận huyết dương thần quang ăn mòn lại có lấy huyết dương thần quang thành đạo vô cùng tiến h phức sẽ phải gánh chịu thiên địa chán ghét mà bứt bỏ trái lại lại sẽ để cho huyết dương thần quang càng thêm n g n g n ư ợ c la bố chỉ là chiến hồn không có ý thức coi như trở nên ngang ngược h i ề u chiến hắn cũng có thể khống chế một phương diện khác la bố bình thường đều có thể đợi tại thái nhất trong c u n g dạng này liền cùng thái hoàng thiên ngăn cách sẽ không tiếp nhận áp lực quá lớn nói tóm lại đối với hắn mà nói đây là lựa chọn tốt nhất huyết dương thần quang phi thường bá đạo tại cao khiêm khống chế bên dưới la lạ bố lại không cách nào chống cự không bao lâu nữa quân tiên luân liền đã chuyển hóa làm huyết đế xá lợi khác biệt chính là viên này huyết đế xá lợi là cao khiêm ngưng kết thành cũng không phải là đến từ huyết đế truyền thừa cũng không có bất luận cái gì huyết đế thần hồn hối hận cho nên cao k i ê m có thể hoàn toàn khống chế viên này huyết đế xá lợi huyết đế xá lợi một thành la bố trên người ám kim khôi giáp liền biến thành xích hồng sắc bao quát trong tay hắn phương thiên hòa kích hóa thành xích hồng liệt d i ễ m trạng so với vừa rồi g á n g vẻ hiện tại la bố càng thêm bá khí ngang ngược như là ma thần bình thường ngưng kết thành huyết đế xá lợi hoàn toàn thay đổi la bố lực lượng tính chất thậm chí hắn linh tính đều hứng chịu tới ảnh hưởng c ũ may la bố là chiến hồn trời sinh liền là chiến đấu mà sinh h ấ p thu đại uy tiên long long hồn để la bố chiến hồn đạt tới hóa thần tâm cấp đại uy tiên long vốn là cựu u minh long chuyển hóa mà thành gồm cả quang ám chi lực điều này cũng làm cho lã bố chiến hồn có thể hấp thu huyết dương t h ầ n q u a n g ngưng kết huyết đế xá lợi chỉ là bước đầu tiên cũng không có thực sự trở thành hóa thần sau đó chỉ có không ngừng giết chóc hấp thu huyết tinh cùng u minh chi lực liền có thể như vết dầu loan g phát dục đứng lên về phần rất hay cái này lại muốn tìm tốt mục tiêu cao k i ê m đem lã bố lưu tại thái nhất cung hắn thì thông qua chu dục tú khóa chặt thiên mục thành vị trí sau một khắc cao k i ê m đã đi tới thanh mục điện lao sư cao k i ê m tài xuất hiện chu dục tú liền đã sinh ra cảm ứng nàng đứng dậy cùng tính tỷ lễ mấy trăm năm các nàng thường xuyên tại thái nhất trong cung nhìn thấy cao kiêm nhưng chưa bao giờ nói chuyện qua nay sẽ nhìn thấy lao sư chu dục tú thanh lanh trên mặt cũng lộ ra hai điểm vui mừng giữa dục tinh tú vất vả ngươi cao kiêm tán dương hai câu cái này một nghìn năm trăm năm qua đều là chu dục tú giúp hắn bảo hộ phong tử quân cũng chính là chu dục tú thanh lanh thâm trầm có khả năng chịu được tính tình đương hưng anh thần lăng tuy mạnh nhưng không có phần này kiên nhẫn không khổ cực dạng này rất thanh n h à n chu dục tú cảm thấy dạng này rất tốt đợi tại phong tử quân bên người cái gì đều không cần làm mỗi ngày tu luyện liệt tốt không cần giống đường hồng anh các nàng bình thường thường xuyên phải xử lý tông môn các loại sự vụ phi thường bận rộn ta vào xem tử quân ngươi cũng đi nghỉ ngơi mấy ngày cao khiêm cho chu dục tú nghỉ hắn đều trở về liền không cần chu dục tú lại trông coi chu dục tú đối với cái này rất lý giải nàng lặng yên không tiếng động biến mất tiến vào thanh mục điện cao khiêm liền thấy phong tử quân ngay tại nhắm mắt tính t o ạ n cao khiêm cũng không có k h y g i à y nàng ở phía đối diện lẳng lặng tòa hạn g đi qua một nghìn năm trăm năm phong tử quân vẫn là như vậy mỹ mạo thanh xuân giống nhau hơn hai mươi tuổi thiếu phụ thời gian cũng không có ở trên người nàng lưu lại ân ký chỉ là để nàng khí chất càng nhã nhặn lu ư h ò a cũng là phong tử quân chứng đạo nguyên anh lúc này mới có thể bảo trì tốt như vậy trạng thái hai nghìn tuổi không đến nguyên anh tại trong nguyên anh đích thật là phi thường trẻ tuổi tính toạ phong tử quân lần lần sinh ra cảm ứng nàng hơi nghi hoặc một chút mở ra hai con ngươi liền thấy cao khiêm ngồi ở phía đối diện một bộ áo xanh cao khiêm vẫn là như vậy anh tuấn tiêu sái hắn sáng như sao sớm trong đôi mắt thậm chí nhiều hơn mấy phần bừng bừng sinh khí đi qua hơn mấy n g h k n n ă m sau cao khiêm tựa hồ trở nên càng trẻ phong tử quân mặc dù đã là nguyên anh chân quân giờ khác này nàng hay là bản tụ quá rõ nằm linh c h ú nàng cảm thấy mình có thể là bị t i ê n m a nhộn dần mới có thể sinh ra như vậy h u y ế t tượng cao kiêm đi qua một thanh nắm chặt phong tử quân t ố thủ ta trở về không phải h u y ế t tượng càng không phải là ngoại ma a phong tử quân vừa mừng vừa sợ hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện đánh gãy nàng chỉ trúng người thi pháp không thể nào là h u y ế t tượng ngoại ma nàng có chút kích động ôm lấy cao kiêm nhiều năm như vậy ngươi đi đâu cái kia không trọng yếu trọng yếu là ta trở về cao kiêm ôm lấy phong tử quân mềm mại thân thể tản ra thanh thanh mùi thơm để hắn có chút say mê phong tử quân còn muốn lên tiếng cao k i ê m ôm lấy phong tử quân đi vào phòng ngủ thật nhiều năm không gặp để cho ta nhìn xem ngươi kỹ thuật có tiến bộ hay không chương 553, t h i ê n địa c h i tặc một chương 553, t h i ê n địa c h i tặc một chương 553, t h i ê n địa c h i tặc cao k i ê m x a và ôn nhu hương mấy tháng ngàn năm tịch mịch lúc này mới tuyên tiết hơn phân nửa may mắn phong tử quân tấn cấp nguyên anh tu luyện lại là thuần dương kim quan g trải qua miễn cưỡng có thể chịu được qua mấy tháng n g ọ t ngào sinh hoạt phong tử quân cuối cùng muốn vì tông môn cân nhắc nàng dẫn cao k i ê m đi gặp vệ đạo hiền một n n ă m t ạ i vệ đạo hiền trên thân lưu lại dấu vết thâm sâu hắn đã râu tóc bạc trắng trong đôi mắt đều không che giấu được loại kia láo hủ chi khí nguyên anh chín nghìn năm t h nguyên hắn đã tiếp cận đại nạn vệ đạo huyền nhìn thấy cao khiêm có chút kích động hắn còn tưởng rằng gặp lại không đến vị cường g i ả tuyệt thế này đạo hữu người rốt cục trở về đạo hữu luôn luôn vừa vặn rất tốt cao khiêm khách khí ân cần thăm hỏi nhìn xem vệ đạo huyền dần dần già đi r á n m vẻ hắn cũng có chút cảm thán hơn hai ngàn năm trước hắn mới đến tiên linh tông thời điểm vệ đạo huyền cao cao tại thượng tựa như mười mấy tuổi thiếu niên uy phong bậc nào khí thế cùng hiện tại so sánh thật sự là tựa như một trời một vực còn tốt còn tốt vệ đạo huyền cùng cao khiêm khách sáo hai câu hắn không kịp chờ đợi chuyển tới đề tài chính đạo h ư u ta có một chuyện muốn nhờ a đạo h ư u mời nói cao khiêm tự giác thiếu thiên linh tông nợ nhân tình trả lại không sai bị lắm nếu như vệ đạo huyền yêu cầu rất quá đáng hắn liền muốn suy nghĩ một chút lại nói đương nhiên vệ đạo huyền người thông minh như vậy hẳn là sẽ không làm loạn vệ đạo huyền thở dài đạo h ư u ta vẫn muốn đem thiên một thành rời hồi thiên linh ba mươi sáu ngọn núi nơi đó dù sao cũng là chúng ta tổ đ i ệ một phương diện khác phía tây u minh chi khí càng nồng đập không ngừng hướng ra phía ngoài quyết trương ta nhìn không dùng đến mấy vạn năm liền sẽ lan đến gần thiên m ụ c thành một phương diện khác thiên linh dãy núi trải qua hơn 2.000 n ă m nghỉ ngơi lấy lại sức địa mạch linh khi đã khôi phục cao khiêm bật đầu vệ đạo huyền sinh tại thiên linh sơn lớn ở thiên linh sơn hiện tại người phải chết muốn trở về cố hương phi thường bình thường u minh chi k h í không ngừng quyết tán cũng là phi thường đáng sợ uy hiếp đem thiên m ụ c thành rời trở về đích thật là ý kiến hay cao k i ê m nói ra ta sẽ dốc toàn lực duy trì đại sự này làm xong hắn liền lại không thiếu thiên linh tông nhân tình với hắn mà nói cũng coi là làm chấm dứt nghe được cao k i ê m nói như vậy vệ đạo huyền đại hỷ như vậy liền thỉnh cầu đạo h ư u cùng nguyên c h ấ n lao tổ nói rõ việc này thiên linh sơn chính là các ngươi tổ đ ị a làm gì tìm nguyên c h ấ n cao khiêm nói ra ta sớm cùng nguyên đạo quân nói xong hắn sẽ không can thiệp thiên linh tông làm việc vệ đạo huyền một mặt trịnh trọng nói ra đạo h ư u có chỗ không biết mấy trăm năm trước thiên cương tông lý g i a lý thanh dương mang theo một nhóm người chiếm cứ thiên linh tam thập lục phong nơi đó đã trở thành thiên cương tông nhất sử hạ viện thiên linh tông dọn nhà sau phụ cận vạn thu tông ngũ hành tông các loại tông môn đều bị thiên cương tông đá bình ướp vạn dặm trên tổ đ i ệ một hạng trung tông môn đều không có thiên cương tông lý gia lấy lăng thiên sơn ngũ hành tông làm căn cơ trắng trận ở chỗ này quyết trường thế lực vệ đạo huyền đối với nhà mình phi thường để ý từ khi thiên mục thành mở ra về sau hắn liền thường xuyên phái người đi thiên linh tam thập lục phong xem xét tình huống mấy trăm năm trước lý gia lý thanh dương vào ở thiên linh tam thập lục phong để vệ đạo huyền trong lòng khó chịu dị thường nhưng là hắn cũng không dám đi tìm lý gia lý luận nguyên chấn nói là vương tha thiên linh tông quá khứ ân oán xóa bỏ thế nhưng là năm đó cao k i ê m giết đều là lý gia nguyên anh cờ giả nguyên t r ấ n không đem những ân đoán này coi ra gì lý gia lại không có khả năng quên những thủ hận này nhiều năm như vậy lý gia đều không có đối bọn hắn đ ộ n thủ đó cũng là e ngại nguyên t r ấ n không dám làm loạn nếu là bọn hắn đi tìm lý g i a lý luận đối phương tất nhiên mượn cơ hội x i n sự hai n g à n năm đến thiên linh tông g i a phó thanh linh phong tử quân vệ thanh quang ba vị nguyên anh chân quân có thể nói thế lực đại tăng nhưng cùng tiên cương tông so ra vậy liền kém nhiều lắm coi như đối đầu lý gia đều không có bất kỳ phần thắng nào tăng thêm đường hưng anh chu g ụ c tú tần lăng mấy vị này cũng có thể tháng vấn đề là lý g i a phía sau thiên cương tông là nguyên chấn b ạ n m hội cùng lý g i a khai chiến thiên cương tông có thể mặc kệ nguyên chấn có thể mặc kệ mấy trăm năm qua vệ đạo huyền mỗi lần nhớ tới chuyện này đều là ăn ngủ không yên hắn tự giác sống không được mấy năm nguyện vọng lớn nhất chính là trước khi chết có thể trở lại c ố hương cao khiêm rốt cục trở về vệ đạo huyền biết rõ hy vọng không lớn cũng muốn cùng cao khiêm thương lượng một chút dù sao cao khiêm thế nhưng là có thể cùng nguyên c h ấ n đáp lời chỉ cần nguyên chấn một câu lý ra lại hung h à n h cũng phải đem thiên linh ngọn núi còn cho hắn là như thế này a đối mặt vệ đạo huyền tràn đầy ánh mắt kỳ vọng cao k i ê m cũng không có cho ra hứa hẹn hắn là không sợ nguyên chấn khả nguyên chấn càng không sợ hắn nguyên chấn để hắn trộm kim cương minh vương đao hắn làm được hắn cùng nguyên chấn ai cũng không nợ ai muốn để nguyên chấn nghe hắn hắn cảm thấy không có lớn như vậy mặt mũi đương nhiên nếu là đem kim cương minh vương đao cho nguyên chấn đổi mười gái thiên linh tam tập h lục phong cũng không có vấn đề gì nhưng là hắn không nguyện ý kim cương minh vương đao thế nhưng là thần khí còn cất dấu hóa thần truyền thừa một trăm gái thiên linh tông c ộ lại đều không đổi được trên thực tế kim cương minh vương đao giá trị căn bản là không có cách cân nhắc cao k i ê m trầm ngâm bên dưới nói ta tìm cơ hội hỏi một chút nguyên đạo quân xin nhờ đạo hữu vệ đạo huyền mặt mũi tràn đầy hổ thẹn bất an ta biết tông môn thua thiệt đạo hữu rất nhiều còn muốn vì chuyện này phiền phức đạo hữu trong lòng cực kỳ bất an vậy ta không lâu vậy nhưng lại không biết đạo hữu cảm thấy ai mới thích hợp làm tông chủ vệ đạo huyền dị thường thành khẩn nói ra ta cảm thấy tần đạo hữu tính cách quan hậu độ lượng lớn nếu nàng có thể vì tần đạo n c h q u h ậ ộ lượng lớn nếu nàng có thể vì t n linh tông may mắn vệ đạo huyền biết cao khiêm nhìn trời linh tông không có hứng thú gì từ tư tâm cân nhắc hắn cũng càng hy vọng do tông môn dòng chính Vấn đề là t hơn i linh tông căn một n hệ nghìn c n i năm đến vệ đạo huyền cùng đường hồng anh tần lăng nhiều lần tiếp xúc đối với hai vị này biết sơ lược đường hồng anh quá cường thế làm việc cũng quá cường ngạnh nàng không thích hợp làm tông chủ tần lăng làm việc c n a thỏa tính cách quan hậu đại khí nếu là nàng tới làm thiên linh tông tông chủ vô cùng có hy vọng lại có năng lực còn có thể lấp đầy thiên linh tông cùng cao khiêm nhất hệ quan hệ vi diệu phó thanh linh vệ thanh quang cũng không kệ nhưng hai người tu vi hay là quá yếu kỳ thật phong tử quân mới là thích hợp nhất dù sao nàng là thiên linh tông dòng chính đệ tử lại cùng cao khiêm quan hệ thân mật vấn đề là phong tử quân tính cách quá nhu thuận quá mức phụ thuộc cao khiêm đây là tối kỵ làm tông chủ liền muốn chính mình cầm được định chủ ý trải qua tương đối t ầ n lăng mới là tốt nhất người lãnh đạo thích hợp nhất tông chủ nhân tuyển cao khiêm có chút n g o à i ý m u ố n b ì n h thường đều sẽ tuyển phong tử quân làm tông chủ hoặc là vệ thanh quang thế mà tuyển tần lăng lao đầu này thật đúng là bỏ được từ cái này cũng nhìn ra được vệ đạo huyền có chút cách cục độ lượng hắn nhìn trời linh tông vị trí tông chủ không có chút h ứ n g thú nào thiên địa sắp đại biến hắn úc còn không mang nổi mình úc nào có tâm tư quản tông muốn gì cao kiêm cũng không có cự tuyệt chuyện này còn muốn hỏi tần lăng ý kiến có lẽ tần lăng nguyện ý đâu tần lăng đường hưng anh chu dục tú đều đã đạt tới lực lượng cự c hạ thủ thái hoàng thiên pháp t ắ t hạn chế vô lực lại hướng bên trên n ộ i phá cho nên các nàng tìm một số chuyện làm cũng rất bình thường trở lại thanh mục điện đợi đến phong tử quân mệnh ngủ thiết đi cao kiêm tiến vào thái nhất cung chu d ụ tú đường hưng anh tần lăng đều tại trong khoảng thời gian này cao kiêm cùng các nàng tán gẫu qua mấy lần chủ yếu là đem thái hoàng thiên tình huống bây giờ phân tích phân tích vạch ra các nàng gặp phải bình canh vấn đề ba cái đệ tử đều rất bình tĩnh các nàng tại thái hoàng thiên chờ đợi hai ngàn năm đối với thái hoàng thiên pháp tắc cũng có chính mình lý giải coi như cao kiêm không nói các nàng cũng đều cảm giác được thái hoàng thiên vô hình trần n h ã cao kiêm đem vệ đạo huyền l ờ i nói nói một lần hắn hỏi thần lăng ngươi nguyện ý làm người tông chủ này à? thiên linh tông là cái rất nhỏ tông môn khi người tông chủ này không hưởng thụ được tài nguyên gì ngược lại muốn gánh chịu đông đạo trách nhiệm thần lăng lắc đầu lão sư ta không hứng thú đường hồng anh cười vệ đạo huyền lao đầu nghĩ đẹp vô cùng còn muốn để cho ta tần tả cho hắn bán mạng nàng cùng tần lăng hơn một n g à n năm này không ít giúp thiên linh tông xuất thủ đó cũng là các nàng nhàn khó chịu cũng không phải là đối với môn phái nhỏ này có cái gì đặc thù hứng thú vậy ta đi cùng vệ đạo huyền nói rõ ràng cao k i ê m bàn giao nói gần nhất các ngươi cẩn thận một chút nguyên trấn biết ta trở về hắn có thể sẽ có đ ộ n g tính việc quan hệ hóa thần đạo quân chu g ụ c tú đường hồng anh tần lăng đều là lâm nhiên xác nhận đợi đến ba tên đệ tử rời đi cao k i ê m ánh mắt chuyển tới trời chữ trên cửa hắn vấn linh mạ nếu như mở ra thiên tự môn có lẽ có cơ hội tránh thoát giới này trói buộc linh nhi lắc đầu cái này linh nhi cũng không biết cao k i ê m thở dài thiên tự môn là bày ở cái này nhưng cưỡng ép phá vỡ cũng không có ý nghĩa mở ra thiên tự môn cần thái nhất làm cho đi chủ động kết nối thành lập thông đạo cũng may trong tay hắn còn có l ã bố lá bài này hắn nghỉ ngơi mấy tháng này l ã bố đã đi u minh hải phía dưới dị giới lấy cao k i ê m giờ này ngày này ánh mắt lại nhìn tòa kia u minh thế giới hắn cảm thấy cái kia không thuộc về dị giới mà là thái hoàng thiên một bộ phận hoặc là nói là thái hoàng thiên tầng dưới chóc nhất tích xúc vô tận không khí dơ bẩn những n à y không khí dơ bẩn tụ tập nhiều lắm tiến tới dẫn phát thiên địa pháp tác d ị biến dẫn đến u minh chi khí tăng gọn đã dẫn phát linh khí suy yếu chiều cường đơn giản điểm lý giải chính là âm cực dương sinh đối với thái hoàng thiên tôi nói đây thật ra là một cái rất bình thường tuần hoàn quá trình đối với thái hoàng thiên phổ thông sinh linh tôi nói đây chính là diệt thế thai thương cao kiêm cảm thấy mình bận khí không tốt lắm vừa bận đổi u kịp một đợt này hết lần này tới lần khác thái hoàng thiên hướng lên con đường đã phong kín đông đảo hóa thần cường giả đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khó mà thoát ly hắn mới đến thái hoàng thiên hai ngàn năm đối với cái này thế giới cổ lão mà nói hắn quá trẻ tuổi tuổi trẻ đến gần như vô chi may mắn hắn đạt được huyết đế xá lợi dựa vào huyết dương thần quang bá đạo đặc tính ưu minh lực lượng b ộ c phát đối với hắn ngược lại là chuyện tốt cao k i ê m thần ý rơi vào lã bố trên thân sâu thẳm trong bóng tối vô tận lã bố quanh thân tản ra xích hồng như máu d i ễ m q u a n g sau lương áo choàng phi dương như cờ trong tay xích hồng trên trường kích mấy giọt đen nhánh huyết dịch ngay tại diễm quang bên dưới ầ m ẩm tiêu đốt một cái to lớn như núi nện giống như dị thú thân thể khổng lộ chính dọc theo một đầu vết thương cũng tại điểm điểm trong huyết quang không ngừng tiêu đốt con n ệ này dị thú lực lượng có thể so với kim cương thập phương đáng tiếc nó chỉ là lực lượng cường đại nhưng không có nắm giữ hóa thần p h á p tác tại la bố trường kích bên dưới đều không thể chống đỡ một c h i ề u giết chết cường đại như thế dị thú cũng làm cho la bố thu được không ít tinh huyết nhất là dị thú tản mát thần hồn đều bị chuyển hóa làm huyết dương thần quang la bố vốn là nguyên anh đình phong mổ giết mấy tháng huyết dương thần quang càng ngày càng thịnh đã đến gần vô hạn hóa thần cấp độ cao k i ê m có thể cảm nhận được cái kia cực h ạ tựa như một tầng giấy mỏng giống như chờ đợi hắn đi nâm thủng hắn cũng biết đ â m thủng lớp giấy này sau sẽ thu hoạch được hóa thần lực lượng đồng thời cũng sẽ trở thành thiên đ ị a nhất chán ghét mà vứt bỏ tồn tại dù là u minh lực lượng cũng sẽ đối với lã bố dị thường chán ghét bởi vì u minh lực lượng cũng là thái hoàng thiên một bộ phận là thái hoàng thiên âm dương lưu chuyển căn cơ tu giả yêu q u á i các loại sinh linh có trí tuệ chiếm c ư sinh cơ bừng bừng dương tính lực lượng dị thú ta tuyết thì tại âm tính lực lượng bên trong thai ngén mà sinh thái hoàng thiên sinh linh nhiều lắm tích lũy vô số ấu huế cảm xúc lực lượng liền sẽ lắng động cuối cùng để u minh lực lượng không ngừng tăng trưởng tiến tới phá hủy toàn bộ thái hoàng thiên bình thường sinh linh ở trong quá trình này âm tính lực lượng cũng sẽ không ngừng tiêu mất dung hợp cuối cùng đạt tới một loại huyền diệu cân bằng sau đó thái hoàng thiên trung sinh huyết dương thần quang sở dĩ bị thiên điệu chán g h é t mà bứt bỏ chính là nó điên cuồng hấp thu thái hoàng thiên hết thể lực lượng những lực lượng này đều trở thành nó tự thân c ă n cơ sẽ không phản hồi cho thái hoàng thiên cao khiêm không biết ở trong đó đạo lý là cái gì nhưng là huyết đế chính là tìm được thái hoàng thiên sơ hở này đương nhiên huyết đế có mạnh đến đâu cũng chỉ là hóa thần bị thiên điệu chán ghép mà bứt bỏ tự nhiên sẽ dẫn phát đông đảo hóa thần cường giả gây công chỉ có thể diệt vong cho nên dùng huyết dương thần quang đột phá hóa thần một chiêu này thật muốn dùng cẩn thận chương 554, trăm năm mươi bốn tấn cấp một chương 554, t r n ấ n cấp một chương 554, t r n ấ n cấp huyết đế thái hoàng thiên chi t ặ n g đánh cắp thiên địa chi lực cho mình dùng hắn thậm chí tìm được thiên địa p h á p tắc lỗ thủng tìm được một đầu cưỡng ép tấn cấp hóa thần từ đường từ hướng này nói cao k i ê m kỳ thật rất b ộ i phục huyết đế hắn tại thái hoàng thiên chờ đợi hai ngàn năm chính là đem tự thân võ đạo một lần nữa sửa sang lại một chút lại không có thể tìm tới đột phá khốn cảnh đường đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể dọc theo huyết đế đường hướng về phía trước cao kiêm cũng không có do dự thái hoàng thiên đều muốn lệnh ra đông đảo hóa thần cường giả riêng phần mình như đồ nếu là hắn không có tan thần cấp độ lực lượng căn bản không có tư cách vào cuộc lã bố tại hắn không chế bên dưới không ngừng hướng về u minh thế giới chỗ sâu tiến lên ven đường gặp phải tà túy dị thú đều chạy không khỏi lã bố một í c h như vậy mổ g i ế t mấy năm huyết dương thần quang đã nồng đậm đến một loại nào đó cực hạn g nhưng vẫn là không có đột phá đến hóa thần cấp độ cao kiêm biết còn kém một điểm gì đó nhất thời nhưng lại không xác định hắn dù sao đối với thái hoàng thiên không hiểu rõ cùng huyết đế cường giả như vậy không có cách nào so sánh huyết đế xá lợi lưu lại hóa thần tự đường cho hắn chỉ tên tiến lên con đường cần phải như thế nào đột phá hóa thần lại cần nhờ chính hắn cao k i ê m một ngày này ngay tại u minh trong thế giới du đãng hắn đột nhiên cảm ứng được u ám chỗ sâu có một nguồn lực lượng nguồn lực lượng này u ám ô m ế vang lãnh lại dị thường ngân luyện hắn sợ h ã i cả kinh hóa thần cường giả tại u minh trong thế giới thế mà dựng dục ra hóa thần cường giả nhưng hắn nghĩ lại lúc này mới đối kỉnh u minh lực lượng nhất định phải sinh ra hóa thần cấp lực lượng mới có thể lật đổ hiện tại thiên địa chúng sinh cao k i ê m không biết vị kê hóa thần cường giả tại phương vị nào khoảng cách lại bao xa chỉ là hơi thở đối phương quét đến trên người hắn dựa vào thái nhất thiên mệnh đao tuyệt thế đao ý hắn cảm ứng được sự tồn tại của đối phương vị này ư u minh hóa thần cường giả khí tức mặc dù thoáng qua tức thì cao kiêm lại đột nhiên lòng sinh linh cơ la bố trên thân nồng đậm huyết dương đột nhiên hướng vào phía trong thu liễm thu liễm thu liễm thường h ự c bá đạo huyết dương thần quan g dạng này không ngừng áp xúc áp xúc các loại áp xúc đến c ự c h á n lúc huyết đế xá lợi đều không chịu nổi nguồn lực lượng này tại chỗ vỡ nát huyết đế xá lợi vỡ vụ sau cao kiêm đã cảm thấy tâm thần chấn động cùng trong cõi u minh lực lượng nào đó thành lập kỳ diệu loại này cường đại c ộ n minh bên dưới la bố thân thể trước một bước phân giải vỡ vụn đi theo là trong tay hắn trừng k í c h cuối cùng là gánh chịu lực lượng quân tiên h luân hết t h ể đều vỡ nát sau chỉ có la bố chiến hồn linh tính còn tại cao khiêm thần ý còn tại tại pháp tắc kỳ diệu c ộ n minh rung động bên dưới la bố thần hồn ngưng kết thành một cái dị thường rất nhỏ lại cực kỳ ngưng luyện huyết đế xá lợi lấy huyết đế xá lợi làm h ạ c tâm huyết q u a n g một lần nữa ngưng kết thành la bố hoàn toàn mới la bố bộ dáng cùng trước đó cơ hồ giống nhau như lúc chỉ là đôi mắt đều hóa thành một đoàn xích hồng thái nhất trong cung cao khiêm cũng nhẹ nhàng thở ra n vừa rồi la bố triệt để phân giải sau liền sẽ cùng hắn hoàn toàn c h ặ t đứt liên hệ may mắn thái nhất làm cho chính là cường đại đến đủ để chấn áp giới này phát tắc này mới khiến hắn bảo lưu lại đối với la bố chiến hồn k h ô n g chế cao k i ê m sớm đoán được tấn cấp hóa thần tất nhiên sinh ra d ị biến đợi tại thái nhất cung liền vì phòng ngừa sự t ì n h mất k h ô n g chế lần này la bố tấn cấp hóa thần đem quân tiên luân đại uy thiên long hết thể lực lượng toàn bộ đánh n á t hoàn toàn dựa theo huyết dương thần quan pháp tắc tái tạo thân thể chính là la bố chiến hồn đều không thể tránh né bị huyết dương thần quan pháp tắc xâm nhiễm cũng may hắn dựa vào thái nhất làm cho ngăn chặn la bố hoàn toàn n ắ m trong tay la bố tấn cấp hóa thần la bố trong ngoài hình thái đều có biến đổi lớn cùng thái hoàng thiên một đạo pháp tắc thành lập vô cùng mật thiết cộng minh liên hệ chỉ cần thân ở thái hoàng thiên liền có thể thời khắc cùng đạo pháp tắc này cộng minh khống chế vô tận lực lượng loại cộng minh này để la bố cường đại dị thường đồng thời cũng đang không ngừng xâm nhiễm la bố chiến hồn cao k i ê m không biết khắc hóa thần cường giả khống chế pháp tắc là trạng thái gì la bố cộng minh loại pháp tắc này dị thường bá đạo lại không ngừng ăn mòn sinh mệnh linh tính rất hiển nhiên huyết đế tìm đầu này hóa thần tử đường là đầu đường ta đạo cũng may đại giới còn có thể tiếp nhận cao k i ê m không chế lấy la bố lại nhìn u minh thế giới liền có thể nhìn thấy ba cái sinh linh mạnh mẽ đều là hóa thần cấp bậc lực lượng đối phương cũng phát hiện la bố ánh mắt của bọn hắn đồng thời ném hướng nơi này cao k i ê m không rõ ràng đối phương lai lịch cũng không muốn cùng đối phương xung đột càng không muốn cùng đối phương thành lập liên hệ u minh thế giới mấy cái này hóa thần cường giả đều để hắn cảm giác dị thường nguy hiểm so sánh giới kim cương thập phương đều tính được là thuần khiết vô hại cao k i ê m tâm niệm vừa động hắn lập tức trở về đến thế giới bình thường phóng nhãn nhìn sang thái hoàng tiên từng đạo hóa thần phát tắc như ẩn như hiện cao k i ê m không có nhìn nhiều hắn thu liễm lực lượng để l ã bố trở về thái nhất u n g ngay tại l ã bố tấn cấp hóa thần thời điểm thái hoàng thiên đông đảo hóa thần cường giả đều ném hướng u minh hải u minh hải quá đụng độ bên trong lại có u minh thế giới ai cũng không thấy được l ã bố tung tích nhưng là tất cả hóa thần cường giả đều biết thái hoàng thiên lại nhiều thêm một vị hóa thần cường giả đông đảo hóa thần cường giả đều đối với vị này tân tấn hóa thần sinh ra không gì sánh được mãnh liệt chán ghét loại này chán ghét không chỉ là xuất phát từ lý trí phán đoán cũng là xuất phát từ bản năng tựa như người bình thường nhìn thấy roi bọ đều sẽ không có đạo lý bản năng chán ghét để đông đảo hóa thần cường giả nghi ngờ là cái kia làm bọn hắn không gì sánh được chán g h é t khí tức trong nháy mắt liền biến mất hoàn toàn biến mất đông đảo hóa thần cường giả bất luận làm sao tìm kiếm đều không thể tìm tới khí tức kia tung tích tại tất cả hóa thần cường giả bên trong kim cương thập phương ẩn ẩn có loại trực giác thành tựu này hóa thần g i a hỏa chính là la bố bởi vì cái kia hừng hực như dương nồng đậm như máu khí tức l à thế nào đều không che giấu được kim cương thập phương đang nghĩ ngợi làm sao động thủ giải quyết đối phương la bố liền biến mất cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ lúc trước la bố còn không phải hóa thần thời điểm chỉ bằng lấy một chiêu này cướp đi kim cương minh vương nào hiện tại lại tới đây một chiêu kim cương thập phương thật rất không minh m ạ c h là bố dựa vào cái gì chấn áp hóa thần pháp tác lực lượng cùng lúc đó từ khí điện t r u n g nguyên chấn cũng đang suy nghĩ vấn đề này cùng kim cương thập phương khác biệt nguyên chấn mười phần xác định chứng đạo hóa thần chính là cao k i ê m cao k i ê m trở về thiên linh tông tin tức hắn đã sớm biết nhưng là nguyên chấn không nguyện ý khinh động bởi vì hắn không có năm chắc có thể bắt lấy cao k i ê m đạo lý rất rõ ràng cao k i ê m nếu không có năm chắc ứng đối hắn làm sao dám nên ngang lộ diện nguyên chấn cảm thấy đây là cao k i ê m một cái thăm dò hắn mới mấy ngàn tuổi tương lai còn có giải ràng giặc sinh mệnh đương nhiên sẽ không sốt ruột kết quả đợi không mấy năm cao khiêm lại tấn cấp hóa thần nguyên chấn trong lòng rất bị khuất hắn có chút không nghĩ ra ở trong đó là đạo lý càng đoán không ra cao khiêm ý nghĩ mặc kệ tình huống thế nào hắn đều muốn nhìn một chút cao khiêm nguyên chấn gọi người tới đi cho thiên linh tông truyền tin liền nói mời lão bằng hữu tại chỗ cũ gặp mặt thiên linh tông vệ đạo huyền thu đến thiên cương tông giấy viết thư lúc bắt đầu còn có ngộng không biết phong thư này là cho ai nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại đây là cho cao khiêm cao khiêm thu đến giấy viết thư sau lập tức minh bạch đây là nguyên t r ấ n phát ra mời đối phương rất cho mặt mũi trên giấy viết thư tìm từ có chút k h á c h khí đương nhiên đây cũng là nguyên t r ấ n b i ế t hắn thành t i ể u hóa thần chương năm trăm năm mươi b ố tấn cấp hai chương năm trăm năm mươi b ố tấn cấp hai cao khiêm quyền nhất định một chút cảm thấy hay là cùng nguyên t r ấ n nói chuyện dù sao đối phương rất có thành ý bởi hắn đi thiên nguyên điện gặp mặt cũng chính là hai người lần thứ nhất gặp mặt địa phương nếu là đối phương mời hắn đi thiên cương tông t ử khí điện vậy hắn liền muốn suy nghĩ thật kỹ một chút cao khiêm ai cũng không mang nguyên chấn dù sao cũng là hóa thần cường giả hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không dám nói có thể áp chế đối phương và cái đồ đệ rất mạnh nhưng ở hóa thần cường g i ả trước mặt liền không đáng chú ý sáng ngày thứ hai cao khiêm liền đã đến thiên nguyên điện người lý gia chiếm cứ thiên linh ba mươi sáu ngọn núi thiên nguyên điện cũng đã nhận được một lần nữa tu sửa nhìn cực kỳ k h í phái bất quá nguyên trấn giá lâm nơi này tự nhiên là một cái người r à n h rỗi đều không có chỉ có lý thanh dương ở một bên hầu h ạ làm lý g i a thế hệ này phi thường có thiên phú lý thanh dương cũng là lần thứ nhất cùng nguyên trấn đơn độc ở chung lý thanh dương không biết nguyên trấn giá lâm là vì chuyện gì nhưng vị này tới tất nhiên là đại sự hắn cùng nguyên trấn thân phận kém nhiều lắm cũng không dám nói nhiều chỉ là ngoan ngoan đứng ở một bên chờ đợi phân phó cao khiêm đến thời điểm liền thấy nguyên trấn liền đứng ở trên thiên nguyên trước điện chính nhìn phía dưới quảng trường như có điều suy nghĩ cao đạo hữu nhiều năm không thấy phong thái càng hơn trước kia nguyên trấn nhìn thấy cao k h i ê m tới hắn chủ động chắp tay thi lễ thái độ khách khí lại tùy ý một bộ lao bằng h ư u tư thái một bên lý thanh dương thần sắc trên mặt bất động trong lòng lại dị thưởng c h ấ n kinh cái này cao đạo hữu là cao k i ê m hắn đương nhiên biết cao k i ê m lý ra mấy vị nguyên anh cường giả đều là bị cao k i ê m giết chết hai ngàn năm trước lý da ở trên trời cương tông cỡ nào thanh thế bây giờ lại đã biến thành n h ị lưu đây hết thảy đều là b á i cao khiêm ban tặng từ trên xuống dưới lý da đều đem cao khiêm coi là không đội trời trung đại địch chỉ là nguyên c h ấ n lao tổ có chuyện ai cũng không dám đi tìm thiên linh tông thiên phước lý thanh dương chạy tới chiếm cứ thiên linh ba mươi sáu ngọn núi một là bởi vì chỗ này thật không tệ trải qua hai ngàn năm tu dưỡng đã khôi phục linh khí hai là bởi vì nơi này là thiên linh tông hãng ổ, h ắ n chính là muốn chiếm cứ nơi đây buồn nôn đối phương đối phương nếu không phục khí hắn vội vặn thừa cơ s i n sự độc t ủ đây đều là dương、lưu. cũng không sợ đối phương không đến quả nhiên mấy trăm năm này đến thiên linh tông thường xuyên phái người và hắn thương lượng muốn chuộc về thiên linh tông lý thanh dương cũng không đem lại nói chết chỉ là để cao khiêm đến nói chuyện hắn chẳng thể nghĩ tới hôm nay lão tổ tự mình giá lâm định ngày hẹn lại là cao khiêm mà lại lão tổ miệng nói đạo hữu hoàn toàn là đem cao khiêm coi là ngang hàng nguyên chấn lao tổ cỡ nào thân phận hắn làm sao lại cùng cao khiêm kết giao lý thanh dương lại là nghi hoặc lại là phẫn nộ lại là bế quất tâm tình đừng đề cập phức tạp hơn cao khiêm cũng không có quản một bên lý thanh dương h á n tiêu sái chắp tay ông quyền đường c ú bạn đã lâu không gặp nguyên c h ấ n cười một tiếng h á n đối với lý thanh dương nói ra vị này chính là cao k i ê m các ngươi lý gia tử địch bất quá từ hôm nay trở đi cao đạo h ư u chính là ta tông trọng yếu nhất động bằng h ư u các ngươi lý gia điểm này sự tỉnh liền đều để xuống đi lý thanh dương càng k i ế p sợ nguyên c h ấ n lao tổ thế mà hướng về ngoại nhân nhưng hắn nào dám nói nhiều chỉ có thể túi đầu xác nhận nguyên c h ấ n còn nói thêm nơi này là thiên linh tông tổ đ i ệ các ngươi ngày mai liền thu thập đồ vật rời đi đem địa phương còn cho người ta hắn suy nghĩ một chút lại căn dặn một câu sự tình làm xinh đẹp một chút đừng không phóng khoáng ném đi tông muôn mặt lý thanh dương đầy bụng oán nghiệm hắn không nhịn được nghĩ hỏi vì cái gì nói còn không có lối ra nguyên chấn khí thế trên người liền cường thịnh đứng lên đem lý thanh dương nguyên anh gắt gao ngăn chặn lý thanh dương biết lão tổ ngay tại c ả n h c á o hắn trong lòng của hắn không cam lòng thế nào đi nữa cũng chỉ cho q u ỷ xuống đất dập đầu xác nhận đi xuống đi nguyên chấn để lý thanh dương lưu tại đây chính là vì bàn giao chuyện này dạng này đã là cho cao khiêm mặt mũi cũng miễn cho lý ra không biết sống chết chọc giận cao k i ê m nguyên chấn đem lý thanh dương đuổi đi hắn đối với cao k i ê m cười nói tiểu hải tử không hiểu chuyện làm cho đạo hữu chê cười người khác nể tình cao khiêm đương nhiên muốn có qua có lại hắn nghiêm mặt nói lúc trước cũng là ta tương đối lô mãng làm việc không đủ chú đáo lúc này mới náo động lên rất nhiều chuyện đường cũng bạn đừng nên trách liên tốt ha ha ha ha nguyên chấn cười to cao khiêm người này thật là có ý tứ thành tựu h ó a t h ầ n nói chuyện còn như thế khiêm tốn k h á c h khí tại cao khiêm trên thân hắn cũng không thấy được loại kiêm v u ế t sắc thần quang ký tức điều này cũng làm cho hắn có một chút phỏng đoán nguyên chấn lời nói xoay chuyển nói ra chúc mừng đạo hữu chứng đạo hòa thẩn thiên h i ệ tự có định số đạo hữu lại có thể chia ra lối tác thật làm cho ta bội phụ may mắn may mắn nói đến còn muốn đa tạ đạo hữu chỉ điểm mới có hôm nay cao kiêm chắp tay gửi tới lời cảm ơn tư thái khiêm tốn thành thần nguyên c h ấ n lắc đầu đây đều là đạo hữu thiên phú y ệ thế t hắn trầm ngâm bên dưới nói ra tha thứ ta mạng muội đạo hữu thế nhưng là được huyết đế truyền thừa chính là cao kiêm cũng không giàu giếm được huyết đế lưu lại một cửa huyết dương thần quang muốn nói hay là vị này lợi hại ở trong thiên địa cứng rắn tìm ra một đầu con đường của mình đúng vậy à quá lợi hại nguyên c h ứ n cũng là từ đáy lòng tính n g h ắ n có thể thành tựu hóa thần là được tông môn truyền thừa đây là các trưởng bối lưu lại cho hắn không gì sánh được q u giá tài nguyên huyết đế lại là tại một trăm l i tám đạo hóa thần truyền thừa bên ngoài mặt khác mở ra một con đường cái này quá khó khăn nguyên c h ấ n đối với huyết dương thần quan rất ngạc nhiên đối với cao khiêm như thế nào khống chế huyết dương thần quan càng hiếu k ỷ nhưng hắn không tiếp tục hỏi cao khiêm có thể nói rõ là huyết đế truyền thừa đã cho hắn đầy đủ mặt mũi hỏi lại xuống dưới hắn liền có chút quá không hiểu chuyện nguyên c h ấ n suy nghĩ một chút nói ra đạo hữu n ệ đã chứng đạo hóa thần có một số việc cũng có thể cùng ngươi nói hắn hỏi ngươi cũng đã biết ta tại sao muốn lấy đi kim cương minh vương nào còn xin đạo hữu chỉ giáo cao khiêm đối với cái này từng có rất nhiều suy đoán các loại lã bố thành hóa thần hắn lại cảm thấy những suy đoán này rất không đáng tin cậy nguyên chấn cười một tiếng cao khiêm không biết l i ề n tốt huyết đế hóa thần c h i đạo thiên đ ị a c h r ắ n g h é t sinh linh ghét c a y ghét đắng đây là huyết đế c h i đạo đánh cắp thiên đ ị a c h i lực thành bản thân c h i tư t ậ cúng nguyên chấn nói thở dài muốn nói ta và ngươi chính là thử địch hẳn là liên lạc đông đảo hóa thần cùng một chỗ giết ngươi cao khiêm hiếu kỳ hỏi đương c ũ n bạn vì cái gì không làm như vậy đâu cũng là bởi vì kim cương tập phương nguyên chấn lất đầu huyết dương t h ầ n quang chỉ là đánh cắp thiên địa c h i lực mặc dù í ế t kỷ ngân độc nó nguy hại lại cuối cùng có hạ kim cương thập phương c h i lưu lại biết phá hủy thái hoàng thiên bọn hắn mới là thái hoàng thiên toàn bộ sinh linh công địch cao k i ê m đại khái h i ể u nguyên chấn không tìm hắn kiến thức là trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn chỉ là kim cương thập phương thật tốt hóa thần cư giả g làm sao lại thành thiên địa công địch cao k i ê m cảm thấy trong này có nhiều bí ẩn hắn cũng tới nồng hậu dạy đặc hứng thú tại hạ vô tri còn xin đạo hưu chỉ giáo mọi người có nguyện phiếu còn xin duy trì chương năm trăm năm mươi lăm kinh thiên mưu đồ bí mật chương năm trăm năm mươi lăm kinh thiên mưu đồ bí mật chương năm trăm năm mươi lăm kinh thiên mưu đồ bí mật cùng chúng sinh mà nói thái hoàng thiên là nó thân trí căn mạnh như hoa thần lực lượng căn cơ cũng tận tại thiên địa lấy chi ở thiên địa dùng ở thiên địa cho nên thiên địa có thể chứa được hoa thần hóa thần phía trên đã vượt ra khỏi thiên địa dung nạp cực hạn nguyên chấn nói ra thái hoàng thiên là một cái hoàn chỉnh lại bế tỏa thế giới bất luận thái hoàng thiên lực lượng như thế nào chuyển hóa cũng chỉ là hình thức bên trên biến hóa tựa như linh khí chuyển hóa làm u minh tri khí sinh linh do sinh mà chết đối với thái hoàng thiên mà nói không cũng không khác biệt gì thế nhưng là một vị cường giả tuyệt thế phá không phi thăng rời đi giới này liền sẽ đem hắn lực lượng toàn bộ mang đi tại thái hoàng thiên mà nói liền sẽ vĩnh cửu tổn thất bộ phận này lực lượng cho nên thái hoàng thiên sẽ hạ xuống t h i ê n tiếp dùng hết hết thể lực lượng ngăn cản sinh linh phi thăng cao kiêm bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai phi thăng thiên kiếp là loại đạo lý này cứ như vậy liền nói đến thông thiên địa vì phòng ngừa lực lượng s ó i mòn tự nhiên muốn toàn lực ngăn cản sinh linh phi thăng cao kiêm suy nghĩ một chút hỏi ta nghe nói thời kỳ viết cổ có đại thừa cường giả thậm chí có tiên thần tồn tại cái này lại giải thích thế nào thời kỳ viết cổ thiên địa sơ hai các c giới ò nguyên k h ô n có tắc tắc c nó rõ ràng giới hạn. Đợi đến thái Hoàng thành thành hoàn hạn. đến Thiên ngưng không ngừng hoàn thiện viên mãn, giới giới, Đợi Thái pháp pháp tụ tự một ố i mới diễn biến thành cái cùng thành dạng n à n g u y chấn giải thích nói ngươi không thể đem thái hoàng thiên coi là người thái hoàng thiên càng giống là cây cối sinh linh như vậy nó có tự nhiên ý thức nhưng không ai trí tuệ như vậy đây cũng là chư thiên bản giới bản thân diễn hóa kết quả tất cả không thể hoàn thiện pháp tắc thế giới tất nhiên sẽ sụp đổ thái hoàng thiên có thể tồn tại được liền chứng minh nó pháp tắc đã hướng tới hoàn thiện cao k i ê m gật đầu đồng ý không quản sự thực phải chăng như vậy nguyên chấn bộ này thuyết pháp nghe đều phi thường có đạo lý có thể tự viên k ỳ thuyết hắn lại hỏi cho nên kim cương thập phương là muốn phi thăng dựa theo nguyên chấn thuyết pháp phi thăng giả là thái hoàng thiên tử địch nhưng là cái này cùng nguyên chấn quan hệ không lớn thái hoàng thiên tổn thất bộ phận lực lượng đối với cá thể sinh linh tới nói cơ hồ không hề ảnh hưởng nguyên chấn thở dài kim cương thập phương nhanh đến đại nạn muốn phi thăng cũng là sinh linh bản năng không có gì có thể nói hắn phải có bản sự kia phi thăng chúng ta cũng sẽ không ngăn đòn hắn vấn đề là kim cương thập phương phát độ cấu kết vực ngoại thiên ma m u ố nguyên ô nhiệm n Thái h o à Thiên. n g trấn nói đến đây là mặt mũi tràn đầy sắc khí như vậy áp tặc thật là đáng chết đáng chết à. ách đạo h ư u không biết vực ngoại thiên ma lại là vật gì cao k i ê m đại khái là nghe rõ chỉ là chỗ nào lại xuất hiện vực ngoại thiên ma thái hoàng thiên do dương chuyển âm đây vốn là cái tự nhiên quá trình biến hóa tựa như ban ngày đến đêm tối hiện tại quá trình này lại bị gia tốc mà lại bởi vì vực ngoại thiên ma gia nhập thái hoàng thiên ngay tại hủ hóa s a đoạn cuối cùng thái hoàng thiên sẽ trở thành ma vực vực sâu vĩnh truy h tám nguyên trấn trầm ngâm bên dưới nói ra vượt ngoại thiên ma là thiên địa sơ khai lúc không khí dơ bận chuyển hóa linh là hết thể bình thường sinh linh được nhân ngươi có thể lý giải trở thành t à túy đầu mượn hết thể s a đoạn căn nguyên chính là trên chín tầng tiên h thần vật cũng không làm gì được những tiên ma này cao kim hỏi kim cương thập phương đã đi việc này tất nhiên không gì sánh được bí ẩn đạo hưu thì làm sao biết thái hoàng thiên có đông đảo hóa thần đạo quân nguyên chấn phát hiện kim cương thập phương có vấn đề theo lý tới nói hẳn là khắp mời chư vị hóa thần đạo quân cùng một chỗ diện trừ kim cương thập phương nguyên chấn lại lén lén lút lút phái hắn đi t r ộ n đạo đầu tiên thủ đoạn này liền rất thấp bởi vì trộm đao tỷ lệ thành công rất thấp hắn có thể tùy tiện đắc thủ có hơn phân nửa là vận khí cho phép lại có trộm đao có thể giải quyết không được kim cương thập phương minh vương tông huyết tế mặc dù là truyền thống quy cách lại đã sớm thấp xuống hơn một vạn năm trước minh vương tông huyết tế mới không ngừng tăng lớn cường độ loại quy mô này huyết tế đã tiêu hao rất nghiêm trọng minh vương tông bản nguyên vạn năm xuống tới minh vương tông lực lượng cấp tốc suy giảm ta liền kết luận kim cương thập phương là thông qua huyết tế tẩm bổ thiên ma thậm chí bản thân hắn đều có thể dẫn vào ma chủng hóa thành thiên ma nguyên chấn thởi ta mặc dù nhìn ra không đối lại vô kế khả thi thái hoàng thiên bên trong hóa thần hơn phân nửa đã đến cực hạ ở trong đó không biết có bao nhiêu âm thầm cùng bực ngoại thiên mà thông đồng tìm giúp đỡ sự t ì n h nghĩ cùng đ ừ n g nghĩ đối với nguyên chấn lời nói này cao khiêm cũng không tin hết chủ yếu là nguyên chấn biểu hiện quá vô tư hắn cùng minh vương tông cách mấy cái đại tôn môn coi như kim cương thập phương xảy ra vấn đề cũng không tới phiên hắn suốt r u ộ t nếu là liên lụy đến cả tòa thái hoàng thiên càng không phải là nguyên chấn chuyển riêng nguyên chấn cùng hắn khác biệt xuất thân danh môn chính tông lại là hóa thần cực giả có cực kỳ thâm hậu nhân mạnh không có khả năng một cái hỗ trợ cũng không tìm tới như vậy tích cực đối phó kim cương thập phương nguyên chấn tất có toàn tính chỉ là đến cùng nhu đồ gì cao khiêm coi như đoán không được cao khiêm rất rõ ràng dính đến tiên đ ị a biến đổi lớn trong này cũng quá phức tạp lã bố tấn cấp hoa thần tại lực lượng trên cấp độ hắn cùng nguyên chấn đồng cấp nhưng là hắn đối với thái hoàng thiên biết đến quá ít loại tin tức này bên trên tranh lệch không cách nào bù đắp nguyên chấn không cần so hắn thông minh chỉ là lợi dụng t r a n lệch tin tức cũng đủ để đem hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay cao khiêm chỉ l à mỉm cười nghe cũng không tỏ thái độ dù sao nghe một chút không thiệt t h i cũng không mắc mưu còn có thể được thêm kiến thức nguyên trấn nói rất nhiều chi tiết v ự c ngoại thiên ma lai lịch cực kỳ thần bí tại thái hoàng thiên cũng có được thế lực to lớn thiên ma giáo chính là thờ phụ vượt ngoại thiên ma thiên ma giáo chủ cảng là hóa thần cường giả mặc dù thiên ma giáo người người kêu đánh tại thái hoàng thiên nhưng lại có thế lực cực kỳ to lớn cộng thêm thiên ma giáo nút trong bóng tối như bóng với hình bình thường trung t h ổ các đại tông môn mặc dù gọi đánh kêu dết cũng chỉ có thể diệt trừ một chút cấp thấp nhân vật cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết thiên ma giáo giáo chủ là ai Tăng thêm vụ trộm vụ cao ù n ngực n g ạ khiêm n a thông đồng có a thần cùng cùng chút n g giả, ư n ngoài ý muốn tại sao lại chuyển tới thiên ma giáo giáo chủ trên thân hắn coi là nguyên c h ấ n muốn đối phó chính là kim cương tập phương nguyên trấn cũng nhiều mấy phần nghiêm nghị không n g ạ i nói thật đi ta muốn đối phó kim cương thập phương cũng là bởi vì muốn giết thiên ma giáo giáo chủ trong này là nhân quả gì quan hệ cao kiêm lộ ra vẻ n g h i hoặc nhưng không có hỏi nhiều hắn tin tưởng nguyên trấn hội có một lời giải thích không giải thích rõ ràng trong đó liên quan không nói rõ ràng lớn bao nhiêu lợi ích hắn làm sao lại giúp nguyên trấn muốn nói cứu vớt thái hoàng tiên lời này quá lớn nguyên trấn hắn cũng không dám nói hắn chính là dám nói ai dám tin kim cương thập phương thủ có kim cương sơn không có kim cương minh vương nào hóa thần bên trong gần như vô địch nguyên trấn nói ra đạo hưu lấy đi kim cương minh vương đ à o như đồng tâm vừa thập phương hai tay hắn hiện tại chỉ có thể trông coi kim cương sơn cho nên nói đạo hưu hết thể mưu đồ cũng là vì sát thiên ma giáo giáo chủ đạo hưu tâm hoài thiên hạ thương sinh thật làm cho người kính nghệ không đợi cao khiêm nói xong nguyên c h ấ n khoát tay người quan g minh chính đại không nói chuyện m ở ám cử động lần này cố nhiên là vì thiên hạ diệt trừ ác tặc trong đó cũng có ta bản thân c h i tư thiên ma giáo giáo chủ có tương lai t ì n h tú trải qua là tiên thiên thần pháp đối với ta cực kỳ trọng yếu chém giết thiên ma giáo giáo chủ đối với thiên hạ có lợi đối với ta có lợi nhất cử lưỡng tiện cao khiêm không khỏi cười đạo hữu tha thứ ta nói thẳng cử động lần này đối với ta gì lợi chi có nễ giúp ta sát thiên ma giáo giáo chủ ta giúp ngươi giết kim cương thập phương kim cương thập phương vừa chết hóa thần truyền thừa sẽ là của ngươi nguyên c h ấ n còn nói thêm chỉ cần đạo hữu đồng ý hỗ trợ ta nguyện ý trước dân tặng một kiện tiên tiên thuần dương trí bảo kim quan thuần dương kiếm cao khiêm trầm tư một chút hỏi không biết thiên ma giáo giáo chủ là ai lại nên như thế nào đọc thủ dù sao cũng là giết một vị hóa thần cương giả cũng nên có chi tiết kế hoạch cao khiêm giải thích nói ta không phải không tin được đạo hữu việc này lớn cũng nên hỏi rõ ràng mới được thiên ma giáo xuất quỷ n h ậ p thần bọn hắn nhiệm kỳ này giáo chủ đối ngoại tên gọi âm vô mệnh nguyên trấn nói đến chỗ này trên mặt lộ ra mấy phần dễ cận ha ha ai cũng nghĩ không ra âm vô mệnh còn có một cái khác thế gian nghe tiếng thân phận hắn nói đưa tay tại cao khiêm trước mặt hư viết một cái tên nhớ kỹ đừng bảo là tên của hắn người này giấu g i ế m thiên ma hạt giống lại có tương lai tinh tú trải qua cảm ứng không gì sánh được nhạy cảm cao khiêm cũng có chút c h ấ n kinh nếu là nguyên trấn không có lừa hắn tin tức này có thể quá kinh người nguyên trấn rất lý giải cao khiêm cảm thụ ai lần đầu tiên nghe được tin tức này đều không thể bình tĩnh hắn còn nói thêm ta kế hoạch là như vậy như vậy như vậy cuối cùng nguyên trấn hỏi cao khiêm đạo hữu n g ư ơ i có bằng lòng hay không chương năm trăm năm mươi sáu tương lai tinh tú trải qua một chương năm trăm năm mươi sáu tương lai tinh tú trải qua một chương năm trăm năm mươi sáu tương lai tinh tú trải qua giải bốn thức kiếm thân kiếm trong vắt như nước cao k i ê m tiện tay vung b ẩ y lưới kiếm phá t o á i hư không lưu lại một đạo như c t như không quang vấn hắn đậu đen dao muốn nói không phải gọi kim quang thuần dương kiếm cũng không có kim quang linh nhi ở một bên cơ thẩm kim quang khả năng liền cái hư tử không thể coi là thật tăng thêm em thai một chút cao kiêm tiện tay thu kiếm vào g ỏ hắn đối với đường hồng anh vẫy tay một cái hồng anh kiếm này đưa ngươi đường hồng anh có chút ngoài ý m u ố n lao sư ta dùng ỷ thiên kiếm còn rất thuật tay ỷ thiên kiếm ở trong tay nàng gần hai ngàn năm r ồ i trải qua không ngừng thuần hóa d ư ơ n kiếm mặc dù chỉ là kiểu giai kiếm khí lại dị thường phù hợp nàng kim quang thuần dương kiếm nhìn xem mặc dù cấp độ cao hơn đường hồng anh lại không bao nhiều hứng thú ngươi cái phản ứng này không đúng vì sư thế nhưng là liệu mạng mới đổi lấy thanh kiếm này cao k i ê m tức giận nói nếu không phải dùng đến không thuật tay sao có thể đến thế ngươi đường hồng anh chỉ có thể tiếp nhận kim quan g thuần dương kiếm tạ quá lao sư nễ đừng không tình nguyện nguyên t r ấ n nói đây chính là thật khí so kim cương minh vương đào đều không kém lúc trước kiếm chủ thế nhưng là đại thừa cường giả chỉ là thiên đ i ệ m pháp tắc d ị biến môn pháp tắc này lực lượng bị gọn cao k i ê m nói ra ta cảm thấy kiếm khí bên trong thuần dương chi khí cùng i ể u dương vô cực kiếm rất có chỗ tương đồng ngươi nếu là có lĩnh ngộ cũng có thể tấn cấp hóa thần đường hồng anh cười lao sư một trăm lẻ tám pháp tắc đều bị người chiếm chúng ta lại thế nào dạy và cũng không có hy vọng cũng không thể nói như vậy ta nhìn t i ê n địa p h á p tắc cũng không có nghiêm mật như vậy cao k i ê m lắc đầu huyết dương thần quang có thể chứng đạo h ó a thần liền chứng minh thái hoàng thiên p h á p tắc hay là có lỗ thủng cùng nguyên t r ấ n nói qua đằng sau hắn càng xác định hiện tại thái hoàng thiên vấn đề rất lớn hắn một cái kẻ ngoại lai đối với thái hoàng thiên kỳ thật không có gì lòng cảm b i ế n đối với thái hoàng thiên d ị biến cũng không phải là khẩn trương như vậy trên thực tế với hắn mà nói thái hoàng thiên trở nên hôn loạn mới tốt một cái hoàn chỉnh có thứ tự thái hoàng thiên bọn hắn những kẻ đến sau này cơ hồ không có cơ hội thiên địa hỗn loạn không có trật tự hết thể đã mất đi k h ô n g chế đây mới là kẻ đến sau cơ hội cao k i ê m đồng ý cùng nguyên t r ấ n hợp tác một là nguyên t r ấ n cho giá cả rất cao cao đến hắn khó mà cự tuyệt hai là hắn thật rất muốn giày vỏ một chút đương nhiên hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng nguyên t r ấ n lấy nguyên t r ấ n tay độc cũng không có đạo lý hoàn toàn cùng hắn giảng lời nói thật tất nhiên còn có điều d i u d i ế m l i ê n nguyên t r ấ n nói tới nội dung đến xem hay là không có vấn đề dù sao hắn có thái nhất làm cho nơi tay đã đứng ở thế bất bại tùy t i ệ n nguyên chấn muốn làm cái gì chỉ cần hắn có thể ở trong đó đạt thành mục đích của mình như vậy đủ rồi dựa vào la bố hắn khẳng định là giết không chết kim cương thập phương có nguyên chấn hỗ trợ giết chết kim cương thập phương khả năng liền gia tăng thật lớn kim cương thập phương vừa chết kim cương minh vương trên đao hóa thần chuyển thừa liền về hắn ở phương diện này cao kim tự giác còn có chút thiên phú kim cương minh vương đao lực lượng cùng hắn kim cương thần lực trải qua cũng rất có phù hợp chỗ thật muốn cầm tới kim cương minh vương đao chuyển thừa vậy hắn nhất định có thể đột phá bình cảnh đạt tới kim cương minh vương trải qua đệ thất trọng cảnh giới cho đến lúc đó thái hoàng thiên một đám hóa thần cũng liền không coi vào đâu cùng nguyên chấn chuyện hợp tác cực kỳ bí ẩn cũng không tốt cùng mấy cái đệ tử nhiều lời cao k i ê m chỉ là nói đơn giản xuống tình huống cũng không có nói trong đó chi tiết nguyên chấn thần thần bị bí nói người kia tương lai tinh tú trải qua cực kỳ cường đại hóa thần trở xuống sinh linh chỉ cần đối với vậy nhân sinh ra ác nghiệm hắn đều có thể sinh ra cảm ứng cao k i ê m cảm thấy t u y ế t pháp này có chút quá khoa trường xuất phát từ cẩn thận hay là tạm thời tin tưởng nguyên chấn mặc dù không thể nói hợp tác chi tiết lại có thể đem nguyên chấn cái kia nghe được bí văn giảng cho mấy cái đệ tử đương hưng anh thần lăng chu dục tú đối với cái này đều rất tán thành các nàng cùng cao khiêm không rời mới hai ngàn năm này đến đã dung nhập thái hoàng thiên đối với thái hoàng thiên cũng có được chính mình đặc biệt xâm nhập lý giải nhất là chu dục tú vô tướng âm dương vòng am hiểu nhất phân tích thiên địa và pháp chu dục tú đã sớm phát hiện thái hoàng thiên pháp tắc ngay tại d ị biến loại kia hắc á m khí tức mục nát càng ngày càng đậm chỉ là thiên địa âm dương chuyển chu dục tú cũng khó có thể phân chia đưa ra bên trong sự sai biệt rất nhỏ thẳng đến cao khiêm nói lên bực ngoại thiên ma chu dục tú mới dám xác định cao khiêm cùng mấy cái đệ tử xâm nhập giao lưu một phen mà bên ấn chứng nguyên chấn lời nói cái này khiến hắn đối với hợp tác lại nhiều hai điểm lòng tin bàn giao một phen sau cao k i ê m bản thể không nhúc đích chỉ là để la bố đi vô lượng thành vô lượng tông trung thổ siêu cấp đại tông môn một chòng nếu bàn về thực lực địa vị còn tại thiên c ư ơ n g tông phía trên tông chủ d i ệ p thiên mệnh hơn hai ba tuổi ở trung thổ bị danh hiền hách cao k i ê m tại xích viêm đ ả o thời điểm dùng la bố thân phận cùng vô lượng tông đã từng quen biết s o n g phương p h á t sinh qua xung đột hắn giết đối phương mấy vị nguyên anh c h â n quân còn đoạt mấy món pháp khí mạnh mẽ trong đó cường đại nhất chính là thái cửa cơm dương cờ thứ này hắn ném cho chu dục tú đã có âm dương biến hóa cho chu dục tú liền không có sai trải qua hôn nguyên đỉnh luyện chế lại một lần xóa sạch thái cực âm dương trên lá cờ tất cả vết tích thậm chí bộ dáng cũng thay đổi chu dục tú chính là thường ngày sử dụng cũng sẽ không bị người khác nhìn ra vấn đề vô lượng tông tu giả tính tình tương đối lớn xuất thân giàu có tu vi rất mạnh lại không quá am hiểu đ á n h nhau đây là cao khiêm đối với vô lượng tông cơ bản ấn tượng lần kia xung đột qua đi vô lượng tông cũng mất tin tức cao khiêm đ ộ i vàng cùng kim cương thập phương đấu p h á t cũng liền không có sen vào nữa vô lượng tông bởi vì lần này hợp tác cao khiêm không thể không đến vô lượng thành nguyên chấn mặc dù không nói lại lấy tay viết thay viết rất rõ ràng Thiên ma giáo giáo ma cao h mệnh một thân phận khác chính là diệp thiên mệnh.、Về、phần là diệp thiên mệnh thành thiên ủ âm một m vô Về diệp diệp là là g i giáo giáo chủ, hay là thiên ma giáo thiên biến thành diệp thiên chủ, chủ hay thành mệnh, ma là là đều khiêm ỹ t u ậ t c h tiết, không cần truy i đến không k cần cùng. Cao kiêm tại v ô lượng thành đã chờ đợi mấy ngày tòa thành lớn này cực kỳ phồn hoa náo nhiệt chí ít có mấy triệu tu giả ở đây tụ cư cũng chính là cường đại pháp trận cùng tu giả lực lượng mới có thể nuôi nổi khổng lồ như thế thành thị v ô lượng thành làm v ô lượng tông căn bản trọng địa tông môn đó vào chỗ tại v u lượng thành phương bắc vô lượng trên đỉnh tại v u lượng thành nội trộm mặt móc túi cũng tương đối ít gặp dù sao trên đỉnh đầu chính là hóa thần cường giả ai dám ở chỗ này làm cản vô lượng tông hoàn toàn đem cầm nơi đây trật tự chính vì vậy vô lượng thành bầu không khí ngược lại phi thường nhẹ nhõm cao k i ê m đối pháp trận nghiên cứu không nhiều vô lượng tông pháp trận lại dị thường khổng lồ phức tạp chính là đem trận pháp hình cho hắn không có mấy chục năm mấy trăm năm cũng đừng hỏng nghiên cứu minh bạch hắn đ ợ i tại đây cũng không phải là nghiên cứu pháp trận chủ yếu là quan sát d i ệ p thiên mệnh ký thức huyết dương thần quang cực kỳ đặc thủ chuyên có thể đánh cắp thái hoàng thiên lực lượng cũng chính bởi vì lực lượng như vậy đặc chất huyết dương thần quang lại dị thường bí ẩn có thể tránh né th huyết đế chính là dựa vào chiêu này một sợi ý thức trốn ở dưới mặt đất kéo dài hơi t à n hơn một trăm năm đều không có lộ tung tích chỉ có huyết dương thần quang toàn lực xuất thủ thời điểm muốn thu nạp thiên địa linh khí mới có thể dẫn phát thiên địa pháp tắc bài xích đổi lại nguyên chấn tại cái này nhìn trộm khả năng sớm đã bị diệp thiên mệnh phát hiện mấy ngày kế tiếp cao k i a m ẩn ẩn bắt được một k i a diệp thiên mệnh khí tức vị này dù sao cũng là hóa thần cưng giả trong nhà mình cũng không cần thiết triệt để che giấu mình lực l ư ợ chương năm trăm năm mươi sáu tương lai tinh tú trải qua hai chương năm trăm năm mươi sáu tương lai tinh tú trải qua hai mặt khác diệp thiên mệnh cũng không nghĩ ra có người có thể chạy đến vô lượng thành nhìn t r ủ n g hắn giờ phút này diệp thiên mệnh đang ngồi ở nhà mình thanh ngọc cây táo bên dưới nhìn xem một cái bảy tám tuổi tiểu đồng tử đánh táo tiểu đồng tử trong tay có dễ thật dài cây gậy trúc đối với xanh tươi như ngọc quả táo một chút liền có thể tinh chuẩn đánh xuống một viên quả táo đến bên cạnh còn có cái nữ đồng tử cầm cái nhỏ giỏ ở một bên tiếp lấy hai cái tiểu h ả i phối hợp còn có chút an ý một thân tinh lam đạo b ả o diệp thiên mệnh uống vào trà xanh nhìn xem tiểu hài tử chơi bừa thanh củ trên khuôn mặt cũng lộ ra mấy phần vui mừng mỉm cười phó tông chủ diệp hạo nhiên thần sắc cung kính đứng ở một bên kiên nhận chờ đợi hắn mặc dù là phó tông chủ cùng diệp thiên mệnh lại kém lấy hơn một b ặ t tuổi nếu bàn về bối phận cũng không biết làm như thế nào xưng hô diệp thiên mệnh muốn nói tu vi kém càng xa hơn về phần phó tông chủ thân phận tại diệp thiên mệnh trước mặt càng là không đáng giá nhắc tới diệp thiên mệnh khoát tay nói người đi mau đi không cần tại cái này diệp hạo nhiên một mặt khó xử láo tổ cái kia la bô thật thành t i ể u hóa thần đúng không cũng chỉ có thể là hắn diệp thiên mệnh đối với cái này cũng không xác định hắn chỉ là cảm nhận được có sinh linh chứng đạo h ó a thần cái kêu pháp t ắ c lực lượng dị thường bá đạo huyết tinh khẳng định là huyết đế c h u y ể n thừa thái hoàng thiên bên trong cũng chỉ có huyết đế c h u y ể n thừa mới có thể đột phá hạn chế chứng đạo h ó a thần hắn chưa thấy qua la bố chỉ là nghe nói qua la bố sự t ì n h đối với cái này đương nhiên không có khả năng hoàn toàn xác nhận d i ệ p hạo nhiên có chút lo lắng nói ra lao tổ la bố cùng tông ta có thủ diệm bi phong diệm từ phong đều là vì hắn làm hại nếu là la bố thật chứng đạo hòa thần hắn tới tìm chúng ta phiền phức nhưng như thế nào là tốt hắn nếu chứng đạo hóa thần tại sao lại muốn tới tìm chúng ta phiền phức diệp thiên mệnh xem thường bọn hắn cùng la bố có khúc mắc lại là la bố chiếm đại t i ề n nghi la bố không có đạo lý ghi hận vô lượng tông lại nói la bố dùng huyết đế truyền thừa chứng đạo hóa thần là thiên đ ị a c h i tặc nhân thần chúng g é t la bố nếu là thông minh tìm cái không ai địa phương yên tĩnh đ ợ i nếu là hắn dám đến vô lượng tông này nhót hắn nói một tiếng lập tức sẽ lại một đám hóa thần cường giả tới vây đánh la bố lại có hắn có tương lai tinh tú đã tại tay la bố chỉ cần khé động áp n i ệ m hắn tất nhiên sinh ra cảm ứng ở trong đó đạo lý dính đến h ắ n hóa thần chi bí cũng không cần thiết cùng diệp hạo nhiên nói quá rõ ràng diệp thiên mệnh ă n ủi người không cần lo lắng ta đoán cái kia lã bố tuyệt không dám đến sinh sự hắn lời còn chưa dứt trong lòng liền sinh ra báo hiệu diệp thiên mệnh trong đôi mắt xanh đậm tinh mang lập lòe bắt đầu tính toán lên đối phương vị trí nhưng hắn chuyển tức phát hiện không đúng bởi vì đối phương đã xuất hiện tại trước mắt hắn một cái nam tử mặc áo hồng chẳng biết lúc nào đi vào sân nhỏ nam tử ngũ quan khắc sâu đôi mắt thâm trầm vô tình trên thân xích hồng trường bảo hừng n ự c như dương Nam tử mà cáo hồng mà tử cáo đối với diệp thiên mệnh vừa chắc hạ Thiên Mệnh Chủ. Thiên Mệnh tay, tại Tông vừa bái kiến Diệp thiên mệnh, Diệp tông chủ. Ấn. Diệp lã bố Ấn. sợ vừa giận đối phương thật lớn mật thế mà thật chạy tới vô lượng sơn làm cản diệp thiên mệnh chuyển tức nhân xuống trên cảm xúc ba động hắn lạnh nhạt đứng dậy chắp tay hoàn lễ không biết đạo h ư u giá lâm không thể biết nên thứ tội thứ tội một bên diệp hạo nhiên đều mộng tình huống như thế nào mới nói đến la bố đối phương liền d ế t tới cửa diệp tông chủ quá khắc lý cao k i ê m rất nói thẳng ta mới thành hóa thần nghĩ đến tìm cùng thế hệ luận bản m ư ờ hai lấy chúng ta sở học vừa vặn đi ngang qua vô lượng thành l i ê n đến b á i phòng diệp tông chủ diệp thiên mệnh ngược lại cười đạo hữu có thể nghĩ đến ta cũng là diệp mô binh hạnh nếu đã tới vừa v ậ n lĩnh giáo huyết đế truyền thừa cao m ì n h diệp thiên mệnh không quá để ý cao khiêm đối phương chứng đạo hóa thần cùng hắn quan hệ không lớn ngược lại là cái cự đại biên số đối với hắn thậm chí là chuyện tốt không nghĩ tới chính là đối phương không biết sống chết thế mà tới tìm hắn thiên p h ư c diệp thiên mệnh cũng không muốn cùng cao khiêm nói nhảm hắn con ngón búng ra một viên sanh thảm thập tự tinh mang hướng về cao khiêm kích xả mà đi viên này thập tự tinh mang trong nháy mắt bành trường biên lớn chờ đến cao khiêm trước mặt xanh thảm thập tự tinh mang to lớn bầu trời rơi xuống tinh thần cao khiêm đứng tại thập tự tinh mang phía trước nhỏ bé như là một hạt bụi nhỏ thật là lợi hại cao khiêm tâm bên trong tán thưởng một tiếng chỉ là chiêu này liền so kim cương thập phương xinh đẹp hơn kim cương thập phương khả năng rất biết đánh nhau chiêu thức lại quá giản dị trước mắt vị này diệp thiên mệnh trong nháy mắt hóa thành tinh thần đây cũng không phải là huyết tượng mà là hạo nhiên bàng bạc vô địch tinh thần lực lượng ngưng kết mà thành đồng thời lại cắt chém không gian hóa thành đặc biệt đạo vực nguyên anh chân quân đều có thể chuyển hóa pháp vực cắt chém không gian nhưng là đều là muốn thông qua cường đại pháp trận pháp k h i mới có thể miễn cưỡng b ị đó diệp thiên mệnh trong nháy mắt liền thi triển ra biến hóa như thế đem công kích cùng đạo vực cùng một chỗ triển khai dung hợp gần như không chê vào đâu được pháp thuật đạt tới loại tầng thứ này mới thật có mấy phần vô cùng kỳ diệu huyền diệu cao khiêm đã tận lực đánh giá cao diệp thiên mệnh hiện tại xem ra diệp thiên mệnh pháp thuật tinh diệu tuyệt luân đã không cần hắn v õ đạo kém bao nhiêu điều này cũng làm cho cao khiêm tâm sinh cảnh giác thật không thể xem thường anh hùng thiên hạ người khác sống mấy vạn năm cũng không phải giả đến loại tầng thứ này cương giả trí tuệ cũng biết không so với hắn thấp cao k i ê m đón rơi xuống tinh thần từ từ x u ề bàn tay ra trên người hắn huyết sắc thần quang đột nhiên thiêu đốt phong thích một đạo như liệt dương giống như huyết sắc quang luân tại phía sau hắn dâng lên nồng đậm không gì sánh được huyết sắc thần quang một chút phụ lên tinh thần một bên quan chiến diệp h ạ n nhiên bản năng nhắm mắt lại thu liêm thần n h i ệ m lực lượng kinh khủng như vậy hắn không dám đi tiếp xúc cảm giác diệp thiên mệnh không để ý vị này phó tông chủ hắn trong đôi mắt tinh mang không ngừng lập lòe tính toán cao khiêm thi triển lực lượng kỹ xảo tương lai tinh tú trải qua môn này truyền lại từ vực ngoại thiên ma vô thượng bí pháp am hiểu nhất tính toán phân tích cũng chính là thông qua dạng này tính toán phân tích hắn có thể thông qua một chút xíu dị thường sóng linh khí phát giác được nhỏ bé nhất biến hóa trên người đối phương huyết đế lực lượng hoàn toàn chính xác bá đạo khắc đi lối tắt hoàn toàn ở thái hoàng thiên rất nhiều p h á p tắc bên ngoài diệp thiên mệnh nhất thời cũng coi như không rõ đối phương ý đ ổ đến tính không ra đối phương theo h ậ u cái này khiến hắn ý thức đến cao khiêm đáng sợ tương lai tinh tú trải qua để hắn có thể có gần như biết trước lực lượng luôn có thể trước một bước biết biến hóa nắm giữ xu thế tương lai đối phương thế mà nhảy ra tương lai tinh tú trải qua tính toán diệp thiên mệnh cảm thấy không đối tương lai tinh tú đã là vô thượng mỹ pháp đối phó một cái hóa thần còn có cái gì khó khăn chỉ có thể nói huyết đế truyền thừa cùng thái hoàng thiên pháp tắc khác lạ tương lai tinh tú trải qua đối với thái hoàng thiên pháp tắc quen thuộc lại chưa quen thuộc huyết đế truyền thừa g i a hòa này thật đúng là cái biến số tuyệt không thể để h à n sống nghĩ lại ở giữa diệp thiên mệnh đã sinh ra ý quyết riết từ trên trời giáng xuống tinh thần cùng tiêu h đốt thiên địa huyết dương cơ hồ trong cùng một lúc tiêu tán cao khiêm đứng tại chỗ lông tóc không hư hại trong h u ệ n đánh quả táo hai tiểu hải tử đều lông tóc không hư hại chỉ là bị vừa rồi dị tượng đều dọa đến gây dại diệm hạo nhiên cũng mở to mắt hắn không biết thắng bại nhưng nhìn cao k i ê m thông dong bộ dáng tựa hồ cũng không có thua cao k i ê m đối với diệp thiên mệnh vừa chắc tay diệp tông chủ cao minh linh giáo cáo tử nói cao k i ê m phẩy tay háo một cái hóa thành huyết quang sông lên trời diệp thiên mệnh cười lạnh thiên địa c h i tặc người người có thể chu d i ệ t còn muốn chạy hắn đối với diệp hạo nhiên bàn giao nói ngươi xem trong nhà ta đi một chút liền bề diệp thiên mệnh cũng không đợi diệp hạo nhiên trả lời hắn trên trường bảo tinh mang lập lòe trong nháy mắt biến mất không còn t ă n tích chương năm trăm năm mươi bảy phổ độ từ hàng một chương năm trăm năm mươi bảy phổ độ từ hàng một chương năm trăm năm mươi bảy phổ độ từ hàng đại đạo đơn giản nhất tính toán diệp thiên mệnh cường giả như vậy càng l à phức tạp kế sách càng dễ dàng lộ ra sơ hở diệp thiên mệnh có song trọng thân phận bản thân lòng đề phòng l i ề n cao lại có tương lai tinh tú đã tại tay am hiểu từ nhỏ bé nhất chỗ tính toán phân tích vẫn luôn là diệp thiên mệnh tính toán người khác chưa từng ai có thể tính toán hắn hơn hai vạn n ă m đến x ô i gió x ô i nước diệp thiên mệnh cũng không nghĩ tới có người sẽ nhằm vào hắn nguyên chấn tốn hao đại giới to lớn xin mời cao khiêm xuất thủ không chỉ là nhìn chúng, hắn huyết Dương Thần Quang, càng nhìn chúng cao khiêm cái kê hóa thân la bố la bố nguyên bản liền cùng vô lượng tông có gốc mắc hóa thần sơ thành đi tìm diệp thiên mệnh khả năng không quá hợp lý nhưng cũng nói thông được dù sao la bố thế nhưng là huyết đế truyền thừa làm việc vốn là không kiêng nể gì cả nguyên c h ấ n liền cực diệp thiên mệnh nhìn không thấu la bố thân phận diệp thiên mệnh nhìn không thấu la bố là cao khiêm hóa thần hắn liền sẽ không nghĩ đến đây là có nhân vật thiết lập tính toán cẩn thận hữu kế một cái thần kinh không bình thường hóa thần cờ giả lực phá hoại thật là đáng sợ mấu chốt là không có gì có thể lấy ngăn được vị này hóa thần cờ giả sau phương không kết thù kết toán coi như xong la bố đều g i t đến tập cửa diệp thiên mệnh nhất định nghĩ hết thủ đoạn giết chết la bố đây chính là toàn bộ kế hoạch h ạ c h tâm cao k i ê m làm theo diệp thiên mệnh cũng tới làm cao k i ê m hóa thành huyết dương thần quang t r ố n xa diệp thiên mệnh hóa thành một viên xanh t h ẳ m lưu tinh theo sát phía sau bực này phi tinh đội pháp lấy huyết dương thần quang khí tức là câu song phương chăm chú cắn bảo diệp thiên mệnh cũng không đội mà đội kịp i cao k i ê m nơi đây là trung t h ổ đại lục khắp nơi đều là si linh hắn không sợ người lạ linh đồ thán lại không muốn dẫn tới khắc hóa thần cường giả chú ý muốn giết la bố phải dùng tương lai tinh tú trải qua nhất định phải sử dụng vô cực tinh thần vòng hai thứ này đều là thiên ma giáo tuyệt thế bí bảo tuyệt không thể lộ ra ngoài d i ệ p thiên mệnh nhìn thấy cao k i ê m hướng về đông hải bỏ chạy hắn thì càng có lòng tin đông hải là kim cương thập phương địa vực kim cương thập phương mặc dù không biết thân phận của hắn hắn lại biết kim cương thập phương người mang thiên ma ma chủng đã ở vào bán ma hóa trạng thái thời khắc mấu chốt lộ ra thiên ma lệnh đủ để hiệu lệnh kim cương thập phương cao k i ê m một đường hướng đông hải lao vùn bụt tốc độ của hắn không ngừng tăng tốc còn tại trong hư không xuyên thẳng qua biên hóa làm thế nào cũng bung không t h á t diệm thiên mệnh cuối cùng cao k i ê m lựa chọn hắc huyết đảo hạ xuống hát huyết đảo một mảnh xích h á c u minh chi khí như là to lớn đỏ thấm màn tre đem hát huyết đảo trùng điệp bao khỏa bao trùm trên bầu trời lệ dương tại đỏ thấm màn tre bên dưới cũng chỉ còn lại có một cái nho nhỏ điểm trắng hơn một ngàn năm đi qua hát huyết đảo thượng u minh chi khí càng n ồ n g đậm cao k i ê m quanh thân xích hồng như máu diễm quang chất động đem bao phủ hát huyết đảo u minh chi khí đều đốt lên nguyên bản đỏ thấm giống như u minh chi khí đều chuyển hóa thành xích hồng như máu huyết dương tật quang trong một t r ớ c mắt cả tòa hát huyết đảo đều bốc cháy lên hóa thành một đoàn bao phụ phương viên trăm vạn g i m khổng lồ đều đi theo hóa thành xích hồng sắc thanh thế như vậy để diệp thiên mệnh cũng vì đó sợ hãi t h a n phục lấy hóa thần cấp độ để cân nhắc cao kiêm khống chế huyết dương thần quang đều mạnh đáng sợ diệp thiên mệnh trong đôi mắt tinh mang lập lòe tính toán huyết dương thần quang đưa tới lực lượng cấp độ quy mô thôi diễn huyết dương thần quang đến tiếp sau biến hóa mấy hơi thở ở giữa diệp thiên mệnh đã thông qua tương lai tinh tú trải qua tính toán ra kết quả huyết dương thần quang có thể thôn vệ chuyển hóa bất luận một loại nào linh khí thậm chí không sợ hóa thần phát tác nhưng là huyết dương thần quang cũng chỉ có một loại này biến hóa đối với hóa thần cường giả mà nói loại lực lượng này mạnh thì mạnh vậy là quá qua đơn giản thô bạo diệp thiên mệnh phiêu nhiên rơi vào cao khiêm đối diện ngươi muốn tại cái này cùng ta một trận chiến hắn khẽ lắc đầu muốn m ư ợ n d ù n g u minh chi khí cái này có thể không tính quá thông minh cao khiêm cười diệp đạo h ư u nhất định chưa từng nghe qua một cái từ giặc cùng đường chớ l ổ i diệp thiên mệnh lơ đ ễ n ngươi tự nhận giặc cùng đường ta hôm nay chẳng những muốn đ u ổ i còn muốn lấy đầu lâu của ngươi thiên hạ cỡ nào rộng lớn nên nếu không chọc tới ta dựa vào hóa thần tu vi có thể tung hoành bát phương có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới chọc ta d i ệ p thiên mệnh trong đôi mắt thập tự tinh mang lập lòe hôm nay là tử kỷ của ngươi hắn cũng không phải là uy hiếp cao k i ê m mà là miệng phun c h â n ôn đối với cao k i ê m vận mệnh tiến hành tuyên án tương lai tinh tú trải qua chuyển động cùng tinh túc trên trời h ô ứng dẫn phát trong cõi u minh vô tận lực lượng hội tụ vận mệnh độ quyền muốn bằng một câu giết chết hóa thần cơn giả tự nhiên là tuyệt đối không thể tương lai tinh tú trải qua lại có thể tại vô hạn khả năng bên trong tuyển chọn ra có khả năng nhất và hôm nay giết chết lá bố con đường kia loại này tính toán tự nhiên không có khả năng chống giông mà đến mà là muốn tính toán thời gian địa điểm linh khí bao quát l ã bố khống chế lực lượng đủ loại nhân tố trải qua vô số phức tạp tính toán mới có thể tìm tới cái tia khả năng duy nhất khả năng này xác định được sau hôm nay l ã bố liền hẳn phải chết tương lai tinh tú trải qua không có khả năng quyết định vận mệnh lại có thể thông qua lựa chọn đến cải biến vận mệnh đây cũng là tương lai tinh tú trải qua thần diệu nhất chỗ d i ệ p thiên mệnh đang toàn lực thôi động tương lai tinh tú trải qua vận chuyển đột nhiên bầu trời đột nhiên tối xâm lại một cỗ b ả n g bạc vô địch lực lượng bao phủ thiên hại chẳng những đem hừng hực vô địch huyết dương thần quang áp chế xuống thậm chí ngăn cách tương lai tinh tú trải qua cùng tình túc trên trời cộ trong chốc lát thiên toàn biệt lật hát huyết đ ả o tựa hồ đột nhiên rơi xuống một chỗ k h ó mà hình dung không gian kỳ dị bên trong tòa không gian này là rộng lớn như vậy rộng lớn đến có thể t ù y tiện dung nạp xuống hát huyết đ ả o nhưng là tòa không gian này phát tắc nghiêm mật mà kỳ dị rõ ràng cùng quá hoàng thiên có khác nhau không ổn là một tòa đ ầ u t i ê n giang sơn như vẽ là vạn lý giang sơn hình diệp thiên mệnh phát hiện lập tức phát hiện không đúng đối phương t ô i phát thế mà thiên cương tông trí bảo vạn lý giang sơn hình nguyên chấn chạy thế nào đến nơi này còn đột nhiên động thủ với hắn đó là cái nhằm vào hắn âm mưu diệp thiên mệnh không nghĩ ra ở trong đó khớp đ ố i nay sẽ cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều hắn vội vàng thôi phát vô lượng hư không kiểm ấn vô lượng hư không kiểm ấn là vô lượng tông trí bảo nó tầm quan trọng liền như là kim cương minh vương đao tại kim cương tông viên này vô lượng hư không kiểm ấn am hiểu nhất xuyên thẳng qua hư không khống chế lực lượng không gian nó biến hoa chi thần diệu tại mười chín cái đại tông môn bên trong đều là cấp cao nhất không gian t h ầ n ký vạn lý giang sơn hình hóa thành động thiên rất cường đại nhưng cũng ngăn không được vô lượng hư không kiểm ấn nhất là vạn lý giang sơn hình mới triển khai động thiên lực lượng vẫn không có thể cùng thiên địa kết nối ổn định neo định trụ đ ộ n thiên lúc này vạn lý giang sơn hình còn rất không ổn định rất dễ dàng cưỡng ép phá vỡ bình t h ư ớ n g không gian một viên tấp hơn bông màu xanh ngọc c ấn tại diệp thiên mệnh đầu ngón tay chuyển động ngọc c ấn trên thực tế do một phẩy hai tỷ tám mươi sáu triệu trôi hư không kiếm tổ hợp m à thành phức tạp như vậy vô lượng hư không kiếm ấn chính là diệp thiên mệnh cũng khó có thể như ý k h ô n g chế h ắ n cũng nhất định phải tạm hoãn đối với tương lai tinh tú trải qua k h ô n g chế lực lượng hơn phân nửa chuyển tới vô lượng hư không kiếm ấn bên trên bậc này chuyển hóa đối với h a thần cường giả tới nói bất quá chỉ là vừa n g h t h a n h ngọc kiếm ấn bên trong 1,2 t ỷ 8 á m triệu trôi hư không kiếm lưu t r u y ề n tổ hợp thành phá không kiếm trận sau một khắc vô lượng hư không kiếm ấn c h ấ p động sinh huy trải rộng ra vạn dặm như vẽ giang sơn tại vô lượng hư không kiếm ấn bên dưới vỡ ra một đầu như có như không biết nứt chương năm t r ă năm m ư phổ độ từ hàng 2, a i chương 557, phổ độ từ hàng 2, diệp thiên mệnh không dám trần trờ hắn hóa thành thập tự tinh mang liền muốn từ trong cái khe phi độn xa trốn vạn dặm như vẽ giang sơn trên không rơi xuống một tòa sừng xứ ngọn núi ngọn núi kia nặng nề u y nga cao vô tận dậy không cảnh thần sơn sừng sức nặng nề lực lượng toàn bộ rơi vào diệp thiên mệnh trên thân vô lượng hư không kiếm ấn thần diệu biến hóa cũng bị thần sơn cưỡng ép chấn áp lại vạn lý giang sơn bên trên lộ ra một tia v ế t rách thoáng qua biến mất diệp thiên mệnh mặt trầm như nước đối phương thi triển chính là tu di sơn ấn danh sưng nặng nề thứ nhất chuyên có thể chấn áp hết thẻ hư không biến hóa ấn này đã ra đại biểu cho bản nhược tông tông chủ chân tướng cũng đến ba vị hóa thần cường giả chủ mưu tính toán hắn, hắn thế mà không phát giác gì trận chiến đấu này hắn đã thua bậy thành đến một bước này coi như không có khả năng lại trong lòng còn có may mắn diệp thiên mệnh thu hồi vô lượng hư không kiểm ấn bảo vật này tuy cao diệu tuyệt luân lại vừa lúc bị tu di sơn ấn khắt chế tiếp tục thôi phát không có chút ý nghĩa nào trong mắt của hắn tinh mang trong chớp mắt lập l ò ước b ạ n một lần tính toán song phương lực lượng t r ê n l ệ n h tính toán đối phương kế hoạch sơ hở diệp tông chủ không nghĩ tới ở chỗ này gặp nhau nguyên chấn tại diệp thiên mệnh sau l ư n g hiện t h ầ n hắn xa xa chắp tay thi lễ tư thái có chút khắc khí diệp thiên mệnh bên cạnh quay tới nhìn xem nguyên chấn đường cũ bạn hai tông chúng ta xưa nay hòa thuận ta không biết ngươi cử động lần này ý muốn như thế nào nguyên chấn cười một tiếng diệp tông chủ không nên gấp ta nhất định cho ngài cái giải thích hợp lý hắn lại đối phía trên bầu trời thi lễ chân tướng đại sư làm thuyền n à i tại diệp thiên mệnh trên không xuất hiện một vị mặc màu đen tăng y hòa thượng hòa thượng bề ngoài thường thường dáng người héo ứa thong ầ y nhìn xem tựa như là một vị rất cứng nhắc khổ hạnh tăng nhân không quen biết người của hắn chỉ nhìn bề ngoài tuyệt đối nghĩ không ra người này là bản nhược tông tông chủ chân tướng trung t h ổ mười chín cái siêu cấp đại tông môn bản nhược tông luôn, luôn đều là vững vàng ba vị trí đầu chân tướng làm bản n h ư tông tông chủ muốn nói địa vị so diệp thiên mệnh nguyên chấn cao hơn nhiều hóa thần cơn giả cũng là phân tâm thứ chân tướng không thể nghi ngờ là giới này cấp cao nhất hóa thần cường giả nhìn thấy chân tướng hiện thân diệp thiên mệnh một mặt không hiểu chân tướng đại sư chúng ta cũng coi là bằng hữu không biết ta có chỗ nào không đúng t r ê u đến đại sư tự mình xuất thủ diệp thiên mệnh nghiêm mặt nói ra ta thật sự là b ạ n phần không hiểu còn xin đại sư cho ta giải hoặc nếu là ta sai ta tại chỗ tự sát tuyệt không làm phiền đại sư cùng đường c ủ a bạn hắn vừa nhìn về phía cao kiêm hai vị lại cùng như thế tà ma hợp tác càng làm cho ta không nghĩ ra cao kiêm cười không nói chân tướng đều xuất hiện có chút vượt q u á dự liệu của hắn b ấ t quá đối phó diệp thiên mệnh chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt rất hiển nhiên hiện tại không cần hắn nói nhiều chân tướng hiển nhiên là cái rất cứng nhắc người t h ầ n s á c hắn đạm mạc cũng không đáp lại diệp thiên mệnh nguyên chấn lại không đội mà đậu thủ hắn tiếu h ngâm ngâm nói ra diệp tông chủ nếu muốn biết nguyên nhân vậy ta liền nói rõ ràng cũng làm cho diệp tông chủ cái chết rõ ràng diệp thiên mệnh vừa chắc tay rửa t a i lắng nghe nguyên chấn gật gật đầu nếu nói nói liền dài quá sáu ngàn năm trước lao sư ta tịch diệt thời khắc nói với ta một cái bí văn diệp tông chủ có thể nhớ kỹ lao sư ta đương nhiên nhớ kỹ nguyên si nguyên lão tiên sinh cả đời chuyên tu kiếm đạo thà tại trực trung thủ không tại trong cả khúc cầu là cường giả số một diệp thiên mệnh rất khách khí tán dương hai câu đến này sẽ hắn kỳ thật đã đoán được nguyên c h ấ n chân tướng động thủ nguyên nhân nhưng hắn vẫn là phải tiếp tục bị trang người khác đoán được là một chuyện hắn thừa nhận là một chuyện khác lần này nếu như bị đối phương giết chết tự nhiên không lời nào để nói nếu là may mắn trốn qua kiếp này hắn thân phận này coi như có đ ạ i dụng diệp tông chủ quả nhiên nhớ kỹ nguyên trấn thở dài lão sư ta trên người bắt đầu tự tinh ân chính là người lưu lại người đương nhiên sẽ nhớ kỹ diệp thiên mệnh đột nhiên biến sắc đường cũ bạn ngươi vì sao ngậm mọ phung người n g ư ơ i muốn giết ta l i ề n giết làm gì tìm một cái cớ như thế diệp tông chủ, đ ề u đến một bước này ngươi còn không thừa nhận mình là thiên ma giáo giáo chủ âm vô mệnh nguyên chấn có chút không hiểu lắc đầu nhất chính nhất phản hai loại thân phận đều là giữa thiên địa cấp cao nhất cử giả ngươi đem anh hùng thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay đây là ngươi mưu trí cao tuyệt tâm như v ự c sâu lao sư ta chính là chết tại trên tay ngươi đó cũng là hắn tính toán không tin tu vi không đến ngươi như vậy tuyệt thế kêu hùng lại lăn lộn chơi xấu chết không nhận vậy cũng không khỏi quá nhàm diệp thiên mệnh một mặt nghiêm nghị ỡ bưu mệnh là chúng ta công địch đường cũng bạn tìm hắn báo sư thủ ta nguyện ý toàn lực tương trợ nhưng là ngươi thật tìm được người nguyên c h ấ n cười ha ha diệp thiên mệnh đến một bước này ngươi còn diễn trò thật làm cho ta buồn cười như vậy n g ư ơ i thơ c h ò siếc có thể để ngươi vượt qua kiểm tra hắn một chỉ trên trời c h â n tướng c h â n tướng đại sư lão sư chết tại đời trước thiên ma giáo giáo chủ trong tay món nợ này cũng muốn tính tới ngươi đầu không nói đặc ngươi vì giải quyết t i ê n ma giáo giáo chủ chúng ta chuẩn bị hơn mấy vạn năm ngươi tuy có tương lai tinh tú trải qua có thể xem xét vạn vật vạn pháp chế biến gần với biết trước nhưng ngươi dù sao không phải thật sự biết trước nguyên chấn chuyển lại cười lạnh ngươi khả năng không biết cái nào lộ sơ hở không ngại cùng ngươi nói ngươi người mang tương lai tinh tú trải qua làm việc không cách nào bị xem bói tính toán bản thân liền là sơ hở chúng ta yên lặng quan sát hai ngươi v ằ n năm nếu là còn có thể nhìn lầm hh <cười> ngươi cũng q u á xem thường chúng ta nguyên chấn tay n ắ m phát ấn thiên cương tông trí bảo thiên cương hôn nguyên châu tại hắn sau đầu nổi lên màu vàng thiên cương hôn nguyên châu tại nguyên chấn đỉnh đầu im ắng chuyển động mỗi chuyển động một vòng vạn lý giang sơn hình đều đi theo chấn động một lần nguyên chấn quá to t r â n tướng đại sư trạm yêu trừ ma không cần giảng quy củ nhiều như vậy cùng một chỗ liên thủ c h u diệt ma đ ồ này t r â n tướng khẽ gật đầu tay phải hắn từ trong hư không rút ra một thanh dài ba thước đao thanh bích thân đao không có lơi đao càng giống là một thanh mang theo nắm tay thước thẳng đây là phổ độ từ hàng đao hôm nay có thể siêu độ âm giáo chủ cũng là đao này may mắn t r â n tướng miệng tụng phát danh ngã phật từ bi trong tay hắn phổ độ từ hàng đao hướng phía dưới bung lên thanh bích đao quang liền phất qua diệp thiên mệnh diệp thiên mệnh căn bản không có quản chân tướng nói cái gì trong mắt của hắn tinh mang liên cuộc lập lòe muốn tìm được đột ph bị vạn lý giang sơn cùng tu di sơn ấn hai kiện không gian pháp bảo c h ấ n áp cường hành như hắn nhất thời cũng tìm không thấy được ra chủ yếu là nguyên t r ấ n cùng chân tướng quá mạnh nguyên t r ấ n còn thiếu một chút chân tướng tu vi lại vững vàng ở trên hắn một trọi một hắn đều không có năm chắc tùy tiện thoát thân thống chi đối phương chủ mưu tính toàn hắn đem hắn kéo vào dự thiết chiến trường còn có cái kia l à bố gia hỏa này không độc thủ lại không có nghĩa là hắn không có uy hiếp diệp thiên mệnh là ma giáo giáo chủ đối với trung thổ mười chín cái đại tông môn đều hiểu rõ vô cùng đối bọn hắn tông môn trí bảo cũng đều hiểu rõ nhưng hắn không biết phổ độ từ hàm nào nhìn chân tướng trịnh trọng việc dáng vẻ tựa hồ là kiện siêu dài pháp bảo vấn đề là hắn cũng không có trên lệnh đến phổ độ từ hàng đao có cái gì vì thế tương lai tinh tú trải qua đều không phân tích ra được pháp bảo diệp thiên mệnh nhìn thấy chân tướng thôi phát phổ độ từ hàng đao hắn lấy ra vô lượng cắt trời thước cái này cũng là vô lượng tông trí bảo ngoại hình như một thanh màu đen tức sắt lại không gì sánh được sắc bén diệp thiên mệnh giơ lên vô lượng cắt trời thước mới muốn động thủ hắn đầu góc lại đột nhiên không còn tựa hồ trong nháy mắt tất cả cảm xúc ý thức đều bị thành tẩy sạch chỉ còn lại vô tận thương sót chi tâm hắn cao khiêm vốn là còn chút lo lắng nguyên chấn có khả năng liên hợp diệp thiên mệnh cùng một chỗ hô hắn nhưng hắn có thái nhất cung đánh không lại hướng thái nhất cung vừa trốn ai cũng ngăn không được chính là bởi vì có dạng này nắm chắc cao khiêm tài nguyện ý cùng nguyên chấn hợp tác Lại i có, g ế thông c ế t thập kim kiện, điều cương phương vẫn v là c ù có sức hấp dẫn. Kết qua ả nguyên chấn thế mà đem chân tướng đều mới tới. Thông đều u thế tới. mà đem mới q nguyên chấn lời nói cao k i ê m đại khái cũng nghe minh bạch thiên ma giáo tại thái hoàng thiên không ít dày vò nguyên chấn lao sư chân tướng lao sư đều là bị thiên ma giáo hại chết những n à y hóa thần cường giả kìm nén báo thù nhẫn lại không biết mấy v ằ n năm cuối cùng loại bỏ ra âm vô mệnh thân phận chân thật chính là diệp thiên mệnh v ề phần nguyên chấn tại sao muốn tìm hắn làm n g i nhử khả năng chỉ là lâm thời phát hiện hắn tương đối phù hợp hoàn toàn chính xác muốn đem diệp thiên mệnh từ vô lượng trong tông lấy ra cũng không có dễ dàng như vậy cao ò n muốn đem thiên mệnh dẫn tới trước đó thiết tốt chiến trường, cái này khó hơn. đem tốt đó diệp tới thiết cái trước trí khó c k i ê m tự giác hoàn thành nhiệm vụ xem náo nhiệt cũng nhìn a n lòng để ý đến hắn được chứng kiến nguyên chấn uy năng đối với nó mạo xấu xí chân tướng đại sư càng có hứng thú đợi đến chân tướng thôi phát phổ độ từ hàng nào để cao k i ê m đều rất kinh ngạc cao k i ê m kinh ngạc không phải cây đao này mạnh cỡ nào mà là cây đao này cực kỳ thuần thúy bên trong đều là vô tận thiện n i ệ m từ bi loại lực lượng này sẽ không tổn thương sinh linh cho dù là một con kiến một viên còn non cũng sẽ không bị phổ độ từ hàng bếp đao hạ nhưng là loại này thuần túy từ bi lực lượng cũng rất đáng sợ nó có thể chiếm cứ sinh linh có trí tuệ tâm linh cao khiêm ở một bên xem náo nhiệt cũng không khỏi là phổ độ từ hàng đao tác động đến trong lòng của hắn lập tức tràn đầy từ bi đối với diệp tiên mệnh đều tràn đầy thương xót cảm thấy ra hỏa này còn có thể bị cải tạo không nên giết hắn chúng sinh bình đẳng chúng sinh chung sống hòa bình đây mới là trí đạo chém chém giết g i ế t rất không nên một phương diện khác cao khiêm bản mệnh tinh thần đang điên c u n g lập lòe thái nhất thiên mệnh đao đao ý lưu chuyển chém tuyệt tự thân tất cả cảm xúc chính là như vậy cao k i ê m nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn áp chế chính mình đại từ đại bi c h i tâm giờ khác này cao k i ê m có thể rõ ràng cảm giác chính mình ý thức cảm xúc bị chia làm hai nửa một nửa là thái nhất thiên mệnh đao thống ngự tuyệt đối l y tính một mặt khác là bị phổ độ từ hàng đao kích phát đại từ đại bi tuyệt đối cảm tính cao k i ê m lần thứ nhất phát hiện chính mình cũng không thể hoàn toàn khống chế cảm xúc không có khả năng hoàn toàn khống chế chính mình trong ngoài như một viên mãn mô h ạ lúc này liền thành trò cười cao k i ê m bị vào thái nhất thiên mệnh đao quyết tuyệt hay là chém chết chính mình đủ cặp cả sinh ra lòng từ bi hán cảm xúc cùng ý thức một lần nữa thu hoạch được thống nhất mặc dù chỉ là rất nhanh khôi phục lại cao k i ê m hay là đối với từ hàng phổ độ đao rất là sợ hai t h ắ n g phục cũng không biết vị cao nhân nào nghĩ ra được loại này thuần túy không có bất kỳ tổn thương gì lực lượng cường đại đối với tâm hoài tâm tình tiêu cực yêu ma loại hình quả thực là tuyệt sát cao k i ê m giác được bản thân lực lượng cấp độ là so ra kém hóa thần nhưng tại tinh thần trên tu vi hắn thắng qua hóa thần chí ít thắng qua đại đa số hóa thần hôm nay ăn phổ độ từ hàng đao một chém hắn mới phát hiện chính mình có chút chắc hẳn vậy thái hoàng thiên hóa thần cường giả đều nắm giữ lây chuyển thừa mấy triệu năm mỹ pháp ở trong đó không biết tích chứa bao nhiêu trí giả tuyệt thế trí tuệ tài hoa hắn trên võ đạo tuy có thiên phú muốn nói lây sức một mình thắng qua thái hoàng thiên mấy triệu đến đông đảo cường giả trí tuệ không khỏi quá tự đ ạ i trải qua lần này nho nhỏ giáo h ấ n cao khiêm đối với thái hoàng thiên hóa thần cường giả cũng nhiều mấy phần tôn trọng mặc dù đối phương không chế là pháp thuật nó tuyệt diệu chỗ cũng không kém võ đạo uy lực của nó càng hơn xa hơn võ đạo không thể xem thường anh hùng thiên hạ cao khiêm ở trong lòng cảm thán đồng thời cũng tại cẩn thận quan sát diệp thiên mệnh hắn có thể khẳng định phổ độ từ hàng như vậy đặc thù pháp bảo chuyên môn chính là dùng để đối phương diệp thiên m hắn đao ý như vậy ngưng luyện bất quá bị phổ độ từ hàng đao quét trúng liền trúng chiêu diệp thiên mệnh còn có thể mạnh hơn hắn cao khiêm một trăm không không không cái không tin tựa như cao khiêm dự liệu như thế diệp thiên mệnh tại chỗ trúng chiêu trong mắt một mảnh không mang trên mặt tự nhiên hiện ra hòa ái ý cười đối với cường giả tuyệt thế tôi nói dạng này không kiềm chế được nỗi lòng thế nhưng là tối kỵ thôi phát phổ độ từ hàng đao trần tướng giờ phút này là lòng tràn đầy t ư bi cũng không có bất luận cái gì xác nghiệm một bên nguyên chấn lại đã sớm chuẩn bị hắn dựa vào đặc thù bí thuật khóa kín tâm linh hoàn toàn không nhận phổ độ từ hàng đao ảnh hưởng giờ k h ắ c này hắn biến thành huyết nhục khôi lỗi bình thường không có bất kỳ cái gì cảm xúc chỉ có gần như tuyệt đối tỉnh táo lý trí đối với tu giả t i nói không có cảm xúc cũng không phải chuyện tốt một cái sinh linh mạnh mẽ nếu như chỉ giữ vững chính mình tuyệt đối lý tính vậy hắn đem không ngừng bị thiên địa đồng hóa rất nhanh hoàn toàn biến mất cá thể sinh linh chân chính cùng những sinh linh khác khác nhau ở chỗ tình cảm ở chỗ tâm linh nếu như không có điểm này toàn bộ sinh linh đều dùng tuyệt đối lý trí đi suy nghĩ vậy liền đều sẽ biến thành một loại máy móc chương trình tiến tới đánh mất sinh mệnh ý nghĩa nguyên trấn trước đó biết phổ độ từ hàng đao bi năng mới cố ý tu luyện môn này ý chí sắt đá bí thuật giải thoát tất cả cảm xúc tại cao k i ê m cũng không khỏi lòng từ bi tâm thời điểm nguyên trấn cũng chỉ có một cái ý nghĩ mau chóng diệt trừ diệp thiên mệnh không từ thủ đoạn nhìn thấy diệp thiên mệnh trong mắt tinh mang tiêu tán nguyên trấn không chút do dự thôi phát thiên cương hốn nguyên châu trực kích diệp thiên mệnh đây hết thể đều tại trong kế hoạch một vòng trừ một vòng hoàn toàn là nhằm vào diệp thiên mệnh tương lai tinh tú trải qua mặc dù có thể tính toán phân tích vạn vật và pháp bản thân lại là dựa vào thiên ma xá lợi mới có thể thôi phát thiên ma xá lợi lấy h ư u tình chúng sinh đủ loại cảm xúc làm thức ăn bản thân nó mặc dù cực kỳ tuyệt diệu cường đại lại đối sinh linh cảm xúc mẫn cảm nhất phổ độ từ hàng đao đại tử bi chính là thiên ma xá lợi không cách nào kháng cự mỹ bị chỉ là phổ độ từ hàng đao q u á thuần túy cũng quá ngưng luyện q u á cường đại thiên ma xá lợi đều bị chống đỡ đứng máy không cách nào vận chuyển các loại diệp thiên mệnh tỉnh nộ không đối thiên cương hôn nguyên châu đã đánh vào trên bộ ngực hắn diệp thiên mệnh tinh làm trường bảo hóa thành một bộ xanh đậm chiến giáp trên ngực một viên thập tự tinh mang tự phát ngăn trở thiên cương hôn nguyên châu cái này nam cực tinh đế giáp cũng là thiên ma giáo bí danh xưng truyền lại từ trên chín tầng trời chính tông pháp bảo thiên ma giáo mặc dù là thiên ma sở kiến nhưng tại thái hoàng thiên bên trong thiên ma ưa thích lưu minh chi khí phi thường đặc thù vì thích hướng d ư ớ i này thiên ma giáo giáo chủ s ở dụng trí bảo đều cùng tinh thần tướng q u a n một là tương lai tinh tú trải qua hai là nam cực tinh đế giáp ba là sao bắc cực thần luân trong đó tương lai tinh tú đã là hết thể căn bản sao bắc cực đế giáp chủ quản sát phạt nam cực tinh đế giáp phụ trách phòng hộ thiên ma giáo ba kiện này trí bảo đều là siêu giai pháp bảo thứ nào có thể khai tông lập phái diệm thiên mệnh vì luyện hóa ba kiện này trí bảo l i chương năm trăm năm mươi tám khổ hải vô biên hai chương năm trăm năm mươi tám khổ hải vô biên hai diệp thiên mệnh mượn tương lai tinh tú trải qua cường đại bi năng trong tay nắm giữ năm kiện p h á p bảo số lượng này tại hóa thần cường giả bên trong cũng là số một số hai thời khắc mấu chốt p h á p bảo tác dụng liền thể hiện đi ra diệp thiên mệnh mặc dù bị phổ độ từ hàng đao c h ấ n nhiếp không cách nào làm ra phản ứng nam cực tinh đế giáp lại tự động thôi phát ngăn trở thiên cương hôn nguyên châu chỉ là không có diệp thiên mệnh khống chế nam cực tinh đế giáp c u ố i cùng ngăn không được thiên cương hốn nguyên châu một k í c h toàn lực ngực thập tự tinh mang ầm vang vỡ nát diệp thiên mệnh ngực cũng bị đánh ra một cái trước sau xuyên tấu h lôi t h ủ n g khổng lồ thiên cương hốn nguyên châu uy lực của nó nhất là cương mánh hùng hậu dưới một í t diệp thiên mệnh một thân sinh cơ đều bị đánh nát thụ trọng thương này diệp thiên mệnh đôi mắt đỏ lên cả khuôn mặt đều lộ ra từng đạo đường vân màu máu sau một khắc diệp thiên mệnh liền giống bị đánh nát đổ xứ vỡ vụn thành từng khối mạnh vỡ nguyên chấn lại ánh mắt sâm nhiên sắc mặt băng lãnh c ũ không có bất luận cái gì v một bên cao k i ê m cũng cảm thấy có chút không đối hắn không biết diệp thiên mệnh có bao nhiêu thần thông bí pháp chỉ là xuất phát từ thái nhất thiên mệnh đao trực giác hắn cảm thấy diệp thiên mệnh không chết mặc dù thiên phật tinh bị đánh nát vô thượng chính đẳng chính giác bị động cũng mất cao k i ê m ngưng luyện thái nhất thiên mệnh đao ý lại cũng không so vô thượng chính đẳng chính giác kém bao nhiêu quả nhiên trong hư không thập tự tinh mang lịch xoay tròn vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh vỡ diệp thiên mệnh thế mà lần nữa ngưng tụ thành hình trong nháy mắt diệp thiên mệnh liền khôi phục như lúc ban đầu giống như hoàn toàn không bị qua thương một dạng trần tướng đại sư nguyên trấn đều phi thường tỉnh táo. cũng không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc rất hiển nhiên hai vị cường giả đối với cái này đã sớm chuẩn bị nguyên chấn lạnh lùng nói ra nam cực tinh đế giáp không chết c h g sinh quả nhiên lợi hại âm vô mệnh ngươi còn có lời gì có thể nói nam cực tinh đế giáp nó tái sinh chi lực huyền diệu tuyệt luân có thể làm cho người chết phục sinh phải biết hóa thần cấp độ cường giả nó thần hồn thân thể cường đại cỡ nào muốn để hóa thần cường giả sau khi chết phục sinh cần có lực lượng kinh khủng bực nào liền xem như hóa thần cường giả không có chuẩn bị tình huống dưới đều khó có khả năng nghĩ tới chỗ này cũng chính là dựa vào nam cực tinh đế giáp thần dị thiên ma giáo chủ dết c h ế t qua mấy vị cường giả cùng g a i loại chuyện này làm nhiều bí mật kiểu gì cũng sẽ tiết lộ ra ngoài thiên ma giáo giáo chủ trong tay có nam cực tinh đế giáp cũng coi là các vị hóa thần cường giả đều biết bí mật nam cực tinh đế giáp tự nhiên thành thiên ma giáo giáo chủ tiêu chí vấn đề là ai cũng không biết nam cực tinh đế giáp dáng vẻ dựa vào tiêu chí này cũng không có biện pháp xác nhận thiên ma giáo giáo chủ thân phận nguyên chấn bọn hắn nhận định d i ệ p thiên mệnh là âm mưu mệnh tự nhiên đối với cái này đã sớm chuẩn bị vì đánh giết diệm thiên mệnh nguyên chấn cùng chân tướng cũng là rót hết b ằ lực bọn hắn mặc dù biết diệp thiên mệnh có thể dựa vào nam cực tinh đế giáp phục sinh lại cũng chỉ có thể nhìn xem cao k i ê m là có thể thừa cơ đạo thủ nhưng hắn cảm thấy ý nghĩa không lớn nam cực tinh đế giáp nghịch chuyển sinh tử lực lượng cùng diệp thiên mệnh khóa lại cùng một chỗ ngoại lực không cách nào ngăn cản trừ phi có thể triệt để chém chết diệp thiên mệnh linh tính mới có thể tránh m i ệ n g hắn tái tạo thần hồn thân thể nhưng ai có bản sự như vậy không thấy được nguyên trấn k h ô n g chế pháp bảo một k í c h toàn lực đương nhiên nam cực tinh đế giáp trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lần nữa nghịch chuyển sinh tử cao k i ê m giáp đạt được một bước này chính hy mới tính bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu diệp thiên mệnh thật dài thở dài các ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ ta gặp hạn công an chân tướng nhìn thấy diệp thiên mệnh rốt cục thừa nhận thân phận hắn thì thầm thiện hai thiện hai nay bất quá là nhân quả tuần hoàn t h i ệ n ác hưu báo diệp thiên mệnh ha ha cười to h ò a thượng ngươi bộ kia lựa gạt một chút người bình thường coi như xong cùng ta nói những này chẳng phải là b u ồ n cười thiên địa chưa từng có t h i ệ n ác nhân quả lại nào có cái gì tuần hoàn các ngươi muốn giết ta bất quá là trông mà thèm tương lai của ta tinh tú trải qua thôi chân tướng cũng không biện giải hắn chắp tay trước ngực t h ấ p tụng ngã phật t ứ bi nguyện giải chúng sinh nỗi khổ nguyện thụ chúng sinh khó khăn trong miệng hắn n i ệ m tụng tinh văn trên thân cả s a màu đen phiêu nhiên rơi xuống cả s a màu đen từ trên trời giáng xuống không ngừng mở rộng mở rộng liền như là đêm tối bình thường bao trùm hết thảy d i ệ p thiên mệnh trong đôi mắt tinh mang lập lòe tính toán phân tích cả s a màu đen biến hóa để hắn có chút khó chịu là đối phương thi t r i ể n lực lượng toàn bộ là nhằm vào hắn từ phổ độ từ hàng n à lại đến cả xa này đều có loại cực kỳ lực lượng đặc thù tương lai tinh tú trải qua tuy mạnh nhất thời cũng vô pháp nhìn thấu loại lực lượng này biến h tên này khô hải chân tướng đại sư nói ra b ạ o vật này cũng chuyên vì âm giáo chủ chuẩn bị nếu có chỗ không ổn còn xin âm giáo chủ chỉ giáo diệp thiên mệnh không tâm tình đấu v õ mồm, hắn dùng tương lai tinh tú trải qua phân tích càng l à phân tích phát hiện cả xa này tựa hồ có vô cùng vô tận biến hóa làm sao tính toán đều tính không ra chuẩn xác đ á p á n diệp thiên mệnh bất đắc dĩ không thể dùng tương lai tinh tú trải qua phân tích liền không cách nào nhóm c a n g đảo hư chỉ có thể cùng đối phương liều mạng hắn có ngón b ú n ra một viên thập tự tinh m a n bắn thẳng đến nguyên trấn chân tướng lực lượng sâu không lường được muốn giết chân tướng quá khó khăn nguyên chấn mới bảy tuổi nhiều tuổi thu vi kém một tầng coi như g i ế t không chết nguyên chấn cũng có thể làm cho hắn t ố i lui nguyên chấn vị trí chính là vạn lý giang sơn trung tâm chỉ cần nguyên chấn t ố i lui dựa vào vô lượng hư không kiếm v ấn liền có thể rời đi hiểm điểm dù là thân phận bại lộ dựa vào thần thông của hắn còn không phải tùy ý hắn tung hành nguyên chấn cũng lộ ra vẻ mặt n g ư n g trọng hắn mắt trái trúc long nhãn trùng điệp quang hoàn dập d ờ n lật l ò tại trúc long nhãn bên trong bay v ụ thập tự tinh mang trở lại như cũ thành một viên thập tự song kiếm hóa thành quang luân quang luân này lấy tốc độ siêu cao nhanh quay ngược trở lại hóa thần cường giả t ạ i khó mà bắt được nó vận chuyển quy tích nguyên chấn mắt trái trúc long nhãn kim quan g đột nhiên đại thịnh nhanh quay ngược trở lại thập tự kiếm vòng bị trúc long nhãn lực lượng c h ấ n n y ế p đột nhiên dừng một chút thiên cương hốn nguyên châu thừa cơ lần nữa b a n h kích ra ngoài chỗ b a n h kích mục tiêu lại là diệp thiên mệnh cà sa màu đen hóa thành hắc cám cũng như l ư ớ i giống như rơi xuống đem diệp thiên mệnh t r ù n g điệp bao trùm trên trời chân tướng yên lặng tụng kinh thi pháp khổ hải cà sa nhất chỗ thần dị truyền có thể khắc chế thiên ma xá lợi khổ hải không gì sánh được hữu tình chúng sinh chỉ có thể ở trong đó chìm nổi dãy ru hắn cũng chỉ có thể trầm luân khổ h ả i khó mà dãy rụa diệp thiên mệnh muốn lấy tương lai tình tú trải qua phá giải khổ h ả i lại là hoàn toàn nghĩ sai khổ h ả i vô biên khổ h ả i vô giải muốn tránh thoát khổ h ả i chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng dùng sức mạnh diệp thiên mệnh chính là rất ưa thích tính toán không nỡ lãng phí một chút lực lượng cao k i ê m ở một bên nhìn rõ ràng hơn nguyên chấn cùng chân tướng lần này p h ụ c kích thật sự là đem mỗi một vòng đều t í n h tới hắn cảm thấy diệp thiên mệnh lần này thật muốn xong đời đề cử hảo bằng hữu giang sơn đại đạo thiều hoa sách của hắn sức tưởng tượng luôn luôn như vậy phóng túng đại dương m ê n h ông để cho ta sợ hai thán phục chương năm trăm năm mươi chín xả thân hàng ma một chương năm trăm năm mươi chín xả thân hàng ma một chương năm trăm năm mươi chín xả thân hàng ma biện khổ màu đen bên trong diệp thiên mệnh cũng phát hiện vấn đề ở thời điểm này còn muốn t i ế t sức t h i ế t mệnh liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ ngay tại thiên cương hôn nguyên châu o à n h kích tới thời khắc diệp thiên mệnh một tiếng lịch giết đạo cả người hóa thành sâu thẳm bóng đen chỉ có trong đôi mắt tinh mang lập l ò thiên cương hôn nguyên châu tùy tiện xuyên thấu bóng đen bóng đen bóp méo một chút bị thiên cương hôn nguyên châu đánh ra trống g i n g trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu thấy cảnh này biến hóa nguyên chấn q u á t trói thai thiên ma phát thân diệp thiên mệnh người rốt cục lộ ra nguyên hình chỉ bằng ngôn ngữ xác định diệp thiên mệnh thân phận dù là diệp thiên mệnh thừa nhận cũng không đủ nói rõ vấn đề dù sao diệp thiên mệnh là vô lượng tông tông chủ dựa vào mấy câu liền giết diệp thiên mệnh sẽ dẫn phát tông môn khắc mãnh liệt bắn n ư ợ c diệp thiên mệnh chuyển hóa làm thiên, ma thân, hoàn toàn không nhìn thiên cương hôn nguyên châu cái này khiến hắn trốn khỏi trí mạng tử ki thiên ma pháp thân kỳ dị như vậy đặc thù bất luận cái gì tu vi có thành tựu tu giả một chút liền có thể nhìn ra không đối đối với hóa thần cường giả tới nói thiên ma pháp thân còn có siêu cường phân b i ệ t độ tuyệt sẽ không nhận lầm nguyên chấn cùng chân tướng quyết định diệp thiên mệnh thân phận nhưng là bọn hắn muốn thuyết phục khác hóa thần cường giả lại cần đầy đủ chứng cứ diệp thiên mệnh chính mình chuyển hóa làm thiên ma pháp thân đây chính là bằng chứng bất luận ai đến đều muốn thừa nhận nguyên chấn cùng chân tướng làm không sai đây chính là nguyên chấn cùng chân tướng cần nhất đại nghĩa danh phận diệp thiên mệnh cũng biết điểm này nhưng hắn không có cách nào không chuyển hóa thiên ma pháp thân liền sẽ bị thiên cương hôn nguyên châu anh sát cấp bậc như vậy chiến đấu song phương lực lượng cấp độ tương đương có thể gián tiếp xê dịch không gian vốn là rất nhỏ muốn dựa vào lấy kỹ thuật tâm cơ thắng được chiến đấu cơ bản rất không có khả năng hắn sơ ý một chút tiến vào đối phương dự thiết chiến trường tiên cơ mất hết chỉ có thể bị động bị đánh nam cực tinh đế giáp phục sinh thần thông đều bị kích phát ra đến bị buộc đến tuyệt lộ diệp thiên mệnh cũng không lo được hát thân phận bại lộ dù sao cũng so bị đánh chết mạnh chuyển hóa làm thiên ma pháp thân thiên cương hốn nguyên châu đối hắn uy hiếp liền trở nên phi thường nhỏ về phần tòa này khổ hại diệp thiên mệnh chuyển hóa bóng đen trải rộng ra hoàn toàn dung nhập đến vô tận khổ hại khổ hại là một kiện phi thường đặc thù pháp khí bên trong đã dung nạp quá nhiều sinh linh thất tình lục dục kiện pháp khí này đối với tuyệt đại đa số tu giả tới nói kỳ thật không nhiều lắm nguy hại bởi vì những ngày tạp nhạp thất tình lục dục tựa như nước biển bình thường bản thân phi thường phân tán cũng không có thống nhất ý chí tu giả tâm linh đều nhất định bảo trì một cái tương đối trọn vẹn trạng thái coi như kim đan cấp khác tu giả rơi vào kh trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị những này tán loạn cảm xúc ảnh hưởng chỉ có tương lai tinh tú trải qua muốn tính toán hết t h y nắm chắc hết thảy mỗi một loại cảm xúc mỗi một loại biến hóa tương lai tinh tú trải qua đều muốn đi tính toán đối mặt khổ hải loại này đặc thù pháp lý tương lai tinh tú trải qua tuy mạnh trong thời gian ngắn nhưng cũng coi không ra bất kỳ kết quả gì diệp thiên mệnh chuyển hóa làm thiên ma pháp thân sau vô tận thất tình lục dục liền thành thiên ma pháp thân đồ ăn khổ hải đối với hắn lại không chỗ hại ngược lại có thể tăng thêm lực lượng diệp thiên mệnh cũng biết đối phương biết thân phận của hắn còn dám thi triển khổ hải tất có chuẩn bị ở sau nhưng đến một bước này hắn không có lựa chọn khác chỉ có thể gặp chiêu p h á chiêu thiên ma pháp thân chuyển hóa bóng đen du nhập g n khổ hại phía trên chân tướng t h ấ p t ụ n tiếng nhật vật trong tay kết thành đại quang minh pháp tấn chân tướng hướng trên đỉnh đầu một viên màu vàng bản ngược xá lợi nổi lên kim quang chiếu dọi xuống chân tướng cũng nhiều mấy phần trang nghiêm khí thần thánh nguyên c h ấ n cao giọng đối với cao k i ê m nói ra còn xin đạo hữu xuất thủ tương trợ cao k i ê m vốn cho rằng không có hắn chuyện gì không nghĩ tới diệm thiên mệnh chuyển hóa thiên ma pháp thân sau lập tức thay đổi thế cục nếu nói là liên thủ cao k i ê m cũng không tốt không động thủ tả hữu một cái phân thân cũng không sợ nguyên chấn bọn hắn đùa nghịch thủ đoạn cao k i ê m hét dài một tiếng thân hình hóa thành một vòng hừng hực xích hồng quang luân đột nhiên rơi vào khổ h ả i huyết dương thần quang bá đạo nhất chỗ liền có thể thôn vệ chuyển hóa bất luận một loại nào lực lượng nhất là khổ h ả i loại pháp khí này tụ tập đông đảo thất tình lục dục cũng không có thống nhất ý chí lực lượng khổng lồ lại hỗn tạng coi như thuận tiện huyết dương thần quang thôn vệ chuyển hóa huyết s á t nhật luân vừa rơi xuống cả tòa biện k ổ màu đen liền bốc cháy lên lửa nóng hừng n ự c chuyển hóa làm thiên ma pháp thân diệp thiên mệnh lúc đầu giấu ở trong hai loại lực lượng cường đại va chạm tự nhiên phát sinh kịch liệt xung đột diệp thiên mệnh lập tức phát hiện không đúng thiên ma pháp thân như hư như ảo sen vào hư thực ở giữa có thể tránh thoát và pháp lại tránh không khỏi huyết dương thần quang huyết dương thần quang cực kỳ bá đạo hắn thiên ma pháp thân nhiễm phải huyết dương thần quang sau cũng sẽ bị huyết dương thần quang ăn mòn tiêu đốt huyết đế c h u y ể n thừa quả nhiên buồn nôn diệp thiên mệnh cũng không sợ huyết dương thần quang hắn chỉ cần chuyển thành diệp thiên mệnh chân thần vận chuyển tương lai tinh tú trải qua có thể tùy tiện áp chế huyết dương thần quang thiên ma pháp thân kỳ dị trạng thái phi thái phi thường c gặp được càng bá đạo huyết dương thần quang thiên ma p h á p thân ăn mòn thần hồn phụ thể đoạt xá hóa thực vi hư các loại thần thông đều bị khắc chế liền có vẻ hơi chật vật nguyên chấn nhìn thấy huyết dương thần quang khắc chế thiên ma p h á p thân trong lòng của hắn cũng là cả kinh thật là lợi hại huyết dương thần quang thiên ma p h á p thân lấy âm độc khó chơi nổi tiếng đồng cấp tu giả, cơ hồ không có gì tốt biện pháp có thể khắc chế thiên ma p h á p thân trừ phi trước đó chuẩn bị kỹ càng đặc thù pháp khí pháp trận mới có thể nhằm vào thiên ma phát thân đặc tính tiến hành k ắ c chế cao k i ê m huyết dương thần quang lại có thể các phương diện k ắ c chế thiên ma phát thân bao quát khổ hải pháp khí như vậy, đều bị huyết dương thần quang bá đạo đặc tính phá hỏng đối với cao k i ê m hắn cũng sinh ra mấy phần k i ê n kỵ huyết dương thần quang cố nhiên biến hóa đơn giản nhưng loại này bá đạo đặc tính thật phi thường đáng sợ nguyên chấn đối thiên ma pháp thân biện pháp không nhiều nay sẽ cũng không muốn lãng phí lực lượng hắn nhất định phải ổn định vạn lý giang sân hình tuyệt không thể để diệp thiên mệnh chạy phía trên chân tướng bấm quyết cầm ấn có cao k i ê m c u ố n lấy diệp thiên mệnh cho hắn thời gian thông do vận chuyển lực lượng đợi đến lực lượng vận chuyển tới cực h ạ n chân tướng chỉ một ngón tay tu di sơn ấn ẩm vàng rơi xuống tại trong bể khổ chiến đấu cao khiêm cùng diệp thiên mệnh đều cảm thấy không ổn tu di sơn ấn nặng nề vô tận nó đặc biệt lực lượng không gian đủ để khắc chế hết thẻ hữu hình vô hình biến hóa huyết dương tần h quang thiên ma phát thân đều muốn bị tu di sơn ấn khắc chế cao khiêm không chút do dự hóa thành huyết sắc trường hồng phá không t r ố n xa diệp thiên mệnh hóa thành h ắ c quan g cùng huyết sắc trường hồng quấn pít lấy nhau diệp thiên mệnh tính toán rất tốt h ắ n coi như muốn bị tu di sơn ấn khắc chế cũng muốn lôi kéo cao k i ê m cùng một chỗ đất trời bốn phía đột nhiên xoay chuyển hội tụ biến thành một cái cự đại lồng giam đem huyết sắc trường hồng cùng hồng hoàn toàn x Đối m chương năm g h trăm h n h m mươi chín n g thể lập tức lập Di Sơn xà thân hàm a hai chương năm trăm Diệp năm mươi chín xà thân hàm a người hai chương năm trăm năm mươi n g lấy Tu Di s n n h t chín u y hóa, xà thân hàm a hai chương năm trăm năm không mươi n ấn, người đồng thời chín xà thân hàm a hai người trạng thái, chất tướng cũng không có bởi vì cao khiêm tại liền lưu thủ đỉnh đầu hắn bản nhược xá lợi chuyển động trong tay đại quang minh ấn vô thanh v ô tức đầu nhập tu di sơn ấn bên trong nặng nề g h như núi tu di sơn ấn trong nháy mắt chuyển hóa là một đoàn sán lạn trong v ắ t thần quang cao khiêm chưa từng nghĩ tới như vậy nặng nề g h đại tu di sơn ấn toàn bộ chuyển hóa là một đoàn minh quang chuyển hóa như là thông tấu sáng chói cường thịnh minh quang mang theo loại trừ hết thể u ám chính đại đường hoàng vừa có tu di sơn ấn vô tận nặng nề chất tướng thế mà đem tu di sơn ấn cùng đại quang minh ấn kết hợp với nhau mà lại dung hợp huyền diệu như thế gồm cả hai loại lực lượng trưởng lã bố phân thân này cũng không e ngại thần thánh trang nghiêm hào quang lại không khỏi vì đó nặng nề vô địch lực lượng khắc chế áp chế khó mà chuyển hóa cao kiêm cũng có chút kinh sợ chân tướng có ý tứ gì muốn e m cùng diệp thiên mệnh cùng lúc làm sạch lúc này không gian hoàn toàn bị chuyển hóa làm quang minh trạm tu di sơn ấ n c h â n áp cao kiêm đều thần ý đều khó mà chuyển động chớ nói chi là cùng phía ngoài nguyên chấn nói chuyện hắn không biết đây là cố ý hay là vô tình chỉ là chân tướng lần này tụ lực một k í c h đem hai kiện pháp bảo vệ lực hoàn toàn phát huy ra cho dù là nắm giữ lấy hóa thần chi lực hắn đều không thể tiếp nhận nó vi năng cao khiêm lại nhìn diệp thiên mệnh đối phương thì càng chật vật thiên ma pháp thân bị đại quan g minh nhấn hoa khắc tăng thêm tu di sơn ấn diệp thiên mệnh chuyển hóa bóng đen không ngừng v ặ n bèo biến hóa nó h ạ c h tâm thiên ma hạt giống đều hiện lộ ra diệp thiên mệnh có thể lần nữa chuyển hóa thành chân thân nhưng h ắ n biết một khi chuyển hóa chân thân nguyên chấn liền sẽ xuất thủ lần nữa chẳng những không cải biến được cục diện ngược lại sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm thiên ma pháp thân mặc dù bị đại quan minh nhấn khắc chế thiên ma pháp thân nó kết cấu đặc biệt lại có thể kiên trì thật lâu diệp thiên mệnh tất cả nguyện ý kiên trì cũng là bởi vì có cao k i m tại đối phương nếu là thả cao là hắn có thể cùng theo một lúc k h á t k hốn nếu là không thả cao kiêm đi cao kiêm nhất định phải liệu chết phản kháng chân tướng vi mạnh muốn lấy sức một mình chấn áp hai vị hóa thần cũng không dễ dàng như vậy cao kiêm cũng đang suy nghĩ chân tướng cùng nguyên trấn rốt cuộc là ý gì hắn không có cân nhắc qua lui vào thái nhất cung ở trong môi trường này lui như thái nhất cung tất nhiên sẽ dẫn phát hai vị hóa thần hoài nghi lã bố bất quá là cái hóa thần không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn không thể không nói nguyên trấn cùng chân tướng kín đáo lại thủ đoạn tàn nhẫn để cao kiêm trong lòng sinh ra mãnh liệt cảnh giác tại hai vị này trước mặt bại lộ át chủ bày vậy nhưng quá không sáng suốt tổn thất cái la bố hóa thân cùng lắm thì tốn mấy ngàn năm một lần nữa ngưng kết huyết đế xá lợi với hắn mà nói cái này cũng không tính nhiều khó khăn cao khiêm trong lòng có chủ ý hắn không tại cùng hóa thành đại quang minh tu di sơn ấn chống lại cao khiêm từ bỏ chống lại diệp thiên mệnh thì càng không chịu nổi đại quang minh ấn rơi xuống đem cao khiêm cùng diệp thiên mệnh gắt gao ngăn chặn sự biến hóa này là diệp thiên mệnh làm sao cũng không nghĩ đến hắn đơn giản không thể tin được cao khiêm thế mà từ bỏ chống lại đem mệnh giao cho nguyên chấn cùng trần tướng cao khiêm thế nhưng là hóa thần cường giả lại là huyết đế truyền thừa cùng nguyên c h ấ n chân tướng bọn hắn căn bản cũng không phải là người một đường liền xem như người một đường đến tầng cấp này cũng tuyệt không có đem chính mình mạng già giao cho người khác nắm giữ đ ạ o lý diệp thiên mệnh kêu to ngươi ngu xuẩn bọn hắn là muốn ngay cả ngươi cùng một chỗ giết chết huyết đế truyền t h ừ a là thiên địa c h i t ặ n g bọn hắn cũng đồng dạng c h á n ghét thống hạ ngươi cao k i ê m đối với diệp thiên mệnh nói ra đạo hữu ngươi kêu thanh â m quá lớn hắn rất bình tĩnh nói ngươi không cần dùng như thế lực ta nghe được ngươi thật mẹ nhà hắn ngu xuẩn diệp thiên mệnh ngây ngốc một chút hắn nhịn không được mắm to nguyên c h ấ n cùng chân tướng giết ta cũng không phải vì cái gì chính nghĩa càng không phải là vì thiên hạ chúng sinh ta đụng phải như ngươi loại này ngu xuẩn chết đều bị khuất ngay tại diệp thiên mệnh điên cùng gầm rú thời điểm hóa thành một đoàn thần quang tu di sơn ấn lần lượt chuyển hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay bàn tay to lớn khép lại vừa v ậ n đem diệp thiên mệnh nắm chặt lại đem một b ê n cao khiêm lọt ra ngoài cao khiêm cũng nhẹ nhàng thở ra nếu là thật lần lượt tục động thủ với hắn hắn thật là liền không nhịn được nguyên chấn xuống đến cao khiêm bên người cười tán dương làm được tốt việc này có thể thành người coi cơ công đầu không dám kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn cao k i ê m chắc tay nói ra còn muốn đa tạ đường cũ bạn cùng chân tướng đại sư hạ thủ lưu t ì n h ha ha ha nguyên c h ấ n cười to đạo hữu có chỗ đoán khí cũng bình thường như thế thần thông uy lực khổng lồ chân tướng đại sư cũng khó có thể như ý k h ô n g chế hắn nhìn về phía trên bầu thiên thần quan g tạo thành to lớn vô cùng bàn tay hôm nay chính là diệp thiên mệnh tự kỷ nguyên c h ấ n lời còn chưa dứt to lớn vô cùng bàn tay đột nhiên bốc cháy lên cao k i ê m thâm trầm nhìn lên bầu trời cái tia bàn tay to lớn hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc đại nhật như lai khí tức đương nhiên chân tướng thi triển thần thông cùng tây du trong thế giới như lai còn là không giống nhau chủ yếu là lực lượng biến hóa tinh vi p h ư n g diện có cực lớn trên lệ nhưng n h là to lớn ngày như lai vô hạn quang minh vô hạn hỏa d i ễ m vi năng lại giống nhau như lúc đại nhật như lai thần trưởng cao k i ê m cũng biết một chiêu này dùng thật sự cùng nhau càng tinh diệu hơn chỉ là về mặt sức mạnh kém xa chân tướng chính là đối với đại nhật như lai quen thuộc cao k i ê m nhìn ra một trường này trên thực tế do bốn bộ phận tạo thành tu di s â ấn đại quang minh ấn và n h ư ợ xá lợi cuối cùng chính là chân tướng tự thân lực lượng trong đó bàn nhược xá lợi rõ ràng là hải tâm chính là thông qua bàn nhược xá lợi vô hạn trí tuệ mới có thể đem các loại lực lượng dung hội chuyển hóa thành đại nhật như lai thần trưởng bị đại nhật như lai thần trưởng bắt lấy diệp thiên mệnh điên cuồng chu lên dãy r u a đáng tiếc dưới loại trạng thái này thần thông của hắn bị toàn phương diện áp chế chính là như vậy diệp thiên mệnh hay là dãy r u a g à o hơn nửa ngày thời gian cuối cùng mới hóa thành một đoàn c h o bụi triệt để tiêu tán diệp thiên mệnh vừa chết hắn cường đại cực kỳ thần hồn lạc ấn cứ thế biến mất dấu ở hắn thần hồn chỗ sâu mấy món phát bảo mạnh mẽ đều rơi ra ngoài ch đem mấy món pháp bảo đều thu hồi hắn phiêu nhiên rơi xuống đi vào cao khiêm cùng nguyên trấn trước người nguyên trấn chắp tay thi lễ đại sư vất vả cao khiêm gật đầu ra hiệu lại không nói chuyện hắn đối với vị này chân tướng đại sư ấn tượng có thể không thế nào tốt mặt khác làm huyết đế truyền thừa nếu là hắn đối với chân tướng biểu hiện rất nhiệt tình cũng quá cổ quái chân tướng hiển nhiên cũng không để ý những này tiểu tiết hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cao khiêm nói ra lần này có thể chu diệt âm vô mệnh cao đạo hữu khi cư k ô n g đầu hắn nói chắp tay trước n g ư c thi lễ đa tạ đạo hữu cao khiêm có chút ngoài ý muốn vị này chân tướng lại còn nói chuyện vẫn rất đếm hay hắn chắp tay nói ra không dám không dám đều lại đại sư thần uy ta bất quá là hơi tận sức m ọ t chân tướng cười cười cao đạo hưu không cần quá khiêm tốn nguyên c h ấ n cũng gật đầu tán thưởng bố trí sát cục dễ dàng muốn dẫn diệp thiên mệnh mắc lửa cũng rất khó chớ nói chi là cao đạo hưu xả thân ngăn chặn diệp thiên mệnh hắn đối với chân tướng nói ra diệp thiên mệnh lưu lại mấy món pháp bảo hẳn là đa phần cho cao đạo hưu hai kiện